Vấn đề này là một trường minh tâm tình không hảo, thập phần tự nhiên đem đề tài chuyển tới nơi khác, Loan Nhi ở thuyền rồng thượng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phụ thân ở bên ngoài có biết bậy hạ vì sao lôi đình giận dữ. Một trường minh tự nhiên biết đến, đem cung vương an vương cùng cung vương phi sự tình nói một lần. Nghe được một phi Loan cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, là người nào đang âm thầm đối phó cung vương. Cơ hồ sở hữu xui xẻo sự tình đều tập trung tới rồi một ngày, thấy thế nào cũng không giống như là ngoài ý muốn. Như vậy cũng chỉ có thể là có người âm thầm đối phó mộ dung dục. Mục trường minh lắc đầu nói, không biết, đối phương hành sự bí ẩn, tính kế tinh chuẩn. Cung vương nếu là có như vậy một cái đối thủ, chỉ sợ là phải có đại phiến toái. Phiên toái nhất vẫn là ta ở minh địch ở trong tối, ngay cả muốn đối phó đối phương đều tìm không người. Mục phi loan nhướng mày nói, có thể hay không là vị nào hoàng tử vương gia. nay trong kinh thành, không quen nhìn mộ dung dục người khẳng định đều là đều là hoàng tử hoa hoàng này đó mấy đứa con trai. Như thế cả gan làm loạn, đảo như là bắt hoàng tử hành sự. Nhưng là, có thể tính kế như vậy tinh chuẩn, đảo lại như là chị vương thủ đoạn. Mục trường minh lắc đầu nói, chỉ sợ chưa chắc. Chị vương liền tính phải đối phó cung vương, ra tay cũng sẽ không như thế không kiêng nghề gì. Hai cha con suy tư sau một lúc lâu, cũng không có nghĩ ra cái gì tên tuổi tới, đơn giản liền từ bỏ. Dù sao đây là hướng về phía mộ dung dục tới, túc thành hầu phủ tuy rằng hiện giờ là đứng ở cung vương phủ bên này nhưng là nếu là cung vương phủ đổi bọn họ cũng chỉ có ứng đối phương pháp mắt thấy thời gian không sai biệt lắm một phi loan cũng không thể lại túc thành hầu phủ trên thuyền ở lâu mục trường minh thấp giọng dặn dò nói nương nương hiện giờ có tiểu hoàng tử nhưng là tạm thời vẫn là không thể đắc tội vân phi nương nương cùng hoàng hậu nương nương phải tránh gặp chuyện muốn nhiều hơn nhẫn ngoại nói đến chỗ này mục trường minh không khỏi dâng lên vài phần tiếc nuối nếu một phi loan tuổi lớn hơn một chút có thể sớm chút năm sinh hạ hoàng tử Túc Thành Hầu phủ hiện giờ cũng không cần nhất định phải dựa vào cùng cung vương phủ, chính mình cháu ngoại ngồi hoàng đế, tự nhiên so với chính mình con dễ làm hoàng đế muốn tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc hiện giờ tình thế không rõ, Túc Thành Hầu phủ nếu là lộ ra chút nào dị tâm, chỉ sợ liền phải lập tức lọt vào cung vương phủ trả thù cùng đả kích. Mục Phi Loan hiểu ý, mỉm cười nói, phụ thân yên tâm đó là, phụ thân cũng thỉnh cung vương điện hạ yên tâm, Loan Nhi sẽ chiếu cố hảo vân tần tỷ tỷ, như thế rất tốt. Mục Trường Minh vừa lòng gật đầu vì cái này nữ nhi thông tuệ âm thầm cao hứng. Lại nhớ đến mặt khác một đôi nhi nữ một vân dung cùng một linh, không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài, quả thực trên đời này sự tình không có song toàn. Một phi loan mấy năm nay ở trong cung, xem mặt đoán ý bản lĩnh tiến bộ không ít, như thế nào sẽ nhìn không ra một trường minh tiếp nối chi ý lại cười thế Mộc linh nói không ít tốt xấu, mới đứng dậy hồi thuyền rồng lên rồi. Hoàng đế tâm tình không tốt, người khác tự nhiên cũng không dám tâm tình thật tốt quá. Nguyên bản hẳn là sung sướng vô cùng long vương đản thần nhưng thật ra kết thúc có chút lúng ta lúng túng. Tuy rằng không có ảnh hưởng đến bình thường bá tánh hưởng lạc nhưng là giống nhau trong triều quyền quý hoàng thân quốc thích đều là ở hoàng đế ngự giá khởi hành hồi cung lúc sau liền lập tức cũng đi theo trở về thành. Cùng năm rồi thông thường muốn nháo đến đêm khuya thậm chí buổi tối càng thêm náo nhiệt tình cảnh hoàn toàn bất động. Túc thành hồi phủ một thanh y cực kỳ khó được cầm kim chỉ ngồi ở phía trước cửa sổ theo thủa một bộ tinh xảo vô cùng mặc lan ở trong tay dần dần thành hàng. Tuy rằng mới bất quá theo một nửa, bất quá kia tinh mịn đường may, tinh xảo đồ án lại làm hầu hạ ở một bên doanh nhi liên thanh tán thưởng. Mục thanh y gì đạm đạm cười, một bên ở trong lòng tính toán, đại ca thích nhất hoa lan, quay đầu lại liền làm một con mặc lan túi tiền cho hắn đi. Tiểu thương, hầu ra cùng lão phu nhân bọn họ đã trở lại. Châu Nhi tiến vào bẩm báo nói. Mục thanh y gì nhướng mày cười nhạt nói, đã trở lại. Như thế nào sớm như vậy? Châu Nhi nói, nghe nói là ra chuyện gì, hoàng thượng thực tức giận. Ra khỏi thành đi chơi bọn quan viên đều đã trở lại. Mục thanh y gì gật gật đầu, cười nói, này đó cùng chúng ta không quan hệ, không cần để ý tới. Doanh nhi lại cười nói, tiểu thư, lão phu nhân đã trở lại, chúng ta có phải hay không nên qua đi thỉnh cai ăn. Mục thanh y li thiên đầu nhìn nhìn Doanh nhi, tùy tay đem trong tay kim chỉ buông cười nói, ngươi nhắc nhở đối, vậy qua đi nhìn xem đi. Tới rồi đức ăn đường, mục thanh y li thực mau liền bị mục lao phu nhân trong phòng nha đầu thỉnh đi vào vừa lúc mục trường minh cùng tôn thị đám người cũng còn không có trở về một thanh y lìa liếc mắt một cái đảo qua đi một vân dung nhìn chính mình thời điểm cầm nâng đến cao cao càng nhiều vài phần cao ngạo chi ý một thanh y tâm niệm vừa chuyển không khỏi ở trong lòng nhè miệng cười nàng như thế nào cảm thấy cái này một vân dung thập phần đáng yêu đâu chắc là gặp qua một phi loan cảm thấy có năm chắc đối phó nàng sao vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút một phi loan muốn như thế nào đối phó nàng mục trường minh ngồi ở mục lão phu nhân xuống tay. Thần sắc có chút phức tạp nhìn bước chậm đi vào tới thiếu nữ. Tuy rằng che khăn che mặt, tuy rằng biết lúc này khăn che mặt hạ dung nhan nhất định là mọc đầy làm người chán ghét bệnh sởi. Nhưng là lúc này ăn mặc một thân xanh nhạt lao y y và áo thượng phát hỏa nhàn nhạt màu bạc vân vân thiếu nữ vẫn như cũ có vẻ ưu nhã động lòng người. Như vậy bộ dáng, nếu là thật sự vào cung, xác thật là có cùng Loan Nhi một tranh cao thấp tư cách. Húng chi, nàng dung nhan. Một trường minh trong mắt hiện lên một tiêu kiên quyết Tuyệt đối không thể làm thanh y có cơ hội vào cung. Tổ mẫu, phụ thân. Mục thanh y gì doanh doanh nhất bái, đem đang ngồi mọi người thần sắc thu ở đáy mắt. Trong lòng hơi hơi chầm xuống, dấu ở khăn che mặt hạ lăng môi hơi hơi gợi lên. Cũng thế, liền tính túc thành hầu phủ cùng một phi loan không đối phó nàng, sớm hay muộn nàng cũng là muốn ra tay đối phó bọn họ. Đứng lên đi, trên mặt nhưng tốt một chút. Mục lao phu nhân hỏi. Mục thanh y gì nhật nhạt cười, nói, đa tạ tổ mẫu quan tâm, đã khá hơn nhiều Đại phu nói mấy ngày nữa là có thể đủ hoàn toàn hảo. Mục lao phu nhân vừa lòng gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, người bên cạnh ngươi cũng tỉ mỉ một ít, nữ nhi ra trên mặt nếu có cái gì vết xẻo nhưng không tốt. Ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo. Mục thanh y ghi cười nói. Ở một bên ghế dựa ngồi xuống, mục thanh y ghi vẻ mặt tò mò hỏi, tổ mẫu cùng phụ thân như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Năm rồi không phải đều phải hồi lâu sau. Y ghi nhi đã nhiều năm không có đi chơi qua cũng không biết năm nay Long Vương đản thần nhưng thú vị. Chỉ tiếc, chỉ có thể chờ đến sang năm. Nhìn mục thanh ý gì vẻ mặt tiếc nuối mất mát bộ dáng, mục trường minh nhàn nhạt nói, cũng không có gì, sang năm lại đi là được. Đã nhiều ngày các ngươi đều thiếu ra cửa, đặc biệt là Vân Dung, trở về phòng đi đem nên sao chép kinh văn viết xong đi. Phụ thân, mục Vân Dung cắn môi, có chút không cam nguyện nói, phụ thân, Dung Nhi muốn đi cùng Vương Phủ nhìn xem biểu tỷ. Hồ nháo, không đợi mục trường minh nói chuyện, Một lao phu nhân liền một ngụm phủ quyết. Nhìn chăm chăm một thanh ý trầm giọng nói, ngươi cũng không nhìn xem hiện giờ là tình huống như thế nào. Ngươi một cái còn không có suất giá nữ nhi ra thích hợp đi gặp nàng sao. Chu Minh Yên thanh danh, lúc này đây xem như ném đến sạch sẽ. Mặc kệ là bị người hãm hại vẫn là thật sự chính mình không chịu cô đơn, lúc này đây ai cũng giữ không nổi nàng. Lấy hoa hoàng sĩ diện tính tỉnh, liền tính là xem ở bình nam quận vương trên mặt không trừng phạt Chu Minh Yên. Cung vương phi vị trí này nàng là tuyệt đối giữ không nổi. Mục thanh ý gì đương nhiên biết Chu Minh Yên ra chuyện gì, lúc này nghe được một lao phu nhân nói lên liền biết hiệu quả quả nhiên là thập phần không tồi. Chỉ là không biết. Xưa nay có thể chăm nhận thành kim cung vương điện hạ, lúc này đây còn có thể hay không nhịn xuống tới đâu. Chính là một vân dung cắn khỏe môi nói. Nàng không chỉ là muốn thấy Chu Minh Yên, càng quan trọng là còn muốn hỏi hỏi ninh vương rốt cuộc làm sao vậy. Phu thân cũng không nói cái rõ ràng làm nàng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Mục Trường Minh nhìn Mục Vân Dung ở trong lòng âm thầm thở dài. Tuy rằng không biết Ninh Vương hiện tại rốt cuộc thế nào, nhưng là ẩn ẩn Mục Trường Minh luôn có một loại cảm giác bất an. Nếu là Ninh Vương thật sự xảy ra chuyện gì, Vân Dung đã có thể. Không có chính là. Mục Lão Phu nhân trầm giọng nói, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Mục Vân Dung nói, ngươi nếu là không nghĩ muốn thanh danh, ngươi cứ việc đi. Lão thân không ngăn cả ngươi. Mục Vân Dung tức khắc ách, có chút suy sụp ngồi ở ghế dựa. Đáng thương vô cùng nhìn Tôn Thị, Nương. Tôn Thị cũng có chút nóng nội, hầu ra, này Ninh Vương rốt cuộc làm sao vậy? Nếu là Ninh Vương ra chuyện gì, Vân Dung Vương phi chi vị đã có thể đã không có. Cũng không phải mỗi một cái Vương ra đều nguyện ý cưới một cái hầu phủ thứ nữ làm ních phi, huống chi, hiện giờ cùng Vân Dung tuổi tương hợp Vương ra cũng chỉ có Ninh Vương. Mục trường Minh lắc lắc đầu nói, Ninh Vương. Ninh Vương dẫn người từ cung Vương biệt viện cấp đi. cố Tú Đình. Nói lên cô Tú Đình này ba chữ. Mộc Trường Minh có chút không được tự nhiên cứng đờ, trước mắt, rơi xuống không rõ. Cố Tú Đình Mộc Vân Dung nhịn không được thét to, hắn không phải đã chết sao? Mộc Trường Minh không có trả lời, tuy rằng trong kinh thành biết Cố Tú Đình sự tình không ở số ít, nhưng là cũng còn không đến mức truyền lưu liền Mộc Vân Dung như vậy khuê trung nữ tử cũng biết nóng nỗi. Túc Thành hầu càng là cố tình gạt Mộc Vân Dung, nếu không lấy Mộc Vân Dung tính tình còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Không chỉ là Mộc Vân Dung, Tôn thị cùng Mục Linh Mộc Sâm cũng thập phần khiếp sợ. Nhưng thật ra Mục lão phu nhân rất là bình tĩnh, chỉ là thần sắc có chút âm trầm, cắn răng nói, cái này Cố Tú đỉnh thật sự là hồ ly tinh chuyển thế không thành. Thế nhưng câu đến Ninh Vương vì hắn, ngồi ở bên cạnh Mục Thanh Ý liếc đôi mắt hơi trầm xuống, dấu ở ống tay áo hạ tay chặt chẽ mà một túm, thanh lệ trong mắt chạy qua một tia sắc khí. Chuyện này không có khả năng, Ninh Vương sẽ không làm như vậy. Một Vân rung thét to. Mộ Dung An ở kinh thành thanh danh cũng không tốt. Nói là phong lưu thành tánh nam nữ không kỵ cũng không quá. Một vân dung tự nhiên cũng nghe quá một ít nghe đồn, chỉ là nàng không chịu tin tưởng thôi. Năm đó mộ dung ăn nơi trốn làm khó dễ cô gia đại công tử sự tình tôn thị lại là biết một ít, trong kinh thành phu nhân chi gian truyền lưu một ít tiểu đạo tin tức cũng không ít, nghe được một lao phu nhân như vậy vừa nói không khỏi trắng sắc mặt, chẳng lẽ ninh vương thật sự mang theo cái kia cố tú đỉnh từ buồn không thành. Nếu thật là như thế... Túc Thành hầu phủ cùng Mục Vân Dung chỉ sợ liền phải trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Mục Vân Dung trói thai thanh âm ở một lão phu nhân nhíu như mày, trầm giọng nói, "Cơ miệng, nháo cái gì, thiên còn không có sập xuống." Đối với Mục Vân Dung tới nói, phát sinh chuyện như vậy, cùng thiên sập xuống cũng không kém. Mục Vân Dung trong mắt hàm chứa nước mắt, cắn răng nói, "Linh Vương khẳng định là nhất thời hồ đồ, đều là Cố Tú Đình, đều là Cố Tú Đình cái kia tiện nhân, không biết liêm sỉ." Mục Thanh y thì cắn răng Cố nén một bạt thai ném ở một vân dung trên mặt xúc động, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất. Một vân dung, nếu không cho ngươi sống không bằng chết, tính ta cố vân ca xin lỗi ngươi. Trên đời này, ai đều không thể vũ nhục đại ca, ai đều không thể. Thanh y việc này ngươi thấy thế nào? Tuy rằng một thanh y gì kiệt lực nhẫn mại, nhưng là lại cũng đều không phải là không có người phát hiện nàng dị trạng. Một trường minh ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi. Một thanh y gì trầm rãi ngẩng đầu lên. Cười như không cười nhìn một vân dung nói, Tam Tỷ nhiều lo lắng, Ninh Vương Tổng không có khả năng cưới cái nam nhân trở về. Bất quá, nếu là Ninh Vương từ đây cũng không chịu đã trở lại, kêu Tam Tỷ đã có thể mướn. Góa chồng trước khi cưới. Như thế xem ra, tứ mội còn muốn cảm ơn Tam Tỷ đâu. Nhìn chăm chăm Mục thanh ý dư sau một lúc lâu, một trường minh thẩm nghĩ trong lòng có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Mục thanh ý dước chừng vẫn là đối lúc trước vân dung đoạt Ninh Vương phi chi vị có mang oán hơn thôi. Húng chi? Cố tú đình rốt cuộc là thanh y, y hề biểu ca, còn có vài phần cảm tình cũng không ngoài ý muốn. Mộc thanh y, y hề, ngươi. Một vân dung khí đỏ mắt, đột nhiên đứng dậy chỉ vào Mộc thanh y, y hề đang muốn mắng to, cửa quản gia vội vàng tới bẩm báo nói, hầu gia, cung vương điện hạ tới. Một trường minh còn không có phản ứng lại đây, mộ dung dục cũng đã đi theo quản gia phía sau bước đi tiến bảo. Vương ra, ngươi đây là. Một trường minh vội vàng đứng dậy đón chào, đối với mộ dung dục đột nhiên đại giá Quang Lâm có chút không hiểu ra sao. Mộ Dung Dục ánh mắt bình tĩnh dừng ở một Thanh Ý lìa trên người. Một Thanh Ý lìa cũng không né tránh, hào phong tùy ý hắn đánh giá, một hồi lâu mới mỉm cười nói, "Vương gia, Thanh Ý lìa, có cái gì không ổn sao?" Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, "Mấy ngày trước đây thất đệ tới tìm ngươi làm cái gì?" Một Thanh Ý Nhi hơi hơi lui một bước, tránh đi Mộ Dung Dục khí thế uy áp, cung kính nói, "Không có gì. Linh Vương chỉ là hỏi Thanh Ý Nhi một chút sự tình." Mộ Dung Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Bổn vương hỏi ngươi, hắn rốt cuộc hỏi cái gì? Mục Trường Minh vừa thấy không tốt lắm, vội vàng tiến lên nói, "Vương gia, này rốt cuộc là làm sao vậy?" Ngày ấy Ninh vương đã đến khi bản hầu cũng ở trong phủ, là bản hầu lãnh Ninh vương đi gặp Thanh Ý Nhi, nhưng có cái gì không ổn. Mộ Dung Dục quét Mục Trường Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Những người khác lui ra." Mục lão phu nhân vội vàng đứng dậy mang theo những người khác lui đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ để lại Mục Trường Minh cùng Mục Thanh Ý Nhi Mộ Dung Dục ba người. Mục Trường Minh nói: Vương gia, có nói cái gì ngồi xuống nói đi. Thanh Y Dì đã nhiều ngày ăn sai rồi đồ vật, thân mình có chút không tốt. Nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh Vương gia thứ lỗi. Mộ Dung Dục ánh mắt lúc này mới rơi xuống một thanh Y gì trên mặt khăn che mặt thượng, tuy rằng mang theo khăn che mặt, nhưng là lộ ở bên ngoài đôi mắt cùng bị tóc mái che khuất ra thịt ra cũng ẩn ẩn có thể thấy không hảo đỏ sậm bệnh sởi. Tứ tiểu thư đã nhiều ngày nhưng có da quá môn. Mộ Dung Dục hỏi. Một thanh y gì thanh mỹ đôi mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, khẽ lác đầu nói, hồi vừng ra, cũng không có. Thanh y gì mấy ngày trước đây lầm thực một ít đồ vật, trên mặt dài quá bệnh sởi. Đại phu nói nếu là bệnh sởi không hảo phía trước thấy phong, về sau sẽ lưu lại vết sẹo. Mộ Dung Dục gật gật đầu, ở trong lòng âm thầm phán đoán một thanh y gì ở lời này thật giả. Một bên hỏi, như vậy, mấy ngày trước đây Ninh Vương tới tìm ngươi là vì chuyện gì? Mục thanh y gì có chút hoảng sợ nói, ra, xảy ra chuyện gì? Trả lời buồn vương vấn đề. Mộ dung dục trầm giọng nói, hắn biết trước mắt cái này thiếu nữ xa không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần vô hại, tự nhiên cũng sẽ không đối nàng có cái gì thương hương tiếc ngọc chi tâm. Một thanh y lìa cũng không thèm để ý, chỉ là thấp giọng nói, ninh vương, ninh vương hỏi ta có biết hay không cái gì cố ra bảo tàng cùng kiểu chuyển linh lung rơi xuống. Ngươi như thế nào trả lời? Mộ dung dục trong mắt co rú lại, bình tĩnh nhìn chầm chầm một thanh y gì. Một thanh y lìa lắc đầu, ta không biết. Ta chưa từng có gặp qua cái gì cựu chuyển linh lung. Nhưng là... Linh Vương không tin. Còn nói... Còn nói... Còn nói cái gì? Còn nói... Nếu ta không thành thật nói cho hắn nói, hắn liền phải giết đại biểu ca. Nói đến chỗ này, mục thanh y lìa đúng lúc lộ ra vài phần sợ hãi cùng lo lắng, hốc mắt từng đỏ, thấp giọng nói. Nhưng là ta thật sự không biết ta liền tính thật sự có cái gì bảo tàng, lại như thế nào sẽ ở ta nơi này. Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt nói. Cuối cùng Ninh Vương từ người nơi này cầm đi cái gì? Mục Thanh y gì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thành thật nói, là một cái mẫu thân lưu lại hộp. Bên trong chính là một cái ta khi còn nhỏ mang quá bạc khóa, bất quá, kia hẳn là ta 3 tuổi trước kia mang, cũng không giá trị cái gì tiền. Ninh Vương hỏi ta, mẫu thân để lại thứ gì? Mẫu thân lưu lại đồ vật, ta, ta chỉ còn lại có cái kia. Mộ Dung Dục nhìn về phía Mục Trường Minh, Mục Trường Minh có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng mấy năm nay một thanh y gì không chịu coi trọng, liền nguyên bản trụ sân cũng chưa, càng không cần phải nói trương thị dư lại đổ vật. mộ dung dục cũng nghe nói qua một ít một thanh y ở trong phủ tình cảnh, tự nhiên cũng liền minh bạch mộc trường minh xấu hổ việc làm đâu ra. nương mi tinh tế suy tư một phen mộc thanh y gì nói, phát hiện cũng không có cái gì sơ hở chỗ, không khỏi mày kiếm nhăn đến càng khẩn. mộ dung dục trầm tư cực kỳ, mộc thanh y gì cũng không có nhà dối. Tuy rằng sớm tại hình thức phía trước cũng đã đem sở hữu sự tình khả năng phát triển cân nhắc mấy lần, bất quá đối mặt mộ dung dục thời điểm Mục Thanh Y, y ấy vẫn là cực nhanh ở trong đầu hồi ước một lần hôm nay kế hoạch có vô sơ hở, chờ đến xác định cũng không có cái gì vấn đề lớn lúc sau, mới ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc cũng càng yên ổn một ít. Thật lâu sau, mới nghe được mộ dung dục hỏi, Cố Lưu Vân người nhưng nhận thức, Cố Lưu Vân, Mục Thanh Y Hỉ sửng sốt, tựa hồ sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây có chút do dự nói, vương gia người nói chính là Nhị biểu ca Cố Lưu Vân so Cố Vân ca nhỏ 2 tuổi lại so với một Thanh Y còn muốn đánh thượng 1 tuổi nhiều Cố Lưu Vân chết non thời điểm mục Thanh Y thì mới bất quá 6 tuổi dưới 7 tuổi đều còn chưa mãn mục Thanh Y thì trong mắt mang theo chút mê mang chi sắc nói, Thanh Y thì không quá nhớ rõ Nhị biểu ca Một cái 6 tuổi 2 tử tự nhiên không thể cưỡng cầu nàng nhớ rõ một cái cũng không phải sớm chiều ở chung người Trong đại sảnh lại một lần trầm mặc hồi lâu, mộ dung dục mới rốt cuộc lên tiếng nói, không có gì sự, buồn vương chỉ là có chút sự tình muốn hỏi tứ tiểu thư thôi. Tứ tiểu thư có thể trở về nghỉ tạm. Thanh y thì cáo lui. Nhìn đến tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc lại vẫn là thuận theo đứng dậy cáo lui một thanh y gì hãy. mộ dung dục nhữ như mày. Vương ra, ra chuyện gì? Như thế nào nhắc tới cố lưu vân tới? Đối với cố ra cái kia chết yểu thần đồng, mộc trường minh cũng còn có chút tấn tượng. Chỉ là có chút khó hiểu cung vương như thế nào sẽ hiện tại nhắc tới tới. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, Minh Nhiên nói, lúc này đây bắt cóc nàng người, tự xưng Cố Lưu Vân. Chuyện này không có khả năng. Mục Trường Minh kinh hô, năm đó, bản hầu cũng coi như là tận mắt nhìn thấy Cố Lưu Vân hạ táng. huống chi, Cố gia cũng không có lý do gì làm một cái 8 tuổi hài tử giả chết. Túc Thành hầu phủ cùng Cố gia cũng coi như là quan hệ thông gia, năm đó Cố gia nhị công tử chết non Mục Trường Minh cũng là đi qua thậm chí còn bồi trương thị tận mắt nhìn thấy quá cố lưu vân thi thể, sao có thể còn sống? nên không phải là có người mượn cố lưu vân chi danh, chỉ là này nói dối biên cũng quá vụng về một ít. mục trường minh nói, mộ dung dục trầm tư trong chốc lát, đứng dậy nói, vương gia còn có chút chuyện quan trọng, liền đi trước cáo tử. mục trường minh tự nhiên không dám ngăn đón, vội vàng đứng dậy tiễn khách, vi thần đưa vương gia đi ra ngoài, gia túc thành hầu phủ, chờ ở ngoài cửa cung vương phủ thị vệ lập tức đón đi lên, vương gia. Mộ Dung Dục quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau Tráng Lệ Huy Hoàng Túc thành hầu phủ trầm giọng hỏi, "Mộc Thanh Y Ý mấy ngày nay hành tung đã điều tra xong?" Thị vệ gật đầu, trầm giọng nói, "Hồi vương gia, Mộc tứ tiểu thư đã nhiều ngày xác thật không có ra qua phủ." "Mà khác?" nàng mặt, "Tựa hồ là Mộc tam tiểu thư hạ tay." Mộ Dung Dục hừ nhẹ một tiếng nói, "Ngu xuẩn nữ nhân, không cần phải xen vào nàng." Hắn chỉ cần xác định Mộc Thanh Ý xác thật không thành vấn đề là được, đến nỗi ai ngờ hại nàng đều cùng hắn không quan hệ. Mục Thanh Y đi trở lại chính mình trong phòng, Doanh Nhi có chút lo lắng nói: Tiểu thư, cung vương có phải hay không hoài nghi ngươi? Chúng ta muốn hay không trước đem đại công tử rời đi ra khỏi thành đi. Một Thanh Y lười lắc đầu, đạm nhiên cười nói: Chỉ là hoài nghi mà thôi. Mộ Dung Ninh tới đi tìm chuyện của ta giấu không được, Mộ Dung Dục nếu là liền hỏi cũng không hỏi, kia mới là việc lạ. Không cần lo lắng, tìm không thấy vô cùng xác thực chứng cứ hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy hắn sẽ hoài nghi ta là phía sau màn làm chủ giả. Mộ dung dục nhiều nhất cũng chính là hoài nghi nàng cùng chuyện này có quan hệ mà thôi. Nhưng là như vậy hoài nghi cũng là hữu hạn. Không có người sẽ tin tưởng một cái đại môn không gia nhị môn không mại khuê trung nữ tử sẽ đi làm những việc này. So với nàng cái này cùng cố gia kỳ thật không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ túc thành hầu phủ tiểu thư, chỉ sợ thân là cố gia cháu ngoại biểu ca đều so nàng càng có động cơ đi. Thấy nàng như thế bình tĩnh. Doanh Nhi trong lòng bất an cũng dần dần tan đi. Tuy rằng hàng năm đi theo phụ thân, nhưng là chuyện lớn như vậy còn thật sự là đầu một chuyến gặp được. Kết quả sự tình mới vừa xong xuôi, cung vương liền tìm tới cửa tới, cũng không trách Doanh Nhi sẽ hoảng sợ. Lại xem một cái chính vội vàng vì một thanh y gì bãi bữa tối Châu Nhi, Doanh Nhi ở trong lòng có chút hâm mộ thở dài, thật sự là vô chi là phúc ca. Châu Nhi từ đầu tới đôi kỳ thật cái gì đều không rõ, tự nhiên cũng liền không có cái gì lo lắng nhiều nhất đó là cho rằng tiểu thư ham chơi chạy ra ngoài chơi nhi. Đại ca an trí địa phương an toàn sao? Mục Thanh Ý liễu nhẹ giọng hỏi. Doanh Nhi cười nhạt nói, "Tiểu thư cứ việc yên tâm, đại công tử ở tạm địa phương là thành Tây một chỗ phú thương phủ đệ. Kia phủ đệ chủ nhân đã ở đàng kia ở hơn 20 năm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Mục Thanh Ý liễu gật đầu, "Minh bạch Doanh Nhi ý tứ, Người nọ nhất định là phùng chỉ thủy thủ hạ người." Bên kia, Châu Nhi dọn xong đồ ăn cười nói, "Tiểu thư, nên dùng nữa." Mộc Thanh Y rìa gật gật đầu, đứng dậy đi qua đi ngồi xuống dùng bữa. Vô Tâm, mộ Dung An thế nào? Một bên dùng bữa, Mộc Thanh Y rìa một bên hỏi. Vô Tâm thanh âm từ phía trên trên xà nhà truyền đến, nhàn nhạt nói, công tử nói, ít nhất muốn ngày mai buổi sáng cung vương nhân tải có thể tìm được. Mộc Thanh Y rìa ngưng mi, trầm giọng nói, chẳng lẽ, mộ Dung An còn chưa có chết? Tựa hồ phát hiện Mộc Thanh Y rìa tức giận, mặt trên trầm mặc một lát, mới nói, còn có một hơi. Nghe vậy. Mộc thanh y đi buông xuống trong tay chiếc đũa mày đẹp nhữ lại, vì cái gì không giết hắn. Nàng không tin vô tâm có thể biết được mộ Dung An còn có một hơi, sẽ giết không được hắn. Vô tâm làm như thế, hiện nhiên là đã chịu người khác sai xử. Người này tự nhiên đó là Dung Cẩn. Nghĩ đến đây, một thanh y đi trong lòng không khỏi dâng lên một tia tức giận. Lúc này đây Dung Cẩn giúp nàng không ít vội, nàng cũng là thiệt tình cảm tạ. Nhưng là Dung Cẩn tính cách thật sự là làm người có chút không dám khen tạo. Ngẫu nhiên hành sự càng là làm đầu người vượng nao trướng. Nếu là mộ dung an tỉnh lại, tuy rằng chưa chắc có thể nhận ra nàng tới, nhưng là đối nàng tới nói vẫn là một kiện đại phiên thoái. Vô tâm nói, tiểu thư không cần lo lắng, trừ phi công tử tự mình ra tay, nếu không ninh vương vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Vì sao? Công tử tinh thông khóa huyệt chi thuật, mộ dung an truy nhai là lúc công tử bị thương hắn phần đầu huyệt vị. Vô tâm do dự một chút, vẫn là đáp. Mục thanh y gì lúc này mới thoáng an tâm xuống dưới nếu là có thần y ở danh thủ quốc gia hoặc là nội lực cao thủ cứu giúp lại như thế nào? vô tâm nói, công tử đã từng có ngôn, trừ bỏ hắn sư phụ, trên đời này không ai có thể cởi bỏ hắn khóa huyệt thủ pháp. mục thanh y gì trầm mặc một lát, mới vừa rồi nói, có rảnh nói cho nhà ngươi công tử, hắn thích chơi là chuyện của hắn, đừng hỏng rồi chuyện của ta. trên xà nhà không có tiếng động, cũng không biết vô tâm là ứng vẫn là không ứng. mục thanh y gì cũng không để bụng, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa bắt đầu sử dụng đũa tối tới. Tiểu thư, hầu ra tới. Phụ thân, Mục Thanh Y lìa như mày, trong lòng cân nhắc Mục Trường Minh lúc này tới Lan Chỉ Viện là muốn làm gì, trên mặt lại là chút nào không hiện đứng dậy đón chào. Nhìn đến Mục Thanh Y lìa nên ra cửa khẩu, Mục Trường Minh từ ái cười nói, Thanh Y ở đây là ở dùng nữa. Mục Thanh Y lìa gật đầu, ôn thanh nói, đúng là, phụ thân nhưng dùng qua. Mục Trường Minh lắc đầu cười nói, vừa lúc, vi phụ liền ở Thanh Y ở nơi này dùng nữa đi. Mục Thanh Y tự nhiên không thể phản đối chỉ là phân phó Châu Nhi cùng Doanh Nhi lại đi phòng bếp lấy một ít đồ ăn cùng chén đũa lại đây. Mục trường minh nhìn này to như vậy lan chỉ viện hạ nhân thế nhưng ít ỏi có thể đếm được, không khỏi nhữ nhữ mày nói, thanh y gì nơi này hầu hạ người như thế nào ít như vậy. Mục thanh y gì nhấp môi đạm đạm cười, không thèm để ý nói, thói quen, Châu Nhi thực cẩn mẫn, Doanh Nhi cũng còn tính cơ linh. Thanh y gì cũng không thói quen quá nhiều người theo trước theo sau. Đại gia tiểu thư bên người nha đầu xưa nay đều là hiểu rõ. Đã có vẻ khuê trung nữ tử nuông chiều từ bé lại hiện ra trong nhà phô trương Một thanh y gì có thể thói quen bên người liền như vậy tiểu miêu ba lượng chỉ là vì cái gì? Còn không phải bởi vì hầu phủ đối đãi cùng hắn cái này làm cha không coi trọng. Nghĩ đến đây, mục trường minh không khỏi lại sinh ra vài phần ấy náy, càng cảm thấy đến một thanh y y nói lời này là vì thế hắn cái này làm cha giải vây. Nghĩ nghĩ, một trường minh trầm giọng nói, trở lại làm quản gia lại cho ngươi chọn mấy cái cơ linh nha đầu lại đây. Này to như vậy một cái sân, liền như vậy vài người cũng rất lạnh lùng. Mục thanh y không sao cả gật gật đầu nói, đà tạ phụ thân. Dù sao mục trường minh ấy nấy hạn sử dụng cũng sẽ không vượt qua hai ngày, quay đầu lại liền sẽ đem chuyện này đã quên, mục thanh y tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Châu Nhi cùng doanh nhi thực mau liền từ trong phòng bếp bưng tới mấy cái mới vừa làm tốt tiểu thái, một lần nữa bố hảo chén đua thỉnh mục thanh y cùng mục trường minh dùng nữa. Kỳ thật mục trường minh đã sớm không nhớ rõ thượng một lần cùng cái này nữ nhi một bàn dùng bữa rốt cuộc là khi nào. Từ trước trương thị còn ở thời điểm mục trường minh đối cái này nữ nhi liền không coi trọng, sau lại trương phu nhân không còn nữa mục trường minh rứt khoát ngay cả thấy đều rất ít thấy nàng. Thượng một lần cùng nhau dùng bữa thời điểm, cái này nữ nhi tựa hồ còn không đến 10 tuổi bộ dáng. Lúc ấy, đứa nhỏ này trong mắt còn luôn là mang theo đối phụ thân khắc vọng cùng ngưỡng mộ ánh mắt mắt trông mong nhìn hắn. Chỉ là không biết khi nào bắt đầu. Đứa nhỏ này không bao giờ nguyện ngẩn đầu lên xem người khác, chờ đến nàng lại một lần ngẩn đầu lên thời điểm, Mục Trường Minh lại phát hiện chính mình đã vô pháp từ cái này nữ nhi trong mắt nhìn đến bất luận cái gì cảm xúc. Có chút không được tự nhiên vì Mục Thanh Y gấp một ít đồ ăn, Mục Trường Minh từ hãy nói, phụ thân xem ngươi mấy ngày nay bị không ít, nhiều lần một ít. Nếu có cái gì muốn ăn, cứ việc làm trong phòng bếp người đi làm đó là. Mục Thanh Y riêng lặng gật gật đầu, có chút kỳ quái nhìn Mục Trường Minh liếc mắt một cái tựa hồ là không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Mục Trường Minh nhìn túi đầu không nhanh không chậm ăn đồ vật Mục Thanh y ri thở dài, hỏi rõ, y ri nhi nhưng thích Hải Châu. Mục Thanh y ri ngẩng ngẩn đầu lên, khó hiểu nhìn Mục Trường Minh. Mục Trường Minh mỉm cười nói, y ri nhi còn nhớ rõ, người ông ngoại gia chính là Hải Châu. Khi còn nhỏ ngươi cùng ngươi mẫu thân trở về thăm người thân, còn không chịu trở về đâu. Mục Thanh Y-riên lặng gật gật đầu. Mục Trường Minh hỏi, Ngươi có bằng lòng hay không đi Hải Châu trụ một đoạn thời gian. Mục thanh ý gì lúc này mới minh bạch mục trường minh ý đồ đến, hắn là muốn làm chính mình rời đi kinh thành. Hơn nữa, vẫn là khoảng cách kinh thành xa nhất Hải Châu. Chỉ sợ nếu có thể nói, mục trường minh đều tưởng đem chính mình đưa ra hoa quốc tốt nhất đời này đều không cần lại trở về đi. Chỉ tiếc, nên làm sự tình còn không có xong xuôi, nàng chỉ sợ không thể như hắn mong muốn. Ông ngoại bọn họ đều không còn nữa mục thanh ý gì buồn bã nói. Trương gia lão gia tử cùng lão phu nhân đã sớm qua đời, hiện giờ Trương gia xuống dốc cả nhà rời trở về Hải Châu, nhưng là cầm quyền lại không phải Trương phu nhân thân huynh đệ, mà là Đường huynh đệ. Tình huống như vậy hạ, Mục Trường Minh muốn nói là một thanh y yể đi thăm người thân chỉ sợ cũng nói không nên lời. Mục Trường Minh thần sắc hơi trầm xuống, tuy rằng hắn đem một phi loan xem nặng nhất, nhưng là vô luận như thế nào một thanh y yể cũng là hắn nữ nhi, không đến vạn bất đắc dĩ, Mục Trường Minh cũng không muốn làm ra cái gì thân thủ hại chết thân cốt nhục sự tình. Cho nên, hắn muốn đem mục thanh y rìa đưa đi Hải Châu, từ đây rất xa rời đi Kinh Thành, không bao giờ phải về tới. Nhưng là, mục thanh y rìa lại hiển nhiên cũng không nguyện ý rời đi. Phụ thân, muốn đuổi thanh y rìa đi sao? Mục thanh y rìa buồn bã nói. Mục trường minh khẽ than thở, nói, thanh y Lì, phụ thân cũng là vì ngươi hảo. Ngươi, ngươi có thể tưởng tượng tiến cung. Tiến cung, đi xem đại tỷ sao? Mục thanh y rìa hỏi. Mục trường minh lắc đầu nói. Không, nếu là hoàng thượng muốn triệu ngươi vào cung, liền cùng ngươi đại tỷ giống nhau một thanh y lì hề như mày nói, như vậy sao được, đại tỷ đã làm hoàng thượng phi tử, thanh y lì há nhưng lại. Húng chi, thanh y lì không nghĩ cả đời ngốc tại trong cung. Nghe xong một thanh y lì nói, mục thanh y lì thần sắc càng nhu hòa vài phần, nhẹ giọng nói, đúng là bởi vì như thế, phụ thân mới hy vọng ngươi đi trước Hải Châu trụ một ít thời điểm. Phụ thân, hoàng thượng muốn ta vào cung sao? Mục thanh y lì hỏi. Mục Trường Minh mần ra, có chút hàm hồ nói, cái này rất có khả năng, hoàng thượng muốn ngươi đại tỷ triệu ngươi vào cung tấn kiến. Vào cung tấn kiến lý do rất nhiều, đương nhiên không bài trừ hoàng đế có ý tứ này, nhưng là cũng có thể có càng nhiều ý khác, hoàng đế liền một tia tỏ vẻ đều còn không có, Mục Trường Minh cùng một phi loan liền gấp không chờ nổi muốn ngăn cản nàng tiến cung thậm chí không tiếc làm tôn thị hủy nàng dung. Nay chỗ nào là đơn thuần sợ nàng vào cung phân một phi loan sủng, căn bản chính là sợ hãi nàng nhìn thấy hoàng đế. Nói cách khác sao? Một Phi Loan cùng Mục Trường Minh đều khẳng định, nếu hoàng đế nhìn thấy nàng lời nói, đối một Phi Loan là có cực đại hại. Mục Thanh Y Lià đôi mắt chợt lóe, khẽ cắn khỏe môi nói, Thanh Y Li không nghĩ vào cùng, nhưng là Thanh Y Li cũng không nghĩ rời đi kinh thành, rời đi ra. Mục Trường Minh nhìn ảm đạm túi đầu Mục Thanh Y Li, nghĩ nghĩ nói, còn có một cái biện pháp. Mục Thanh Y Li ánh mắt sáng lên, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Mục Trường Minh, chỉ nghe Mục Trường Minh nói, chỉ cần ngươi mặt hảo không được tự nhiên cũng liền không cần lo lắng. Chuyện ngoài lề. Suy đoán mộ dung an người thực vật tích níu, y phục sáu 60 lệnh người buồn nôn thân tình. Chỉ cần ngươi mặt hảo không được, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng. Nghe một trường minh tự cho là tình thương của cha chậm rãi lời nói, một thanh y chỉ cảm thấy cả người rết run. Có lẽ, nàng nên cảm kích mục trường minh không có thật sự muốn giết nàng mà chỉ là muốn nàng hủy dung. Nhưng là đối với một cái hầu môn khuê tú tới nói, Nàng nhìn không ra tới hủy dung cùng đã chết có cái gì khác biệt. Lưu chứa một cái mệnh chịu đựng nhất sinh nhất thế cha tấn sao? Đối thượng nàng khiếp sợ thần sắc, Mục Trường Minh có chút tận tình khuyên bảo nói: "Ilia Nhi, ngươi yên tâm. Liên tính ngươi mặt hảo không được, phụ thân về sau cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Trở lại quá mấy năm, có lẽ liền có thể tìm cái đại phu lại giúp ngươi chữa khỏi." Mục Thanh Ý liếc rũ mắt, nhìn trước mặt một mâm bản tinh xảo thức ăn, đạm thanh nói: "Khó trách phụ thân sẽ đến buổi thanh Y liễu dùng nữa." Này đó đồ ăn bên trong, cái nào bỏ thêm cua thịt. Thanh y như thế nhưng không còn đếm ra tới. Bị nữ nhi vạch trần chính mình tâm tư, Mục Trường Minh sắc mặt cũng là một trận thanh một trận bạch, nhìn Mục Thanh y kia tràn đầy màu đỏ sậm bệnh sởi dung nhan, Mục Trường Minh có chút không được tự nhiên nhìn về phía đặt ở Mục Thanh y trước mặt một mâm thức ăn thượng. Đúng là vừa mới Mục Trường Minh yên cần vì nàng kẹp như vậy đồ ăn. So với khác đồ ăn, món này hương vị sắc thật là muốn nùng liệt không ít. Nói vậy này trong phủ nàng luôn luôn cho rằng chú nghệ thường thường đầu bếp cũng vẫn là có vài phần thâm tàng bất lộ, cư nhiên có thể đem cua canh thịt nước trộn lẫn nhập trong thức ăn, còn làm nàng nửa điểm cũng không có đoán được. Chỉ tiết, một trường minh bản tính như ý đánh sai, nàng căn bản là không có chung phấn hoa độc. Phụ thân, thanh y đi vẫn luôn ở nỗ lực tôn trọng người đâu, ngươi vì sao còn muốn như thế đối ta. mục thanh y đi sâu kín nói, cũng không phải là ở nỗ lực sao. Nếu không phải nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Hiện tại xui xẻo liền không phải mộ dung dục mà là mục Trường Minh. Nhìn Mục Thanh y giật cặp kia giống như đã từng quen biết yêu thương ánh mắt, Mục Trường Minh chỉ cảm thấy trong lòng một trận một trận chỗ dạ. Dù sao kia phân đồ ăn Mục Thanh y liễu cũng ăn xong đi, Mục Trường Minh cũng không muốn lại ở lâu. Đứng dậy bay nhanh đi ra ngoài, Y Liễu nhi, ngươi đừng trách phụ thân, phụ thân, phụ thân cũng là vì ngươi hảo." Dứt lời, phảng phất mặt sau có ác quỷ đuổi theo nàng giống nhau, vội vàng liền ra cửa. Mộc thanh y lì nhìn trên bàn phong phú thức ăn, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc trường Minh đã tới rồi trung môn bóng dáng, sâu kín thở dài nói, nếu thật là y ghìa nhi, nói không chừng thật sự sẽ không trách ngươi. Chính là, ta không phải a, phải làm sao bây giờ đâu. Tiểu thư, doanh nhi cùng vô tâm đồng thời xuất hiện ở trong sảnh, doanh nhi cặp kia tiếu lệ đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Nhìn nàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng, mục thanh y đi trong lòng tối tâm chi ý ngược lại là tan đi không ít, không khỏi bưng miệng cười nói. Làm gì vậy? Ta lại không có thật sự hủy dung. Doanh Nhi tức giận nói, liền tinh tiểu thư không có việc gì, nhưng là vẫn là không thể thay đổi túc thành hầu muốn hại tiểu thư sự a cái này túc thành hầu, thật là so mục vân dung còn muốn cho người cảm thấy ghê tưởng. Mục vân dung xem tiểu thư không vừa mắt, ít nhất là minh bạch liền nói rõ nàng xem ngươi không vừa mắt, yếu hại ngươi. Nhưng là cái này túc thành hầu, rõ ràng muốn làm hại tiểu thư hủy dung, còn một bộ là vì ngươi tốt bộ dáng, không duyên cớ làm người buồn ôn. Mang xong, Doanh Nhi mới đột nhiên nhớ lại, này túc thành hầu chính là tiểu thư thân sinh phụ thân a mặc kệ thế nào, tiểu thư có lẽ sẽ không nguyện ý người khác nhục mạ chính mình phụ thân. Tức khắc, nguyên bản nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài phần đáng thương sở sở vô thố. Mục thanh y gì đạm đạm cười nói, không sao. Doanh Nhi đôi mắt hơi lượng, mắt trông mong nhìn mục thanh y tiểu thư là phụ thân nhận định chủ nhân nhưng là phụ thân nhưng vẫn lo lắng tiểu thư cùng túc thành hầu phủ hết thống trí thân có thể hay không làm cố tướng lưu lại hết thể cuối cùng vì chính mình kẻ thù làm gả hiện giờ xem tiểu thư phản ứng tựa hồ là thật sự đối túc thành hầu phủ không có chút nào cảm tình mục thanh y ở nơi nào sẽ không rõ doanh nhi suy nghĩ cái gì đạm đạm cười nói hảo ngày thường ở bên ngoài nhưng đừng như vậy không lựa lời nơi này rốt cuộc vẫn là túc thành hầu phủ doanh nhi nghịch ngợm thế lưới nàng mới sẽ không như vậy bạch mục đâu Ánh mắt rơi xuống ngồi trên đồ ăn thượng, Doanh Nhi nhữ mày nói, tiểu thư, hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Túc Thành Hầu nhìn tiểu thư ăn xong cua thịt, nếu tiểu thư mặt vẫn là hảo hảo nói, nói không chừng lại muốn khiến cho cung vương hoài nghi. Mục thanh y ghi nhướng mày nói, đi thỉnh cái đại phu tới. Sau đó, liền đóng lan chỉ viện, bất luận kẻ nào đều không được lại tiến vào. Buồn cô nương hủy dung, tâm tình không tốt không nghĩ gặp người. Ai đều không thấy sao? Doanh Nhi hỏi, những người khác hảo thuyết. Một trường minh thẹn trong lòng sẽ không tới, một lao phu nhân ước chừng cũng không cái kia tâm tư để ý tới cái này không được sủng ai cháu gái. Nhưng là tôn thị kêu mẫu tử ba người, nếu không tới vui sướng khi người gặp họa một phen ngược lại là không thích hợp. Một thanh y lìa mắt trong trầm xuống, lạnh lùng nói, vô luận là ai, chỉ cần là túc thành hầu phủ người, tới đều cho ta đánh ra đi. Như vậy, được chứ, túc thành hầu sẽ xử lý. Một thanh y ghi nhàn nhạt nói, lúc này trong sảnh chỉ có vô tâm cùng doanh Nhi. Mộc Thanh Y lìa cũng lười đến diễn trò, trực tiếp xưng hô túc Thành Hầu, nô tỳ tuân mệnh. Doanh Nhi Thúy thanh đáp, dù sao nàng xem túc Thành Hầu phủ người cũng thập phần không vừa mắt. Vào lúc ban đêm, Lan Chỉ Viện liền làm ẩm ý đi lên, vội vàng thỉnh đại phu. Lúc sau, Mộc Thanh Y lìa liền đem mọi người đều đuổi đi ra ngoài, khóa lại cửa phòng không chịu tái kiến bất luận kẻ nào. Túc Thành Hầu phủ mọi người thế mới biết, tứ tiểu thư không biết như thế nào hủy dung. Túc Thành Hầu trong thư phòng. Một trường minh cùng một linh một Sâm đều ở đây. Một người khác, lại là vừa mới từ một thanh y trong viện ra tới Lao Đại Phu. Nay Đại Phu là trong kinh thành bình tâm đường Lao Đại Phu, y lý thuật y lý ở Đức đều hơi có chút danh khí, cũng là hàng năm vì Túc Thành Hầu phủ đến khám bệnh tại nhà. Túc Thành Hầu đối hắn cũng nhiều vài phần khách khí, Đại Phu, tiểu nữ mặt thật sự. Lão Đại Phu thở dài, lắc đầu nói, tứ tiểu thư bản thân đó là cực kỳ mảnh mai thể chất, đối rất nhiều phấn hoa tơ liễu đều từng có Mấy ngày trước đây vốn chính là một ít tầm thường phấn hoa bệnh sởi, nghỉ cái mười ngày nửa tháng thì tốt rồi. Nhưng là hôm nay này đó bệnh sởi đột nhiên bắt đầu thối giữa, này, đó là hảo, tứ tiểu thư trên mặt cũng vô pháp lại phục hồi như cũ. Nói đến chỗ này, Lão Đại Phu cũng không khỏi ở trong lòng tiếc hận. Vị kia tứ tiểu thư dung nhan tốt nhất thời điểm hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là lần trước vì nàng xem bệnh thời điểm cũng nhìn ra được tới, nếu là hồng trần biến mất nhất định là cái ở kinh thành cũng số một số hai mỹ nhân. Chỉ tiếp, hiện giờ này mỹ nhân trên mặt nhiều như vậy nhiều vô pháp tiêu trừ vệt, tứ tiểu thư đời này xem như hủy hoại. Nghĩ nghĩ, lao đại phu lại từ bên người hồng thuốc lấy ra một ít thuốc cao cùng một phần phương thuốc nói, này tuyết nguyệt cao là khó được dưỡng nhan thành phẩm, còn có này phân phương thuốc. Chờ đến tứ tiểu thư trên mặt thương kết vảy lúc sau liền bắt đầu uống thuốc. Đưa tới cho nên vậy ngân tan mất lúc sau liền mặt dược. Dùng cái 1-2 năm, hẳn là sẽ tốt một chút. Mặt khác lao phu liền bất lực. Nghe nói trong cung rất nhiều người y tinh thông chú nhan dưỡng nhan chi thuật, hầu ra có lẽ có thể thỉnh người thử một lần. Công đạo xong rồi một thanh y gì bệnh tình, lão đại phu liền đứng dậy cáo tử. Một trường minh nhìn trên bàn thuốc mỡ cùng phương thuốc, trong mắt hiện lên một kia phức tạp cảm xúc thực mau lại biến mất vô tung. Đứng ở một bên một Sâm chỉ cảm thấy cả người phát lệnh, hắn nhớ rõ mấy ngày trước phụ thân còn khen ngợi tứ muội thông tuệ đoan chính thanh nhã, so với tam muội càng có danh môn thiên kim phong phạm. Không nghĩ tới mới qua mấy ngày. Phụ thân là có thể đối tứ muội hạ như vậy tàn nhẫn tay. Một thanh y phía trước trên mặt trường bệnh sởi sự một sâm là biết đến, nhưng là kia không nghiêm trọng lắm. Chiều nay một trường minh bất quá là cùng tứ muội dùng một lần thiện, buổi tối tứ muội mặt liền hủy. Chuyện như vậy, làm một sâm vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng này thật sự chỉ là cái trùng hợp. Còn có một sâm nhạy bén phát hiện từ Long Vương đản trở về lúc sau, một trường minh nhìn chính mình thần sắc lại lãnh đạm không ít. Ngược lại nhìn về phía Mộc Linh thần sắc nhưng thật ra nhiều vài phần như từ trước giống nhau con ái. Tuy rằng còn không có báo quốc tự sự tình phía trước như vậy coi trọng cùng ôn hòa, nhưng là Mộc Sâm rõ ràng minh bạch phụ thân đối Mộc Linh thái độ ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mà một khi Mộc Linh lật người lại, chính mình mấy ngày nay ở phụ thân trước mặt biểu hiện cùng được đến coi trọng lập tức lại sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Nhu Phi Mộc Sâm chưa từng có khi nào như hiện tại như vậy rõ ràng, Nhu Phi tuyệt đối chỉ có thể là chính mình lực cản cùng địch nhân. Linh Nhi, này phương thuốc cùng thuốc mỡ ngươi cầm đi cái ngươi mẫu thần, Chờ Y Lệ hả Nhi hảo chút làm người nhìn sắc thuốc cấp Y Lệ Nhi đưa đi bị. Mục Trường Minh giơ tay đem thuốc mỡ cùng phương thuốc đều đưa cho Mục Linh. Mục Linh ánh mắt trợn loé, rồi tay tiếp nhận, trầm giọng nói, Hải Nhi đã biết, phụ thân yên tâm đó là. Nhìn Mục Trường Minh vẻ mặt quan ái nhìn Mục Linh, Mục Sâm ánh mắt càng thêm lạnh băng lên. Biết rõ tôn thị cùng tứ muội quan hệ còn muốn đem dược giao cho tôn thị, phụ thân, ngươi là chuẩn bị hoàn toàn vứt bỏ tứ muội sao? Như vậy, tứ muội, ngươi lại tính toán như thế nào làm đâu. Gia thư phòng đại môn, một sâm ánh mắt lơ đãng nhìn phía lan chỉ viện phương hướng. Hán Tổng cảm thấy, hán vị kia tứ mội cũng không phải dễ dàng như vậy làm người đùa nghịch đối tượng. Nếu là nàng thật sự phản công. Túc thành hầu phủ tứ tiểu thư ngoại ý muốn hủy dung tin tức cũng không có khiến cho quá lớn gọn sóng. Bởi vì sáng sớm hôm sau toàn bộ kinh thành mọi người đã bị một cái khác tin tức chấn đến bảy vượng tám tố. Sáng sớm. Thân Hoàng tử Ninh Vương Điện hạ bị cung vương phủ là thị vệ từ ngoài thành mấy chục dặm ngoại một chỗ vách núi hạ tìm trở về. Ninh Vương Điện hạ từ trên vách núi rơi xuống lúc sau thân bị trọng thương, càng bởi vì trước đó vài ngày trọng thương cũng chưa khỏi hẳn, hiện giờ đã là trọng thương đe dọa. Sang sớm, trong kinh thành cơ hồ sở hữu có danh tiếng đại phu đều bị cung vương thỉnh tới rồi Ninh vương phủ, chờ đến cửa cung một hai, càng là vội vàng vội phái người tiến cung thỉnh mấy vị thái y hiền này một loạt động tác, càng làm cho mọi người chắc chắn Ninh Vương thật sự là thương không nhẹ lại liên tưởng đến tháng trước tụy hồng các kia một hồi lửa lớn, Ninh Vương đồng dạng thân bị trọng thương. Mọi người không thể không ở trong lòng thầm than, năm nay đối Ninh Vương tới nói, tuyệt đối là cái đại hung chi năm. Ninh Vương trong phủ, Mộ Dung Dục ngồi ở Mộ Dung an phòng ngoại phòng khách, nhìn trước mắt bận bận rộn rộn ra ra vào vào mọi người trên người ứa ra khí lạnh. Ninh Vương phủ bọn hạ nhân cũng biết cung vương hiện tại tâm tình không tốt, cũng không dám trêu chọc vị này chủ tử, chỉ là trong lòng run sợ ngồi chính mình sự tình. Phòng trong Bảy tám vị đại phu chính vây quanh mộ dung an giường bắt mạch bắt mạch, cha thương cha thương, dư lại đều ở một bên thấp giọng giao lưu chính mình cái nhìn. Lúc này ai cũng không có gì cùng nghề khinh nhau ý tưởng, xem ninh vương như vậy trọng thương, ai cũng không dám cam đoan nói có thể cứu sống. Nhưng là chỉ xem bên ngoài cung vương sắc mặt liền biết, ninh vương nếu là ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối là chiếm không được hảo. Mộ Dung Dục lúc này tâm tình phiền muộn táo bạo cơ hồ muốn rút kiếm đem trước mắt những người này đều chém đến sạch sẽ ngày xưa ôn tồn lễ độ bộ dáng là như thế nào cũng duy trì không được, chỉ phải mặt vô biểu tình ngồi ở phòng khách chờ đợi đại phu chuẩn bệnh kết quả. hắn bản thân liền mọi việc cuốn thân, Chu Minh Nghiên bị mang về cung vương phủ sau hắn còn không có nghĩ đến như thế nào xử trí. Mẫu phi bị liên lụy biến vì tần, cố gia bảo tàng cùng liền cửu chuyển linh lung một kiện cũng không có được đến, còn có biến mất vô tung cố tú đỉnh. Mỗi một kiện đều là vô cùng khó giải quyết lại gấp đại xử trí. Nhưng là ninh vương phủ hiện tại còn không có nữ chủ nhân. Mẫu phi bị cấm túc mà Chu Minh Yên hiện tại cái gì cũng làm không được, cho dù Mộ Dung Dục lại vội cũng chỉ có thể tự mình đến Ninh Vương phủ tới tòa trấn. Vương gia, ngoài cửa, Cung Vương phủ thị vệ tiến vào, thật cẩn thận nói. Mộ Dung Dục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, nói. Thị vệ trầm giọng nói, ngày hôm qua đi theo Ninh Vương đi ra ngoài sáu cái thị vệ vẫn như cũ không có tung tích, bất quá thuộc hạ có bảy thành năm chắc mấy người này hẳn là đã chết. Ninh Vương điện hạ truy nhai địa phương dân cư thưa thớt. Lại thêm lúc ấy kinh thành phụ cận ba tánh đều đuổi tới Dương Liếu Giang đi, cũng không có người nhìn đến ngay lúc đó tình cảnh. Ninh Vương Điện Hạ là tọa kỵ đột nhiên mất đi không chế, trực tiếp nhằm phía huyền ngai. Bất quá bởi vì vách núi cũng không quá cao, Ninh Vương Điện Hạ bị tọa kỵ tung ra lúc sau, Hạ truy trong quá trình bị vách núi hạ ngọn cây chắn một chút, cho nên mới không có đường trường ngã chết. Cho nên, ngươi muốn nói cho bổn Vương, thất đệ là ngoại ý muốn truy nhai. Đây là ngươi điều tra cả đêm kết quả. ân Mộ Dung Dục trầm giọng nói, "Thị vệ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, vội vang nói, "Thuộc hạ không dám, Ninh Vương điện hạ nếu là ngoài ý muốn truy ngay, đi theo hắn thị vệ cũng đã nhanh chóng trở về bẩm báo hoặc là đi xuống tìm kiếm Ninh Vương mới là." Nhưng là Ninh Vương rơi xuống địa phương không có bất luận kẻ nào giấu chân. Kinh thành phạm vi mấy trăm dặm nội cũng không có người gặp qua bọn họ. Cho nên thuộc hạ cho rằng, Ninh Vương điện hạ hẳn là bị người am toán, kia mấy cái thị vệ cũng là đã chết. Mặt khác còn có nghe nói bị Ninh Vương Điện Hạ cướp đi, rơi xuống không rõ, hung thủ là ai? Mộ Dung Dục hỏi. Thuộc hạ vô năng. Thị vệ túi đầu quỳ dạp xuống đất. Bọn họ từ ngày hôm qua Ninh Vương mất tích liền bắt đầu tra xét, nhưng là lại trước sau tra không đến một chút ít dấu vết để lại. Này hết thể tự nhiên phảng phất thật sự chính là Ninh Vương Điện Hạ chính mình cưỡi ngựa lao xuống vách núi giống nhau, nhưng là ai cũng vô pháp giải thích. Hẳn là căn bản Ninh Vương cùng nhau tú đỉnh công tử cùng 6 cái thị vệ tới rồi đi nơi nào rồi. Vương gia, Ninh Vương điện hạ, thị vệ nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan nói, chỉ cần Ninh Vương điện hạ đã tỉnh, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, kia muốn hắn còn tỉnh lại đây. Hồi tưởng ngày hôm qua sở hữu sự tỉnh, Mộ Dung Dục mới có chút kinh hãi phát hiện đối phương đối với thời gian cùng thế cục nắm chắc thật sự tới rồi lệnh người hoảng sợ trình độ. Hắn vốn nên rời đi thuyền rồng đến tế điện bắt đầu phía trước thời gian đi Thúy Vi Huyền đem thất đệ mang về tới nhưng là lại cố tình ra lôi đài luận võ sự tình cấp trì hoãn. Chờ đến tế điển một kết thúc, hắn ra roi thúc ngựa đổi tới Thúy Vi Điển, mộ dung an đã đi rồi, chờ hắn trở lại biệt viện thời điểm biệt viện đã bị cướp sạch cố tú đình bị mang đi mộ dung an mất tích. Mà từ đầu tới đôi, chỉ để lại một cái chỉ chứng mộ dung an thị vệ, hơn nữa chỉ nói nói mấy câu cái này thị vệ liền đã chết. Lại lúc sau lại ra chu minh yên sự tình, thế cho nên làm hắn vẫn luôn không có công phu phân thân tự mình đi tìm kiếm thất đệ. Mà này đó sở hữu sự tình, tới rồi cuối cùng mộ dung dục mới phát hiện, hắn thế nhưng không có bắt lấy một cái có thể dò hỏi chứng nhân. Rốt cuộc là người nào, thế nhưng sẽ như vậy mọi cách tính kế cùng Vương Phủ cùng Ninh Vương Phủ. Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân. Từ đầu tới đuôi, hắn được đến thế nhưng chỉ có một đã chết đi nhiều năm người tên gọi. Như vậy chuyện này, nhất định cùng cố ra có quan hệ. Bình Vương. Mộ dung dục trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, phủ định chính mình suy luận. Vương ra. Phúc Vương Điện Hạ, Bình Vương Điện Hạ, Chỉ Vương Điện Hạ, còn có bát hoàng tử tới. Ngoài cửa, Ninh Vương phủ quản gia vội vàng tới bẩm báo nói. Mộ Dung Dục trao mày, đứng dậy nói, buồn vương đã biết, thỉnh bọn họ tiến vào. Không bao lâu, vài vị vương ra liền ở quản gia cùng đi hạ nối đuôi nhau mà nhập. Phúc Vương Mộ Dung khác vẫn như cũ là nhất quán trưởng huynh chi phòng, quan tâm hỏi, lục đệ, thất đệ thế nào? Mộ Dung Dục lắc đầu nói, đa tạ các vị huynh đệ quan tâm. Thất để những cái đó đại phu đi vào có hơn nửa canh giờ, lại là ai cũng không có ra tới bẩm báo quá nửa câu. Nhưng là mộ dung dục cũng đã từ bọn họ thái độ minh bạch, mộ dung an chỉ sợ là không tốt lắm. Xem hắn thân sắc, mộ dung khác cũng minh bạch vài phần. Dơ tay vô vô mộ dung dục bả vai nói, thất đệ các nhân tử có thiên tướng, lục đệ cũng không cần quá lo lắng. Những người khác cũng sôi nổi an ủi mộ dung dục vài câu. Mà bác hoàng tử mộ dung chiêu lại là phụng hoa hoàng ý chỉ tới thăm mộ dung an. Tuy rằng nói đồng dạng là chấn ăn nói, lại tổng cho người ta vài phần vui sướng khi người gặp họa thỏa thuê đắc ý cảm giác, xem đến mặt khác mấy người sôi nổi như mày. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc bình tĩnh, phảng phất chút nào không nghe nói mộ dung chiêu trong lời nói chi ý mộ dung dục. Sôi nổi ở trong lòng lắc lắc đầu. Bác đệ tính tình này quá mức trương dương làm cản, chỉ sợ một ngày nào đó muốn ở cung vương trong tay có hại. Huynh đệ mấy người đang nói chuyện, mấy cái đại phu từ bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua này ngồi một phòng vương gia hoàng tử giật nảy mình, có chút nơm nớp lo sợ tiến lên hành lễ, gặp qua chư vị vương gia. Phúc vương vung tay lên nói, đứng lên đi. Thất đệ thương thế thế nào? Này mấy cái đại phu sôi nổi do dự, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Mộ dung chiêu nhướng mày, ngạo nghe nói, têu các ngươi nói liền tình hình thực tế nói. Ta thất ca rốt cuộc làm sao vậy? Buồn hoàng tử thứ ngươi trở vô tội. Mấy cái đại phu tức khắc vui vẻ. Nhìn thoáng qua mộ dung dục thấy hắn cũng không có mở miệng ý tứ, cầm đầu một cái thái y yễu mới tiến lên một bước nói, "Khởi bẩm chư vị vương gia, vi thần chờ vô năng, này, Linh Vương điện hạ thật sự là thương thế quá nặng." Chị Vương mộ dung hiệp như mày hỏi, thất đệ đến tột cùng là chút cái gì thương?" Thái y yễu nói, "Linh Vương điện hạ có hai căn xương sườn nứt gãy, hẳn là truy nhai khi đụng vào vật cứng tạo thành, này đảo cũng không quan trọng, dưỡng thương mấy tháng thì tốt rồi." Mặt khác trong bụng sợ là có chút nội thương lại tác động thượng một lần chưa khỏi hẳn thương chỗ. nếu là vương gia thanh tỉnh, chậm rãi điều trị tổng có thể có khang phục một ngày. nhưng là nhất quan trọng chính là vương gia hiện tại hôn mê bất tỉnh, vô luận cái gì chén thuốc đưa vào đi hiệu quả đều sẽ đại suy giảm. nay liền, nay liền làm vương gia nội thương rất khó khỏi hẳn. thất đệ khi nào sẽ tỉnh? mộ dung dục nhàn nhạt hỏi, hỏi chuyện đồng thời, ánh mắt nhàn nhạt từ mấy cái vương gia trên người nhất nhất sẽ qua. đại phu khó xử lắc lắc đầu, nói. Ninh vương điện hạ tuổi hồ là bị thương đầu góc, thần chờ đã khai hoạt huyết hóa ứ phương thuốc, nhưng là ninh vương khi nào có thể tỉnh. Thứ thần vô năng, thật sự là khó có thể xác định. Có khả năng. Bác hoàng tử nhướng mày nói, có khả năng đời này liền vẫn chưa tỉnh lại. Thái y thì thở dài nói, này còn không phải tệ nhất. Tệ nhất chính là, nếu trong một tháng vương ra không tỉnh lại nói, vương ra trong cơ thể nội thương liền sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu, cũng liền không có cả đời. Mộ dung an nếu không một tháng tỉnh lại nửa đời sau đương ma ủng. Nếu không cũng chỉ có thể sống hơn một tháng, trực tiếp liền có thể đưa tang. Mộ dung khác như mày nói, chỉ là quăng ngã cái nhai như thế nào như vậy nghiêm trọng. Không phải nói vách núi không cao sao. Thất đệ võ công cũng là không tồi a. Đại phu lắc đầu, hắn chỉ lo xem bệnh cứu người, mặc kệ xử án tự nhiên cũng không nghĩ tới tại sao lại như vậy. Mộ dung hiệp nghĩ nghĩ, hỏi, thất đệ trên người nhưng có khác cái gì thương? Không có. Đại phu khẳng định nói, Ninh Vương Điện Hạ chỉ có chặt đứt xương sườn cùng một ít rơi xuống đi xuống chấn thương. Như vậy thương, nếu Ninh Vương Điện Hạ nguyên bản không có bị thương nói, cũng không tính thập phần nghiêm trọng. Chỉ tiếp cố tình một tháng trước Ninh Vương suýt nữa liền trừ đi một cái mệnh, hiện tại là thương càng thêm thương, còn bởi vì trọng thương hôn mê mà dẫn tới dược hiệu vô pháp phát huy. Quả thực chính là thiên muốn tiêu diệt hắn, còn có chính là Ninh Vương Điện Hạ khả năng đầu đụng tới chỗ nào bị thương đầu bóc. Không phải như vậy căn bản vô pháp giải thích mộ dung ăn vì cái gì sẽ hôn mê bất tỉnh, tuy rằng bọn họ đều không có ở Ninh Vương trên đầu tìm được thương chỗ, nhưng là bảy tám vị đại phu lại đều ý tưởng giống nhau cho rằng Ninh Vương nhất định là khái tới rồi náu bộ. Trong lúc nhất thời, phong khách có chút trầm mặc. Mộ dung dục tâm tình không hảo là có thể khẳng định, những người khác cũng không biết nói cái gì hảo. Lúc này vô luận nói cái gì nữa nhìn qua đều như là ở vui sướng khi người gặp hòa đi. Cuối cùng vẫn là mộ dung khác phất phất tay nói, thôi các ngươi trước đi xuống đi, hảo hảo chiếu cố thất đệ. mấy cái đại phu đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi bái tạ cáo lui. đều nói phúc vương cùng tốt nhất nói chuyện hoàng tử vương gia, quả nhiên không giả. chờ đến đại phu cáo lui, phong khách trầm mặc trong chốc lát, mộ dung chiêu liền có chút không kiên nhẫn đứng dậy nói, phụ hoàng còn ở trong cung chờ tin tức đâu, ta đi về trước. mộ dung hiệp gật đầu nói, như thế cũng hảo, bắt đệ đi về trước đi, đừng làm cho phụ hoàng chờ nóng nảy. mộ dung chiêu gật gật đầu cũng không cùng mộ dung dục chào hỏi, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. mộ dung hiệp nhìn thần sắc im lặng mộ dung dục, ôn thanh nói, bát đệ chính là cái kia tính tình, lục đệ ngươi đừng trách móc. nếu là thất đệ này đó có cái gì yêu cầu, cứ việc phái người tới thông chi tứ ca một tiếng đó là. tứ ca làm ngươi tứ tẩu hảo hảo chuẩn bị. ai đều biết, mộ dung an chính mình không có vương phi, mộ dung dục vương phi hiện tại còn không biết muốn như thế nào xuôi xẻo đâu. ở đây mấy cái hoàng tử cũng sôi nổi tỏ vẻ nếu là có cái gì không tiện cứ việc đến trong phủ đi phái người chuyển cái lời nói chính là biết mộ dung dục lúc này vô tâm cùng bọn họ hàn huyên mộ dung khác đám người cũng sôi nổi đứng dậy cáo tử vừa mới còn náo nhiệt phi phàm phòng khách lại một lần an tĩnh lại mộ dung dục đứng dậy truyền nhập phòng trong nhìn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự mộ dung an thần sắc căm trầm ninh vương phủ quản gia lo lắng đứng ở hắn bên người nhất thời cũng không biết có thể nói chút cái gì vương gia mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng trầm giọng nói hảo hảo chiếu cố thất đệ Bùn Vương sẽ lại phái người tìm kiếm danh y lìa. Là, Vương gia. Nhìn mộ dung dục không chút do dự xoay người rời đi bóng dáng. Quản gia có chút bất đắc di thở dài. Trong lòng cũng biết hiện giờ là thời buổi rối loạn, Vương gia căn bản không có khả năng vì Ninh Vương ở chỗ này ở lâu. Vương gia, Hoàng thượng triệu Vương gia lập tức vào cung ý kiến. Mới ra Ninh Vương phủ, thị vệ liền tiến lên đây bẩm báo nói. Nguyên bản chuẩn bị hồi phủ mộ dung dục chỉ có thể dừng lại, xoay người nói, đã biết, tiến cung cần chính điện, mộ dung dục bước vào trong điện thời điểm, liền nhìn đến hoa hoàng cao cao tại thượng ngồi ở trên long ủy, một thân minh hoàng sắc long bảo dục dục rực rỡ, càng là đem cả người sấn đến cao không thể phản, có phảng phất lệnh băng vô tình. mộ dung dục rũ mắt, giấu đi chính mình trong lòng cũng dã tâm cùng khát vọng, cái kia cao cao tại thượng có thể phủ lẫm chúng sinh vị trí, một ngày nào đó sẽ là thuộc về hắn. vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, mộ dung dục cung kính quỳ lạy trong điện đều không phải là chỉ có mộ dung dục một người, còn có sớm một bước bị triệu tới bình nam quận vương chu biến cùng cung vương phi chu minh yên. bất quá mới ngắn ngủn một ngày, nguyên bản diễm quang chiếu người kiêu ngạo mà ung dung chu minh yên cũng đã trở nên tiểu tụy mà tái nhận, thay cho ngày xưa ung dung hoa quý vương phi phục sức, chỉ là một thân tố sắc la ý nghĩa, nhưng là càng nhiều vài phần yếu đuối mong manh chi ý. nhưng là làm chu minh yên sợ hãi sự, từ nàng tiến cần chính điện, hoa hoàng chỉ nhìn nàng vài lần nhưng là này vài lần lại làm Chu Minh Nghiên cảm thấy Hoa Hoàng xem nàng thời điểm ánh mắt liền phảng phất đang xem một cái dơ bẩn mà dơ bẩn đổ vật nàng muốn lớn tiếng kêu ra tới nàng không có làm thực xin lỗi Mộ Dung Dục sự tình nàng không có thất tiết nhưng cái đó bắt cóc nàng người cũng không có đối nàng làm cái gì nhưng là nàng không dám nàng cũng biết Hoa Hoàng tuyệt không sẽ tin tưởng Hoa Hoàng nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái trầm giọng nói đứng dậy đi Linh Vương như thế nào Mộ Dung Dục cung thanh nói khởi bẩm phụ hoàng Thất đệ hắn. Đại phu nói nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ước chừng cũng chỉ có hơn một tháng mệnh. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, cho dù không phải ký thác kỳ vọng cao nhi tử lại cũng vẫn là có vài phần tình cảm. Hoa hoàng hơi hơi động dung, như như mày nói, từ thai y y viện nhiều tìm mấy cái thái y y nhìn xem. Nếu là có cái gì phải dùng dữ liệu, cứ việc làm người tiến cung tới lấy. Đế vương phụ tử chi tình, ước chừng cũng chỉ thế mà thôi. Hỏi qua lúc sau, hoa hoàng lập tức liền dứt bỏ rồi vấn đề này. Nhìn về phía Bình Nam Quận Vương cùng Chu Minh Yên, những mày nói, Bình Nam Quận Vương, hôm qua việc ngươi muốn như thế nào giải thích? Chuyện này, Chu Biến lại là oan uổng thực. Nữ nhi đột nhiên mất tích, Chu Biến đã sớm nhớ rõ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Thật vất vả tìm trở về còn ra loại sự tình này, điểm chết người chính là Hoàng đế còn muốn hắn giải thích. Hắn có thể giải thích cái gì? Chẳng lẽ hắn sẽ ngốc đến làm chính mình nữ nhi đi làm cái gì có tổn hại khuê dự sự tình sao? Nhưng là Hoàng đế hỏi hắn lại không thể không đáp Chỉ phải căng ra đầu nói, Hoàng thượng Minh giám, tiểu nữ xưa nay đoan trang hiền thủ, lần này sự tình. Tuyệt đối là bị người hãm hại a Hoa Hoàng hư lạnh một tiếng, hãm hại. Người khác như thế nào không hãm hại khác Vương Phi, chuyên môn hãm hại người nữ nhi? Trên thực tế, Hoa Hoàng căn bản không để bụng Chu Minh Yên có phải hay không bị hãm hại? Liên tính là bị hãm hại, ra chuyện như vậy, cái này con dâu cũng tuyệt đối không thể lại muốn. Hoa Hoàng sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là muốn Chu biến trước mở miệng nhận thôi. Chỉ tiếc Bình Nam Quận Vương Chu Biến lại không bằng hoa hoàng sở tưởng tượng như vậy thượng nói nhi. Nhưng là cũng không thể quái Chu Biến không thượng đạo, Chu Biến dưới gối chỉ có Chu Minh Yên như vậy một cái nữ nhi, vẫn là sủng ái nhất chính phi sở sinh. Tuy rằng còn có hai cái nhi tử, nhưng là đều là không được sủng ái tiếp thất sở sinh, tư chất càng là thường thường. Kể từ đó, Chu Biến nhưng thật ra đối Chu Minh Yên cái này nữ nhi ký thắc hy vọng ngược lại so đối hai cái nhi tử càng nhiều. Bình Nam quận Vương chi vị tuy rằng coi như là trừ bỏ Tông thất Vương ra bên ngoài tôn quý nhất tước vị, nhưng là hiện giờ Hoa Hoàng càng coi trọng lại là cùng hắn quan hệ không tốt, an Tây quận Vương. Đến nỗi hắn cái này Bình Nam quận Vương trong tay tuy rằng còn có chút binh quyền, nhưng là ở Hoa Hoàng trước mặt chịu coi trọng trình độ chỉ sợ còn không bằng một trường Minh cái này túc thành hầu. Bởi vậy, Chu biến không thể không đem sở hữu lợi thế đều áp đảo mộ dung dục trên người. Nếu là Chu Minh Yên không phải cung vương phi, kia hắn này đó đầu tư chẳng phải là đều cho bị chu biến cho một cái mềm cái đinh hoa hoàng tức khắc không vui không chút khách khí quét chu minh yên liếc mắt một cái lãnh đạo nói chấm không nghĩ để ý tới này đó lung tung rối loạn sự tình chu thị ngày đó ở long vương đả áo trên sam không chỉnh phóng đãng vô hình ném vào ta hoàng gia mặt mũi như vậy nữ tử tuyệt không kham vì ta hoàng gia tức phụ nhi cung vương ngươi nhưng minh bạch mộ dung dục ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn cầu nhìn chính mình chu minh yên rũ mắt trầm giọng nói phụ hoàng dung bẩm nhi thần cũng cho rằng Việc này cũng không phải Minh Yên sai. Sớm tại hai ngày trước Minh Yên liền bị đạo tặc bắt góc, đều là nhi thần vô năng, không thể kịp thời cứu ra nàng tới. Nhưng là nhi thần dám cam đoan, Minh Yên cũng không có làm hoàng thất hổ thẹn. Nghe được mộ dung dục nói, chu Minh Yên đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt mang ra điểm điểm lệ quang. Nàng không nghĩ tới, mộ dung dục cư nhiên sẽ vì nàng cãi lời hoàng mệnh. Rốt cuộc, thân là đương sự nàng cùng mộ dung dục đều rõ ràng, mộ dung dục cũng không ái nàng. Có lẽ, có lẽ hắn Chu Minh Yên cảm động không thôi, Hoa Hoàng lại là giận tí mặt, nắm lấy ngự án thượng giấy chấn liền hướng tới mộ dung dục vào đầu tạm qua đi. Vương gia, Chu Minh Yên kinh hô một tiếng, đương trưởng liền tiến lên chắn mộ dung dục trước mặt, tuy rằng cách đến xa, nhưng là Hoa Hoàng rốt cuộc vẫn là người tập võ, giấy chấn nện ở Chu Minh Yên trên vai, Chu Minh Yên kêu lên một tiếng, đem đau ngâm thanh nuốt trở vào, té ngã ở mộ dung dục trong lòng ngực đau trên mặt mồ hôi lạnh lướt ra. Yên Nhi, Chu biến đồng dạng hoảng sợ. Nhưng là ngại với Hoa Hoàng lại không dám lập tức tiến lên đi thăm hỏi, chỉ phải quỳ dạp xuống đất, "Bệ hạ thứ tội." Hoa Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục, nổi giận nói, "Không có làm hoàng thất hổ thẹn. Ngươi đầu góc bị cẩu cấp ăn. Ngươi cho rằng thật muốn ra chuyện gì mới tính làm hoàng thất hổ thẹn? Ngày hôm qua gièm pha đã sớm truyền đầy toàn bộ kinh thành, hôm nay sáng sớm liền chấm đều nghe được trong cung nô tài ở trong tối nghị luận, ngươi còn không biết xấu hổ nói không có làm hoàng thất hổ thẹn." Vô lực dựa vào ở Mộ Dung Dục trong lòng lực Chu Minh Yên sắc mặt trắng bệnh, một tia huyết sắc cũng không có. Phu hoàng, Nhi thần. Nhi thần tin tưởng Minh Yên. Mộ Dung Dục nhắm mắt, cắn răng nói: "Chấm xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh." Hoa hoàng cả giận nói: "Vậy hạ?" Chu biến cắn răng một cái, cao giọng nói: "Bệ hạ, vi thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm, cầu bệ hạ xem ở vi thần không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha thứ Yên Nhi này một chuyến đi. Vi thần chỉ có Yên Nhi này một cái nữa nhi a, vi thần cầu bệ hạ ân điển." Nhìn lao phụ lao nước mắt tung hoành bộ dáng, Chu Minh Yên cũng không khỏi nước mắt rơi như mưa. Cố nén trên vai đau đớn ngồi dậy tới, ở mộ dung rục bên người quỳ xuống, Minh Yên cấp hoàng gia mất mặt, cầu phụ hoàng dáng tội. Nhưng là phụ hoàng, con dâu thật là bị người hãm hại, con dâu chưa từng có thực xin lỗi vừng ra, cũng tuyệt không có thẹn với hoàng gia cử chỉ, cầu phụ hoàng Minh dám. Nhìn trước mắt khóc rối tinh rối mù cha con hai, còn có vẻ mặt bình tĩnh quỳ nhi tử, hoa hoàng chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn Mộ Dung Dục vì cái gì một hai phải lưu lại Chu Minh Nghiên, hắn đều không phải là xem không rõ. Chẳng qua không nghĩ để ý tới thôi. ở Hoa Hoàng xem ra, này đó Nhi tử nhảy nhót lại lợi hại cũng vĩnh viễn thiên không ra hắn lòng bàn tay. Hư lệnh một tiếng, nói, cũng thế, ngươi nguyện ý gánh như vậy thanh danh, chấm cũng không ngăn cả ngươi. Nhưng là Chu Minh Nghiên ngay trong ngày khởi biếm vì chất phi, vĩnh không được tấn vị. Nhìn đến Mộ Dung Dục còn tưởng lại làm cái gì, Hoa Hoàng lạnh lùng cười, nói ngươi nếu là còn không hài lòng, cái này cùng vương người cũng đừng làm. Bình dân áo vải cũng không ai quản ngươi tức phụ nhi có phải hay không thanh danh bại hoại. hoa hoàng dứt lời, phẩy tay háo một cái xoay người hồi sau điện đi. căn bản là không để ý tới điện hạ ba người còn sẽ có phản ứng gì. vương gia chu minh yên hai mắt đấm lệ mông lung nhìn mộ dung dục, thấp khóc một tiếng nhào vào mộ dung dục trong lòng ngực. mộ dung dục thần sắc đạm nhiên, đỡ chu minh yên đứng dậy, ôn thanh nói: minh yên, ngươi không cần lo lắng. Ngươi vĩnh viễn đều là cung vương phi chủ nhân. Chu Minh Yên rút vào mộ dung dục trong lòng ngực, ô ô yết thiết khóc thút thít lên, chỉ cần có thể lưu tại vương ra bên người, Minh Yên liền cái gì đều không để bụng. Chu Biến cũng đồng dạng không có gì bất mãn, lần này sự tình, đừng nói là hưu Chu Minh Yên, nghiêm trọng một chút hoa hoàng muốn xử tử Chu Minh Yên cũng không ai dám nói thêm cái gì, chỉ là biếm vì chất phi, đã là thiên đại chuyện may mắn. Đến nỗi dùng không được tấn vị những lời này, Chu Biến căn bản không để ở trong lòng chờ đến tương lai cung vương đăng cơ vi đế lập ai vi hậu còn không phải cung vương định đoạt tuy rằng hoa quốc không được đỡ tiếp thất vì chính thất nhưng là chu minh nghiên bản thân chính là lấy chính phi chi lễ vào cửa liền tính bị biếm vì chắc phi cũng không tính chân chính tiếp quy củ thứ này đoan xem người như thế nào thao tác một hàng ba người ra cần chính điện mộ dung dục bung ra chu minh nghiên nói ta đi thăm mộ phi ngươi về trước phủ đi thôi chu minh nghiên ngoan ngoãn gật gật đầu vừa mới đã khóc một hồi đôi mắt có vẻ phá lệ nhu mị thanh triệt là ta đi về trước, vương gia sớm chút trở về. mộ dung dục gật gật đầu, xoay người hướng hậu cung phương hướng mà đi. nhìn mộ dung dục rời đi bóng dáng, chu minh yên không khỏi túi đầu nhìn nhìn vừa mới bị mộ dung dục nắm tay, chỉ cảm thấy có chút mạc danh lạnh lẽo. hắn, thật sự yêu hắn sao? túc thành hậu phủ, lan chỉ viện, buồn hẳn là bởi vì hủy dung mà ở trong phòng khóc lóc thảm thiết túc thành hậu phủ tứ tiểu thư chính bưng một ly vừa mới đưa tới cực phẩm trà xanh thản nhiên dựa vào ghế rửa tay viện phòng trà. Khăn che mặt hạ, vẫn như cũ mơ hồ có thể nhìn đến đáng sợ về tan vỡ vết sẹo quả thực là có chút nhìn thấy ghê người. Ở nàng cách đó không xa, dung cửu công tử cười khenh khách ngồi ở ghế dựa, trong tay đồng dạng bưng một ly trà vẻ mặt say mê, thản nhiên thở dài, đều nói Tây Việt ti bác háng rượu, đông hoa trà có thể nói thiên hạ tam tuyệt. Này uống trà, quả nhiên vẫn là muốn ở Hoa Quốc mới tương đối hảo A khác chỗ ngồi, cho dù là Hoa Quốc tới hảo trà, cũng có chút mất hương vị. Mục Thanh Y Gì nhàn nhạt nói năm nay tân xuân mới vừa thượng cống trà túc thành hầu phủ tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy cựu công tử tới vừa vặn tước chừng là hủy hoại nàng dung mục trường minh rất là băn khoăn hai ngày này nhưng thật ra hướng lan chỉ viện tặng không ít thứ tốt bất quá hơn phân nửa bị mục thanh ý lìa diễn trò phát giận cấp ném văng ra nhưng thật ra sáng nay nhìn đến vừa mới đưa tới trà xanh mục thanh ý lìa nghĩ nghĩ vẫn là để lại khó được thứ tốt ném văng ra còn không phải tiện nghi người khác dung cẩn thiên đầu cười tủm tỉm nói Xem ra, Thủy Dung cũng không có làm thanh thanh khổ sở a Một thanh y gì nhìn hắn, đạm nhiên nói, ngại cửu công tử mắt. Sao có thể? Vô luận thanh thanh biến thành bộ dáng gì, ở bản công tử trong mắt đều là thiên hạ vô song. Dung Cần Ôn Nhu nói, ngâm khẽ ngữ điệu thâm tình mà huyền chuyển, phản phất thật sự là dùng tình sâu vô cùng giống nhau. Nhưng là một thanh y gì lại chỉ nhìn đến hắn bình tĩnh không có một tia dao động đôi mắt, thâm thúy mà ưu tĩnh cho dù tràn đầy ý cười cũng vô pháp che giấu kia đáy mắt trô sâu trong ú lánh. Nếu là 15 tuổi trước kia Cố Vân Ca, có lẽ sẽ tò mò này rốt cuộc là một cái thế nào nam tử, nhưng là hiện tại một thanh y đối này lại một chút đã không có giải. Cựu công tử quá khen, nếu luận thiên hạ vô song, ai so được với cựu công tử? So với hắn càng sẽ diễn trò, càng ác liệt cũng càng lãnh khốc vô tình người, chỉ sợ thật sự là thiên hạ chỉ một nhà ấy. Dung cựu công tử có chút bất đắc dĩ nhìn một thanh y y Luôn là bị người nhìn thấu thật là làm người cảm thấy thực thất bại á nhưng là luôn là nhìn thấu chính mình thanh thanh lại luôn là làm hắn càng thêm muốn tới gần đâu. Nếu ta thế giới chú định cô độc lạnh băng hát cám, vì cái gì không kéo một cái cùng ta giống nhau người cùng nhau tới hưởng thụ này phân tịch mình đâu. Nghe nói cung vương ở trong cung vì vương phi không tiếp cái lời hoa hoàng thánh chỉ, như thế tình thâm. Thanh thanh nhưng có cái gì ý tưởng? Vương chen trả, dung cửu công tử cười tủm tìm hỏi. Tình thâm. Một thanh y thì hơi giật mình. Trong lúc nhất thời rất khó đem tình thâm cái này từ đặt ở mộ dung dục trên người, cựu công tử cảm thấy đâu. dung cẩn châm ngâm một lát, cười nhạt một tiếng nói, cung vương điện hạ. Nói không chừng có một ngày thật có thể chăm nhận thành tiên đâu. Tục ngữ nói, an đến khổ trung khổ, mới là nhân tượng nhân. Cung vương là cái có đại nghị lực người. Nói ra nói là tán thưởng, nhưng là kia ngữ khí tuyệt đối càng như là trào phúng. Bình Nam quận vương phủ duy trì rất quan trọng. Hộ quốc tướng quân duy trì bát hoàng tử. An Tây quận vương rõ ràng càng trị vương giao tình càng tốt. Mộ dung dục nếu là không thể được đến bình nam vương phủ cùng túc thành hầu phủ duy trì, tương lai căn bản là vô pháp cùng bắt hoàng tử cùng trị vương chống lại. Một thanh ý gì nhàn nhạt nói, xuống chi, trải qua lần này sự tình, chu biến còn chưa từ bỏ ý định sụp mà vì mộ dung dục công hiến. Dung cần nhìn một thanh ý lìa bình tĩnh dung nhan, như suy tư gì, thanh thanh nói có lý, bất quá. Bản công tử lại không nghĩ rằng, thanh thanh không chỉ có tình với mưu hoa, ngay cả triều đình thế cục đều có thể xem đến như thế rõ ràng đâu. một thanh y liền ngẩn ra, dướng mắt nhìn dung cần nói, thanh y lìa cũng không nghĩ tới, cựu công tử thân là tây việt hoàng tử sẽ đối hoa quốc phân tranh như thế cảm thấy hứng thú. chuyện ngoài lề, đẩy cái tiểu bằng hữu tích văn cháo đắt thân có thể đi nhìn xem nha đích nữ khó gả. khúc lang Nguyên http://info.532675.httll. kiếp trước nàng bị thứ mẫu tính kế, bị thứ tỷ hãm hại tái sinh, nàng hồn xuyên với quan tài nội, ánh mắt tái hiện, thề muốn đoạt lại chủ quyền. Nói nàng đen đuổi quá nặng, mệnh mang sát, cho nên muốn thỉnh đạo sĩ cách làm. Hử, giả thần giả quỷ dọa nàng. Vậy đừng trách nàng không khách khí, một phen lửa đốt hắn đạo quan. Di, nói nàng đời này cũng gả không ra. Vậy đừng trách nàng không lưu tình chút nào, cùng nhau tạo đầu, đưa vào am ni cô. Thứ mẫu, khẩu Phật tâm xà, ác ý hãm hại, thực xin lỗi, hoàng tuyển trên đường. Liền miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Thứ tỷ Gián rết tâm địa, trong đông có kim, kêu lại như thế nào. Làm theo là ngươi sống không bằng chết. 61 tú đỉnh công tử cự tuyệt. Thanh y gì cũng không nghĩ tới, cựu công tử thân là Tây Việt hoàng tử, sẽ đối hoa quốc phân tranh như thế cảm thấy hứng thú. Trong thư phòng có một lát trầm tĩnh, thật lâu sau, Dung Cẩn mới sờ sờ cái mũi cười tủm tìm nói, công tử ta còn không phải là vì thanh thanh sao. Thanh Thanh hiện giờ hành động bản công tử nhìn thực sự lo lắng ai cho nên mới không thể không nhiều hiểu biết một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao. Dung Cẩn nói tự nhiên không phải nói thật, bất quá một thanh ý gì cũng không để bụng. Đối với Dung Cẩn nói nàng vốn là nửa cái tự cũng sẽ không tin. Dung Cẩn người như vậy, nếu là muốn gạt người nói, chỉ sợ thiên hạ không ai có thể đủ phòng được hắn, cho nên đoán cũng là bạch đoán. Hơn nữa, có câu đố vẫn là chính mình tới cởi bỏ muốn càng có ý tứ một ít. Dung Cẩn rõ ràng cũng không nghĩ cùng một Thanh Y liệu cái này đề tài, bất động thanh sắc rời đi đề tài, lại nói tiếp. Thanh Thanh nhưng đem bản công tử sợ hãi, đột nhiên truyền ra Thanh Thanh hủy dung tin tức. Nếu là Thanh Thanh như vậy tuyệt sắc giai nhân dung mạo tận hủy, chẳng phải là thế gian này một tổn thất lớn. mục Thanh Y cười như không cười nhìn hắn nói, so ra kém cửu công tử cho ta kinh hãi đại. Mộ Dung thực mau liền nhớ tới một Thanh Y chỉ chính là nào sự kiện, tức khắc tươi cười có chút ngượng ngùng nói, cái này sao? Thanh Thanh còn chưa tin bản công tử sao? Tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lại hậu hoạn. Bản công tử bảo đảm mộ dung an rốt cuộc không mở miệng được. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, giả cười nói, thật là đa tạ công tử. Thanh Y còn tưởng rằng thật vất vả không cần sấm linh vương phủ cứu người, lại muốn sấm linh vương phủ giết người. Dung Cẩn vô tội trước mắt, Thanh Thanh thật sự sinh khí sao? Bản công tử có thể giải thích à? Thanh Thanh không muốn nghe vừa nghe sao? Ta cũng là vì đại ca hảo a. Mục Thanh Y cảm thấy chính mình đã thói quen. Cùng dung cẩn giao lưu luôn là không tránh được ngẫu nhiên Thái Dương gần xanh thẳng nhảy thời điểm. Vị này Dung Cửu công tử tự quen thuộc có thể hay không quá nhanh. Phía trước vừa thấy mặt liền cố đại ca cố đại ca, kêu, còn có thể đương hắn Dung Cửu công tử lễ nghĩa chu toàn làm người khiêm tốn, lúc này trực tiếp liền biến thành đại ca. Cửu công tử đại ca nên ở Tây Việt mới đúng." Mục Thanh Y cắn răng nói, "Cái gì kêu vì ta đại ca hảo?" Dung Cẩn có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn Mục Thanh Y khó được nghiêm mặt nói, "Tú Đình công tử sự" ta cũng nghe nói qua một ít. một thanh y dưới sắc mặt cứng đờ, cắn chặt răng lạnh lùng nói, vô nghĩa có thể miễn. dung cẩn cũng không thèm để ý nàng thái độ, trầm giọng nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, khi đó ngươi làm đại ca thân thủ giết mộ dung an báo thủ cố nhiên sảng khoái. nhưng là đại ca khúc mắc chưa chắc có thể giải khai, vẫn là chờ đại ca suy xét rõ ràng ở nghĩ cách tự mình giải quyết đến hảo. thanh thanh như vậy thông minh, ta tưởng liền tính muốn lại sát mộ dung an một lần nói vậy cũng không phải việc khó. một thanh y dị thần sắc lãnh túc. Dung Cẩn nói vấn đề nàng xác thật không có suy xét quá. Trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần đem lúc trước hại đại ca người giết, hết thảy liền đều kết thúc. Nhưng là phát sinh quá như vậy nhiều sự tình, qua lâu như vậy thời gian, đại ca trong lòng tuyệt không sẽ không có nửa điểm khúc mắc. Giết mộ Dung An thật sự có thể làm đại ca từ đây tiêu tan sao? Liền như vậy giết mộ Dung An thật sự là quá dễ dàng, chỉ sợ liền đại ca đều không có suy xét quá chuyện khác. Nhưng là vạn nhất đại ca khúc mắc vẫn luôn nan giải. Hoặc là cảm thấy trong lòng hận ý còn không có phát tiết xong, nàng liền tìm thi thể cấp đại ca quất sắc đều làm không được. Nhìn một Thanh Ý gì trầm tư bộ dáng, Dung Cẩn biết nàng tiếp nhận rồi chính mình lý do, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào. Thanh Thanh muốn tức giận bộ dáng thật đáng sợ. Bất quá, dễ dàng như vậy bị thuyết phục Thanh Thanh. Cố Tú Đình đối nàng tới nói quả nhiên rất quan trọng đi. Khởi bẩm tiểu thư, bác Hán Liệt Vương tới chơi. Ngoài cửa, Doanh Nhi Thúy Thanh bẩm báo nói. Dung Cẩn lập tức đứng dậy, không vui nói: Ca thư hàn, hắn chạy tới làm gì? Quả nhiên vẫn là đối thanh thanh chưa từ bỏ ý định sao? Mục thanh ý gì chừng hắn một cái, hỏi, cựu công tử muốn hay không cùng ta cùng đi nên đón bác hán liệt vương. Dung cần ai đoán tà nàng liếc mắt một cái, ta liền biết ca thư hàn gần nhất, thanh thanh liền phải đuổi ta đi. Hào đi, bản công tử không quấy rầy là được. Bất quá. Thanh thanh cũng không nên cấp ca thư hàn thông đồng đi rồi nha. Bằng không. Bản công tử đem hắn đại tá tám khối. Nghe nói Bắc Hán Liệt Vương là thiên hạ nam đại cao thủ trí nhất. Cựu công tử nỗ lực lên. Một thanh y gì không mặn không nhạt nói. Dung cẩn công tử hừ nhẹ một tiếng, khi đô đô giận dỗi mà đi. Không bao lâu, ca thư hàn liền ở một trường minh đám người cùng đi hạ đi đến. Một thanh y gì nhìn đến đi theo một trường minh phía sau tôn thị cùng một vân dung đám người, lập tức liền trầm hạ mặt, không chút khách khi nói, phụ thân là dẫn người tới xem thanh y thì chê cười sao. Một trường minh vốn là trong lòng có mệt. Lại làm cho ca thư hàn mặt tự nhiên không dám đối một thanh ý lì như thế nào có chút chua xót cười cười nói ýể nhi một trường mình còn chưa nói lời nói một vân dung liền nhịn không được giành trước mở miệng Tứ muội chúng ta hảo tâm tới xem ngươi ngươi đây là có ý tứ gì một thanh y lìa dương mắt tươi cười nhợt nhạt nhìn nàng nhướng mày nói xem ta có cái này công phu Tam tỷ không bằng đi xem Ninh Vương Tứ muội ta mặt một chốc một lát hảo không được cũng lạn không đến chỗ nào đi Nhưng thật ra Ninh Vương nói không chừng khi nào liền đi đời nhà ma. Một thanh ý lìa lời tuy nhiên chưa nói xong, nhưng là kia chưa hết ý tứ lại là ai đều có thể đủ nghe được minh bạch. Một vân dung sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, tuy rằng phụ thân không có nói, nhưng là một vân dung lại cũng minh bạch lúc này đây Ninh Vương thường chỉ sợ so thượng một lần càng trọng. Liền tính sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ sợ đã duyên quá một lần kỳ hôn lễ cũng vô pháp đúng hạn cử hành. Mấy ngày nay trong kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía Cũng không phải chỉ có cung vương phi cùng ninh vương, còn có quan hệ với nàng. Có không ít người đều âm thầm cười nhạo nàng thân là thứ nữ căn bản là không có làm vương phi mệnh. Thật vất vả từ muội muội nơi đó đoạt cái vương phi vị trí lại đây, đại hôn phía trước vị hôn phu lại một thương lại thương. Thậm chí có người nói thẳng nàng mệnh khắc phu, nếu là ninh vương thực sự có cái không hay xảy ra, này khắc phu tội danh nàng chỉ sợ liền bối định rồi. Ca thư hàng cao mày nhìn nhìn đỡ khăn che mặt một thanh y gì hết. Tuy rằng che thật dày khăn che mặt lại vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn đến khăn che mặt hạ giữ tợn vết thương. Bất quá. Nha đầu này nhưng thật ra rất có tinh thần. ca thư hàn ngưỡng mày, cười nói, tứ tiểu thư nói không sai, buồn vương nghe nói ninh vương hôn mê bất tỉnh. Nếu là một tháng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ liền. Nghe vậy, một vân dung sắc mặt trắng bệnh, dựa vào tôn thị trên người lung lay sắp đổ, nương. Nương. Tôn thị vội vàng đỡ nữ nhi, ôn nu an ổn nói, đừng sợ đừng sợ. Ninh vương cắt nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Ca thư hàn hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ở cắt nhân thiên tướng cũng đỉnh không được có cái khắc phu ngôi sao trổi a. Liệt vương, nói cẩn thận. Một trường minh như mày, trầm giọng nói. Ca thư hàn cũng không thèm để ý một trường minh vô lễ, nhướng mày cười nói, này cũng không phải là buồn vương nói, buổi sáng ra tới thời điểm trong kinh thành trà lâu đều đang nói chuyện này đâu. Nhưng thật ra hầu ra, tứ tiểu thư bị thương mặt, ngươi lại mang cái quyến rũ. Ổn đau bệnh tật nữ nhân lại đây, là thật sự muốn xem tứ tiểu thư chê cười đâu vẫn là tưởng đem kia một thân không thể hiểu được tật xấu quá cho nàng. Ca thư hàng người như vậy, vô luận cười không cười thời điểm đều sẽ làm người cảm thấy một loại vô hình áp lực. Nhưng là sự tình quan nữ nhi tôn thị cũng bất chấp sợ hãi, nổi giận đùng đúng đắc đạo, người đây là có ý tứ gì? Chúng ta dung nhi mới không có gì bệnh. Bị tung tin vị khắc phu đã đủ xui xẻo, nếu là hơn nữa cái có bệnh, một vân dung đời này liền chính không trông cậy vào. Tôn thị cùng một lòng khuyên mộ mộ dung an một vân dung không giống nhau. thông phòng nha đầu xuất thân làm nàng vĩnh viễn càng chú ý chính là hiện thực mà không phải cảm tình. Nếu ninh vương thật sự không được, tự nhiên phải vì nữ nhi tương lai tính toán. Ca thư hàn ôm ngực trên cao nhìn xuống nhìn chầm chằm tôn thị không chút để ý nói, không bệnh, không bệnh một bộ ốm đau bệnh tật ngã trái ngã phải chạm đều đứng không vững đức hạnh làm gì. Bổn vương nghe nói hoa quốc tiểu thư khuê các đoan trang nhàn nhã, vẫn là nói này thứ nữ giáo dưỡng chính là cùng đích nữ không giống nhau sao? bất quá chính là túc thành hầu phủ mặt khác hai vị tiểu thư bùn vương cũng không gặp này phó Đức hạnh a đây là nói một vân dung liền nhị phòng con vợ lẽ một thủy liên cùng một vũ phỉ đều không bằng kỳ thật bình thường thời điểm một vân dung tuy rằng ngẫu nhiên đặc biệt là ở mộ dung an trước mặt cũng có một ít lấy mảnh mai kỳ người thời điểm nhưng là ngày thường đại đa số thời điểm vẫn là bình thường rốt cuộc hoa quốc dân phong tuy rằng không lắm biêu hãn nhưng là đối nữ tử yêu cầu lại là lấy đoan trang nhã nhận lịch sự vì mỹ Cái loại này yếu đối mong manh hận không thể dính ở nam nhân trên người nữ nhân cũng không nổi tiếng. Chỉ là đã nhiều ngày mục Vân Dung chịu đả kích quá lớn, lúc này ở mục Trường Minh trước mặt liền tưởng như thường lui tới giống nhau làm lũng giả hủy khuất, làm cho mục Trường Minh đứng ở phía chính mình gian dạy mục Thanh Ý điề. Lại đã quên bên cạnh còn đứng một cái rõ ràng chính là đứng ở mục Thanh Ý bên này ca thư hàn. Bị ca thư hàn một hồi không lưu tình chút nào trên ép, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nhìn mục Vân Dung đáng thương sở sở bộ dáng Mục Trường Minh sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Đối với cái này ba lần bốn lượt không cho chính mình mặt mũi, ca thư hàn Mục Trường Minh thật sự rất khó thích lên. Đáng tiếc đối phương cũng không phải tầm thường bé nhỏ không đáng kể sứ thần, mà là Bắc Hán nhất quyền cao chức trọng liệt vương. Thậm chí có thể nói, ca thư hàn bất luận cái gì ý tưởng đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đương nhiệm Bắc Hán hoàng đế ca thư Thuân. Liệt vương, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Mục Trường Minh thần sắc âm trầm nói, ca thư hàn nơi nào là sẽ nghe người ta cảnh cáo người. Nghe vậy cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng liền không hề để ý tới lung lay sắp đổ một vân dung cùng vẻ mặt tức giận chưa bình tôn thị, nhìn một thanh y lìa nói, ngươi thế nào? Buồn vương như thế nào nghe nói ngươi này mặt là bị người cấp hại? Lời này vừa ra, từ một trường minh đến một vân dung trong lòng đều không khỏi nhắc lên. Một thanh y lìa dơ tay khẽ chạm một chút cách khăn che mặt dung nhan, đối thượng ca thư hàn tràn đầy quan tâm ánh mắt trong lòng không khỏi có chút ấy nấy, nhưng là diễn lại vẫn là muốn tiếp tục diễn đi xuống, nhàn nhạt cười nói. Đa tạ liệt vương quan tâm, là thanh y lìa nhất thời vô ý lầm thực thôi. Ca thư hàn tuy rằng tính cách tiêu xái không câu nệ tiểu tiết, lại cũng không phải ngốc tử. Lạnh lùng quét một trường mình đám người liếc mắt một cái, tức khắc là một trường mình chỉ cảm thấy như lưng như kim trích. Lần trước buồn vương liền theo như ngươi nói, ngươi đi theo bổn vương đi Bắc Hán, chẳng phải là so ngốc tại này nhỏ nhỏ kinh thành hầu phủ muốn vui sướng nhiều. Ca thư hàn nhíu mày nói, một thanh y lìa liễm mi mỉm cười, đa tạ vương ra hảo ý. Kinh thành mới là thanh y lìa ra. Ca thư hàn có chút bất đắc dĩ nhún vai, hắn là thật sự cảm thấy một thanh y hiện giờ như vậy tình cảnh, cùng với ngốc tại kinh thành còn không bằng cùng chính mình đến bắc hán sung sướng một ít. Ít nhất ở bắc hán chính mình có thể hộ nàng chu toàn, không cho nàng chịu cái gì bị khuất. đối với cái này năm đó ở chính mình nhất nguyên nan thời điểm trợ giúp quá chính mình tiểu cô nương, ca thư hàn đã là khó được có kiên nhẫn. thấy nàng không có thay đổi tâm ý ý tứ, ca thư hàn cũng không trước mặt. chỉ phải nói, cũng thế. Chúng ta Bắc Hán cũng có chút trị liệu vết thương linh dược, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa chút lại đây. Chỉ cần buồn vương còn ở kinh thành, có chuyện gì ngươi đều có thể cho người đến Bắc Hán sứ quán tìm ta. Kỳ thật năm đó trương thị mẫu tử đối ca thư hàn trợ giúp cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, huống chi ca thư hàn còn đã cứu các nàng mệnh. Đã qua nhiều năm như vậy, gì sớm đã mất, ca thư hàn lại còn nhớ rõ này phân tình nghĩa hơn nữa thiệt tình vì một thanh ý ý tính toán. Này phân tâm ý một thanh ý thì trong lòng vẫn là thập phần cảm nhớ. Từ thay thế được biểu muội gần nhất, đây cũng là một thanh ý gì lần đầu tiên đối một người sinh ra hảo cảm. Đa tạ liệt vương. Cà thư hàng đứng dậy, nghiêng đầu nhìn nhìn một thanh ý có chút bất đắc dĩ thở dài. Người này tiểu nha đầu cùng khi còn nhỏ một chút cũng không giống, thật là một chút đều không đáng yêu. Một thanh ý thì trong lòng khe khẽ thở dài, trên mặt lại nhật nhạt cười nói, người luôn có muốn lớn lên thời điểm. Cho dù trời sinh tính tiêu sái. Nhưng là đang ở hoàng thất ca thư hàn lại càng thêm có thể lý giải một thanh y lìa nói. Cho dù là hắn cũng từng từng có thiên chân vô chi thời điểm, mà trước mắt thiếu nữ, hoặc là năm đó như vậy đơn thuần đáng yêu thời điểm ở mâu thân của nàng qua đời lúc sau cũng đã không còn nữa tồn tại đi. Nghĩ đến đây, ca thư hàn nhìn về phía một thanh y ánh mắt càng nhiều vài phần ôn hòa cùng thương tiếp. Tiện đi ca thư hàn, một thanh y lì cũng không có tâm tình lại ứng phó túc thành hầu phủ mọi người chỉ là nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái liền lo chính mình hồi chính mình phòng đi. Đối với nàng như vậy phản ứng, túc thành hầu phủ mọi người lại không có kinh ngạc y tứ. Rốt cuộc, loại sự tình này nếu là phát sinh ở một vân dung trên người, chỉ sợ sớm đem túc thành hầu phủ cấp nháo phiên thiên, một thanh y biểu hiện đã xem như tương đương khắc chế. Trong kinh thành lời đồn đãi sôi nổi, các thượng tầng quyền quý nhà cũng là mạch nước ngầm mánh liệt. Nhưng là người bình thường lại vẫn như cũ vẫn là thản nhiên quá chính mình nhật tử. Vương hầu khanh tướng hưng suy lên xuống ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là xa xôi không thể với tới thứ nhất trò cười thôi. Thành tây tần phủ, là trong kinh thành một tòa cũng không thu hút phủ đệ. Phủ đệ chủ nhân tần lao ra kinh doanh này một nhà còn tính không tồi tơ lụa trang, ngày thường cũng coi như là giúp mọi người làm điều tốt người hiền lành, trừ cái này ra, ở trong mắt người ngoài càng mỗi một cái ở tại này phụ cận thương nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Tần phủ hậu viện chỗ sâu nhất một cái hẻo lánh sân, trong đình viện một gốc cây cây đa hạng, một thân bạch đi tú đỉnh ỉ ngồi ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, trong tay còn nắm một quyển nhìn một nửa thư, bởi vì hắn thiển miên mà bắt đầu chậm rãi trượt xuống dưới lạc. Tinh dưỡng mấy ngày, nhưng là cố tú đỉnh tinh thần lại so với phía trước ở cung vương biệt viện thời điểm càng kém. Phía trước ở mộ dung dục biệt viện cần thiết toàn lực ứng phó đối mặt thành ra không nghèo cha tấn, mà hiện tại một khi lơi lỏng xuống dưới cả người ngược lại càng thêm suy yếu, vẫn luôn tinh tế trắng non tay nhẹ nhàng duỗi lại đây, tiếp được kia đi xuống rơi xuống quyển sách. Cũng là nguyên bản chính là thiển miên nam tử mở mắt. Trước mặt vẫn như cũ là phảng phất 13-14 tuổi tuấn mỹ thiếu niên, cố Tú Đình đạm nhiên cười, ngồi dậy tới nói, Thanh y, y à, sao ngươi lại tới đây? Mục Thanh y đứng dậy, đi đến hắn bên cạnh không chút nào để y ở bên cạnh một khối bóng loáng trên tảng đá ngồi xuống, cười nói, nhàn rỗi không có việc gì, liền tới nhìn xem đại ca. Đại ca hai ngày này còn hảo sao? cố Tú Đình mỉm cười nhìn nàng, gật đầu nói, thức hảo túc thành hầu phủ ra chuyện gì? Mộc Thanh Y gì thân là túc thành hầu phủ đích nữ, cho dù không chịu coi trọng cũng không phải nói muốn ra tới liền ra tới. Xem Thanh Y gì như vậy thản nhiên bộ dáng, hiển nhiên là một chút đều không gấp. Nàng chắc chắn ở nàng ra tới thời gian tuyệt không sẽ có người đi tìm nàng sao? Mộc Thanh Y gì nhấp môi cười nhạt, gật đầu nói: "Ân, túc thành hầu phủ tứ tiểu thư hủy dung, thấy không được khách cũng không nghĩ gặp người. Ngày ấy Mộc Trường Minh làm ra muốn hủy hoại nàng dung sự tình lúc sau." Một thanh y sở dĩ không có lập tức phát tác chính là suy xét đến bây giờ tình hình. Nàng tạm thời còn không nghĩ bị đưa rời đi Kinh Thành, cũng không nghĩ phí tâm tư đi tự hỏi vạn nhất một trường minh thật sự bất cứ giá nào muốn nàng mệnh muốn như thế nào ứng phó. So sánh với dưới, Hủy Dung quả thực là cái chuyên môn vì nàng chuẩn bị hảo lấy cớ. Nàng có thể ở lại trong phủ không thấy bất luận kẻ nào, đương nhiên nghĩ ra được thời điểm cũng có thể tự do xuất hiện ở Kinh Thành. Mà mặt khác thời gian, nàng hoàn toàn có thể tự do chi phối làm càng nhiều sự tình. Thì như hiện tại, tới thành Tây Tần Phủ nhìn xem đại ca. Huy Dung. Cố Tú Đình ngồi dậy tới, đánh giá một Thanh Y Y một phen xác định nàng Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ cũng không có chút nào thương tổn mới yên tâm. Một lần nữa lại gần trở về, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là Mộc Trường mình tân sinh nữ nhi, hắn vì sao phải đối với ngươi xuống tay. Một Thanh Y thì không thèm để ý nói, tước chừng là bởi vì Nhu Phi đi. Mấy ngày trước đây nghe nói Hoa Hoàng muốn Nhu Phi triệu ta tấn kiến Sau đó không biết vì cái gì mục, phụ thân cùng Tôn thị thậm chí còn có Nhu phi đều cảm thấy hoa hoàng sẽ muốn ta vào cung vị phi. Sau đó liền. Sau đó Mục Trường Minh liền muốn hủy hoại ngươi mặt. Cố Tú Đình trầm giọng nói, nhưng là thanh âm kia lại làm người không khỏi sinh ra vài phần lạnh lẽo. Mục Thanh Ý liền gật đầu, nhìn Cố Tú Đình do dự một chút mới vừa rồi nói, kỳ thật, đây cũng là ta hôm nay tới gặp đại ca nguyên nhân. Ta muốn biết, ta Mẫu thân trước kia kỳ thật một thanh y gì cũng không xác định cố tú đình có thể hay không biết sự tình trước kia, rốt cuộc cố tú đình cũng chỉ bất quá so nàng đánh 4 tuổi mà thôi, nàng hoàn toàn không biết sự tình, đại ca biết đến tỷ lệ cũng rất có hạn. Nếu là đại ca cũng không biết, nàng cũng chỉ có thể tìm cơ hội hỏi một chút biểu ca hoặc là túc thành hồi phủ người. Cố tú đình ngẩn ra, thanh y gì hỏi cái này làm cái gì? Một thanh y gì hãy khẽ cắn khỏe môi, thấp giọng nói, ta. Thanh y gì muốn cha ta nương nguyên nhân chết? cố tú đình im lặng. Hắn vừa mới bị bắt bỏ vào Ninh Vương phủ đầu một năm cơ hồ mỗi ngày trọng thương nửa chết nửa sống, tự nhiên cũng cô không được khác cái gì. Chờ đến biết tin tức thời điểm Trương Phu Nhân đã chết vài tháng. Ngay thường ở Ninh Vương trong phủ hạ nhân cũng sẽ không theo hắn nói chuyện, mộ Dung An Cảng sẽ không theo hắn nói này đó. Cho nên hắn cũng không biết Trương Phu Nhân qua đời chân tướng. Một thanh y dì thấp giọng kêu phùng chỉ thủy cùng Dung Cẩn nói cho chính mình sự tình cùng Cố Tú Đỉnh nói một lần, một bên nghe Tú Đỉnh công tử cũng không khỏi biến sắc. Thần sắc có chút phức tạp nhìn một thanh ý gì muốn nói lại thôi. Chỉ xem hắn thần sắc một thanh ý gì liền biết cô Tú Đình nhất định là biết một ít nàng không biết sự tình. Vội vang nói, đại ca, cầu ngươi nói cho ta đi. Ta, ta không thể làm mẫu thân chết không minh bạch. Cô Tú Đình bất đắc dĩ nhìn nàng, sâu kín thở dài nói, việc này. Nguyên bản không nên đại ca tới nói, gì đã qua đời chúng ta làm hậu bối liền lại càng không nên nói những việc này. Bất quá. Ngươi biết đến. Túc Thành Hầu đối đương Kim Hoàng thượng lại ân cứu mạng. Mục Thanh Y thì gật đầu, chuyện này biết trong kinh thành đại đa số người đều là biết đến, cũng không xem như cái gì bí văn. Cho nên Hoa Hoàng tuy rằng thô bạo đang nghi, nhưng vẫn đều đối Túc Thành Hầu phủ còn tính không tồi. Cố Tú Đình nói, năm ấy, sự tình ta biết đến cũng không rõ ràng, khi đó ta mới vừa sinh ra. Dì cùng Túc Thành Hầu cũng chưa thành hôn, nhưng là bọn họ lại sớm đã định rồi hôn sự. Năm ấy đầu mùa xuân, Túc Thành Hầu mời gì ra cửa đạp thanh. Mỗi năm ngày xuân tương mời ra phủ đạp thanh du ngoại vị hôn phu thê cũng không thiếu, tự nhiên cũng không ai đương một chuyện. Ông ngoại cùng bà ngoại liền đồng ý chính là tại đây một lần đạp thanh. Túc thành hầu cứu lúc ấy cải trang ra cung bị ám sát hoa hoàng. Mục thanh y gì trong lòng vừa động, trầm giọng nói, nói như vậy là mẫu thân cùng cùng nhau cứu hoa hoàng. Cố tú đình nhìn mục thanh y gì liếc mắt một cái, gật gật đầu xem như nhận đồng hắn suy đoán. Sau đó tiếp tục nói, lúc sau không bao lâu, bà ngoại liền tới tướng phủ thăm mẫu thân. Nói cho mẫu thân hoa hoàng âm thầm ý bảo ông ngoại, muốn làm gì tiến cung vị phi. Mục thanh ý không khỏi hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng cả kinh có suy đoán nhưng là thật sự tương bị đại ca chính miệng chứng thực thời điểm, vẫn là không khỏi khiếp sợ, ông ngoại không có đồng ý. cố Tú Đình gật đầu nói, ông ngoại tự nhiên sẽ không đồng ý gì đã đính hôn cấp túc thành hầu, túc thành hầu đối gì tuy rằng không thể nói là toàn tâm toàn ý lại cũng là thập phần tôn trọng. Vô luận như thế nào? cũng so bại hoại thanh danh tiến cung đi làm phi tử cả đời không được tự do hảo đến nhiều. Nhưng là, Hoa Hoàng nếu đã cùng ông ngoại muốn gì, việc này lại há là ông ngoại không đồng ý là có thể giải quyết. Cuối cùng vẫn là gì tự mình mở miệng, nếu Hoa Hoàng nhất định phải nàng vào cung, nàng nguyện ý lui cùng túc thành hầu phủ luôn sự đi vào cửa Phật, cũng tuyệt đối sẽ không bước vào cửa cung nửa bước. Cuối cùng Hoa Hoàng bất đắc dĩ, lại có cô mâu ở một bên đau khổ khuyên bảo, việc này liền như vậy tính. Chỉ là không nghĩ tới. Ai cũng không nghĩ tới đã qua mười mấy năm hoa hoàng cư nhiên còn nhớ rõ chuyện này càng không nghĩ tới chính là mục trường minh cư nhiên sẽ đem chính mình thê tử đưa vào trong cung cuối cùng càng là xuống tay hại chết nàng mục trường minh mục phi loan mục thanh y lìa nhịn không được nghiến răng nghiến lợi thầm hận nói thanh y lìa cố tú đình giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai ôn nhu nói đừng vì những người đó khí đến chính mình mục thanh y lìa giơ tay hủy diệt khỏe mắt nước mắt cắn răng nói ta chỉ là nghĩ đến Mẫu thân thế nhưng bị như vậy nhiều khổ sở cùng mỹ khuất, còn như vậy chết đi. Ta liền hận không thể một phen hỏa đem túc thành hầu phủ cấp thiêu sạch sẽ. Nhà đồng đốc, cố Tú Đình khẽ than thở, một phen lửa đốt lại có thể như thế nào? Cùng lắm thì bọn họ lại kiến liền có. Bọn họ nhất coi trọng cái gì, chúng ta một kiện một kiện từ bọn họ trước mắt phá hủy, hủy sạch sẽ. Như vậy gì ở dưới chín suối mới có thể yên giấc? Chỉ là, y ghề nhi, một trường minh rốt cuộc là người thân sinh phụ thân ngươi thật sự. Mộc Thanh Y gì hay dứt khoát nói, Thanh Y thì chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Túc Thành hầu phủ người cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn Cố Tú Đình lo lắng đôi mắt, Mộc Thanh Y kiên định nói, nàng không biết nếu là biểu muội sẽ như thế nào tuyển, nhưng là đây là nàng cố Vân Ca lựa chọn. Cho dù tương lai tới rồi dưới chín suối biểu muội hơn nàng, nàng cũng tuyệt không sẽ có chút thay đổi. Mấy năm nay khổ ngươi. Nhìn nàng lạnh nhạt rung nhan, Cố Tú Đình thấp giọng nói, từ trước Thanh Y gì. Là một cái không biết thế sự đơn thuần hải tử, bị mọi người sùng ái. Cho dù ở Túc Thành Hầu Phủ cũng không được sùng ái, nhưng là vô luận là trương gia vẫn là cố gia đều thập phần sùng ái cái này thiên chân lại nội hướng hải tử. So sánh với dưới, lớn tuổi 2 tuổi Vân Ca liền có vẻ quá mức ưu tú độc lập mà làm người đã quên nàng kỳ thật cũng không lớn. Ngay cả ngay lúc đó Thái tử Mộ Dung Hy xem ở Vân Ca cùng mặt mũi của hắn thượng đối thanh ý gì cũng là không tồi. Cái dạng gì hoàn cảnh? mới có thể đem một cái thiên chân vô tả thiếu nữ tôi luyện thành hiện tại dáng vẻ này. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, thanh y lìa thực hảo, đại ca mới là chịu khổ. Đông dưng nhớ tới cái gì, mục thanh y lìa bay nhanh từ tay háo mang chung nhảy ra lần trước liền muốn giao cho cô Tú Đình Ngọc Bội nói, đại ca, cái này còn cho ngươi. Cố Tú Đình lắc đầu, đem tay nàng đẩy trở về. Mục thanh y lìa nghi hoặc nhìn nàng, Cố Tú Đình đạm cười nói, năm đó tổ phụ để lại quy củ, ai trước bắt được liền về ai, không thể chuyển giao. Chính là, này vốn chính là thuộc về đại ca đồ vật ta hơn nữa. Nếu đại ca phương tiện nói, khẳng định so với ta trước vào tay cái này. Mục thanh y kiên chỉ nói, này đó vốn chính là thuộc về cố gia đồ vật, giao cho đại ca về sau phục hưng cố gia không phải đương nhiên sự sao. Phục hưng cố gia. Cố tú đình ánh mắt xa xưa, trên mặt kia một đạo dữ tợn vết thương, bởi vì kia tuy rằng gầy ốm lại tuấn mị phi phàm dung nhan mà có vẻ càng thêm nhìn thấy ghê người. Hồi lâu. Mới nhìn đến cô Tú Đình chậm rãi lắc lắc đầu nói cô ra có thể hay không phục hưng cũng không quan trọng. Ý kìa nhi, ngươi có thể lấy này đó đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Một thanh ý không khỏi sừng sốt, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút vô pháp lý giải đại ca theo như lời nói. Nếu đại ca thật sự như nàng bắt đầu cho rằng không còn nữa, như vậy xác thật là không sao cả. Người đều không có còn nói cái gì phục hưng. Nhưng là đại ca còn sống, một lần nữa chấn hưng cô ra không phải đương nhiên sự tình sao. Nhìn nàng dại ra kinh ngạc bộ dáng, cố tú đình nhuyễn miệng cười, từ từ nói, y, -y, -y, y nhi có thể tưởng tượng quá như thế nào chấn hương cố ra. Một lần nữa nâng đỡ một vị hoàng tử hoặc là bình vương, tranh quyền đoạt vị chờ đến tân hoàng đăng cơ rửa vào tòng long chi công tự nhiên có thể một lần nữa chấn hương cố ra. Nhưng là... thì tính sao? Nói không chừng. Vài thập niên sau lại là một lần diệt môn thai hương thôi. Tổ phụ năm đó ước định 5 năm trong vòng nếu không người đi lấy, cố ra sở hữu tài phú liền tán khắp thiên hạ tánh Ý gì nhi nhưng minh bạch vì sao? Mục thanh Y riêng muốn phản bác cố tú đình nói, nhưng là lại không biết từ đâu phản bác. Chính như đại ca theo như lời, mà khác bồi dưỡng cho rằng hoàng tử tranh đoạt đế vị, đợi cho tân hoàng đăng cơ vì cố ra sửa lại án sự sai, từ đây cố ra lại một lần phục hưng. Nhưng là chỉ là ngắm lại, mục thanh Y riêng liền cảm thấy chính mình không muốn, vô luận là phụ tá khác hoàng tử thậm chí là thân là biểu ca mộ dung hy, nàng đều không nghĩ. Cố ra diệt môn hám hại cố gia mộ dung dục tất nhiên là đầu sỏ gây tội nhưng là nếu hoa hoàng chẳng sợ đối phụ ta chính mình vài thập niên lao thần có một chút ít tín nhiệm như vậy vụng về chứng cứ phạm tội cũng tuyệt đối không có khả năng định rồi cố gia tội vì sao kinh thành quan to quyền quý không dám đàm luận khởi cố gia bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng chân chính muốn cố gia chết không phải cung vương mà là cửu trọng đế vị thượng vị kia cao cao tại thượng đế vương nhưng là chẳng lẽ trăm năm cố thị chuyến lưu mấy trăm năm thư hương dòng dõi Các nàng từ nhỏ lớn lên ra, cứ như vậy như gió cuốn lưu vân giống nhau biến mất vô tung, rốt cuộc tìm không trở về chút nào tung tích sao. Mục thanh y hề tưởng nói, nhưng là nhìn cố Tú Đình trên mặt vô pháp che giấu mệt mỏi, trung quy vẫn là không có có thể khai được khẩu. Chỉ phải túi đầu trầm mặt lên. cố Tú Đình thương tiếc nhìn trước mắt bạch y hề thiếu nữ, nhìn qua mới 13-14 tuổi bộ dáng, túi đầu không tiếng động ngồi giống như là một cái cô độc mà vô thố hải tử giống nhau. Nhưng là cố Tú Đình cũng biết, nàng cũng không phải một cái không biết làm sao hài tử trước mắt thiếu nữ so đại đa số nam tử nữ tử đều phải thông minh nhiều có lẽ cũng liền chú định nàng nghĩ đến quá nhiều cũng càng thêm thống khổ bởi vì bọn họ kỳ thật đều là đồng dạng người thanh y diệp ngươi cùng dung cẩn là như thế nào quen biết cố tú đỉnh nhẹ giọng hỏi một thanh y diệp cũng không giấu giếm đem cùng dung cẩn quen biết sự tình nói một lần cố tú Đình tổng cảm thấy dung cẩn người này quá mức nguy hiểm Nhưng là cũng không thể không thừa nhận dung cẩn sắc thật vẫn luôn ở giúp đỡ nhà mình biểu muội Nhưng là, nếu nói một người vô duyên vô cớ trợ giúp một người khác, giống bọn họ người như vậy là rất khó hoàn toàn tin tưởng. Tuy rằng biết biểu mội trong lòng hẳn là hiểu rõ, cố Tú Đình vẫn là nhắc nhở một tiếng, người này sâu không lường được, thanh y chính mình tiểu tâm chút. mục thanh ý không khỏi bật cười, liên tục gật đầu nói, đại ca cũng là như vậy cho rằng sao. Dung cửu công tử suốt ngày treo kia trương vô hại khuôn mặt tuấn tú nơi nơi hoảng. Nếu là cho người biết mới thấy một mặt liền cho người ta xem thấu, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Cố Tú Đình đạm đạm cười, nói, kiểu hoàng tử ở Tây Việt nhật tử hẳn là cũng không hào quá, thế nhưng còn có thể tại hoa quốc đô thành cùng túc thành hầu phủ quay lại tự nhiên, còn có thể đều ra nhân thủ tới giúp người, có thể thấy được là có chút thủ đoạn cùng quyết tâm. Bất quá, thanh y ta lo lắng tương lai hắn muốn đại giới ngươi chả không nổi. Một thanh y gì nhật nhạt cười nói, chúng ta nói tốt chỉ cho ta cho nổi, huống chi. Thật chả không nổi cùng lắm thì liền quỵt nợ bái. Có thể đem đại ca cứu ra mới là quan trọng nhất. Lời tuy là nói như vậy, Mục Thanh Y gì trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán lên dung cẩn rốt cuộc sẽ đưa ra cái gì đại giới. Phải biết rằng muốn lại dung cẩn người như vậy chướng cũng không phải là một việc dễ dàng. Thật chọc giận hắn hắn có thể cùng dòi trong xương giống nhau triển người cả đời. Nghe xong Mục Thanh Y gì nói, cố tú đỉnh trong mắt càng nhiều vài phần ấm áp cùng thương tiếc. Cho dù là ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm. Hắn cũng không có nghĩ tới cuối cùng cứu ra chính mình sẽ là lúc trước cái kia thẹn thùng mảnh mai biểu muội. Cố tú đỉnh thân thể còn thực suy yếu, cùng một thanh y lìa nói chuyện một lát liền có vẻ càng thêm mỏi mệt lên. Một thanh y lìa cũng không hề ở lâu, từ bên cạnh lấy ra một cái hơi mỏng thảm vì hắn đắp lên liền đứng dậy cáo tử. Ca nhi phía sau chuyên đến cố tú đỉnh nhẹ run mà ôn hòa thanh âm. Một thanh y gì thân mình không khỏi cứng đờ, lấy lại bình tĩnh mới từ dung xoay người sang chỗ khác nhìn cố tú đỉnh mỉm cười nói đại ca. Là nhớ tới biểu tỷ sao? Cố Tú Đình dơ tay che lại chính mình đôi mắt, nhẹ giọng thở dài nói, đúng vậy, không biết như thế nào, nhìn đến ngươi. Liền nhớ tới ca nhi tới. Mục thanh y chỉ cảm thấy cái mũi đau sót, nước mắt phảng phất ngay sau đó liền muốn hoa rơi xuống giống nhau, vội văng nói, đại ca ngươi đừng nghĩ, biểu tỷ. Nhất định cũng không hy vọng ngươi lại vì nàng hao tổn tinh thần. Cố Tú Đình che hai trong mắt, tự nhiên không có nhìn đến trên mặt nàng thần sắc, không tiếng động gật gật đầu. Mục thanh y Lì lại cảm thấy chính mình rốt cuộc ở không nổi nữa, nhẹ giọng nói, đại ca hảo hảo nghỉ ngơi, quá hai ngày ta ở tới. Nói xong, liền xoay người vội vàng hướng bên ngoài đi đến. Nàng chỉ sợ lại chế một khắc nàng liền sẽ nhịn không được nhào vào đại ca trong lòng ngực thống khổ lên. Nhưng là nàng không thể. Nàng không dám cùng đại ca tương nhận. Không phải bởi vì hư vô mở mịt quỷ thần nói đến, mà là nàng không dám. Đại ca, đều là vân ca sai. Ly Tân Phủ Mộc thanh y lì liền trực tiếp hướng nhẹ vân các đi. Vào lầu hai sương phòng, Phùng chỉ thủy tiến vào đối với một thanh y lì đó là nhất bái, nói, thuộc hạ chúc mừng tiểu thư. Mộc thanh y gì thân thủ nâng dậy Phùng chỉ thủy, lại cười nói, Phùng tiền sinh hà tất như thế khách khí, mời ngồi đi. Mộc thanh y gì biết, đến bây giờ Phùng chỉ thủy mới xem như chân chính thừa nhận chính mình cái này chủ nhân. Nếu một thanh y gì thật sự chỉ là cái hơi có chút tiểu thông minh khuê trung nữ tử. Như vậy Phùng Chỉ Thủy là tuyệt đối sẽ không chân chính nguyện trung thành cùng nàng. Nguyên bản Mục thanh ý gì cũng không để bụng Phùng Chỉ Thủy rốt cuộc có phải hay không nguyện trung thành với nàng, chỉ cần hắn có thể nguyện trung thành cố gia là đủ rồi. Rốt cuộc, cố ra tương lai vẫn là muốn từ đại ca tới chấp trưởng. Nhưng là hiện tại, đại ca lại rõ ràng biểu hiện ra không muốn chấp trưởng cố ra ý tứ, tuy rằng là Mục thanh ý gì rất là thất vọng thả không rõ nguyên do, nhưng là Mục thanh ý gì lại không muốn bức bách đại ca làm bất luận cái gì hắn không muốn làm sự tình như vậy ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất định phải có nàng tự mình không chế giả cố gia lưu lại tới hết thảy phùng chỉ thủy cảm tạ ngồi xuống có chút lo lắng hỏi tiểu thư không biết đại công tử thương thế như thế nào mục thanh y lìa nhẹ giọng nói đây cũng là ta tới gặp phùng tiên sinh nguyên nhân đại ca thương thế chưa lành chỉ sợ còn muốn tu dưỡng không ít nhật tử quá cái một hai năm luôn là sẽ khá lên nhưng là đại ca lại không muốn tiếp thu cố tướng lưu lại hết thảy đây là vì sao phùng chỉ thủy nhún mày nói tiểu thư cùng đại công tử để ra đem cố gia sản nghiệp còn cho hắn. Mục Thanh Y thì nói, nay chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Này nguyên bản chính là cố tướng cấp cố gia con cháu lưu lại a. Phùng Chỉ Thủy lắc đầu nói, tiểu thư sai rồi, này xác thật là cố tướng lưu lại, nhưng là lại chưa chắc là cho cố gia con cháu lưu lại. Đến nỗi đại công tử không muốn tiếp nhận nguyên nhân, thuộc hạ cũng có thể minh bạch một vài. Mục Thanh Y thì cứng họng. Lúc trước nàng đều đến phùng chỉ thủy thừa nhận thời điểm sắc thật không có yêu cầu yêu cầu là cố gia con cháu. Nếu không đó là nàng lại như thế nào thông tuệ lại nhiều ít trung hợp, chỉ này một cái phùng chỉ thủy liền có thể phủ quyết nàng. Nhưng là liền tính cái này hảo thuyết, nàng lại vẫn là vô pháp minh bạch đại cao ý tưởng. Nhìn một thanh ý ghi mờ mịt bộ dáng phùng chỉ thủy có chút rồi răm nhíu như mày, do dự một lát mới nói, tiểu thư, nếu đại tiểu thư còn sống mà đại công tử không còn nữa. Ngươi cảm thấy đại tiểu thư sẽ tiếp nhận này hết thể sao? Đương nhiên sẽ. Một thanh y không chút do dự ở trong lòng nói. Một người rốt cuộc thế đơn lực mỏng, có phùng chỉ thủy hiệp trợ muốn làm cái gì đều phương tiện nhiều. Nhưng là phùng chỉ thủy nếu sẽ hỏi như vậy. Một thanh y rũ mi trầm tư hồi lâu, nàng nếu là vẫn là cố vân ca, nàng sẽ mai danh ẩn tích âm thầm hành sự, hoặc là như hiện tại giống nhau mượn tử thanh tên hành sự. Mà nàng, cố vân ca tên này tự nhiên là sẽ không tái xuất hiện. cố ra. Thời đại thư hương dòng dõi thanh ngọc không tì vết cố ra, như thế nào có thể có một cái lưu lạc phong trần nữ nhi? Nghĩ đến đây, một thanh y không khỏi sắc mặt trắng nhận. Đại ca, đúng rồi, nếu nàng sẽ như vậy tưởng, như vậy từ nhỏ liền chịu chính thống nhất văn nhân giáo dưỡng lớn lên đại ca chỉ biết so nàng càng coi trọng này đó. Như vậy đại ca sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ không để ý đại ca đã từng chịu quá khổ, liền giống như đại ca cũng tuyệt không sẽ bởi vì nàng lưu lạc thanh lâu liền không nhận nàng cái này muội muội Nhưng là, nàng như thế nào sẽ quên chính mình đã từng trải qua? Nếu liền chính mình đều không thể quên được, đại ca làm sao có thể? Hiện tại nàng giải thoát rồi, một phen hỏa châm đi cái kia nàng cho rằng có nhục cố ra nghề nếp gia đình thể xác, như vậy đại ca đâu? Đại ca phải làm sao bây giờ? Giờ khắc này, một thanh y lìa vô cùng cảm kích dung cẩn để lại mộ dung an một mạng hành vi. Như thế nào có thể làm hắn dễ dàng như vậy liền đã chết? nàng muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong nhìn ngồi ở ghế dựa bên trong sắc đã mạc toàn thân lại tản mát ra lệnh người sợ hãi sát khí thiếu niên phùng chỉ thủy cũng không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh lứa ra đồng thời ở trong lòng âm thầm tiết hận đáng tiếc tiểu thư thế nhưng không phải một vị chân chính thiếu gia nếu bằng không chỉ sợ thật sự là tiền đồ vô lượng một thanh y có chút thống khổ nhắm mắt lại thầm hận chính mình phía trước quá mức nóng nỗi nàng ba lần bốn lượt muốn đem ngọc bội cùng cố gia đưa cho đại ca Muốn đại ca gánh vác khởi phục hưng cố ra trách nhiệm, căn bản chính là một lần một lần bức đại ca đi đối mặt những cái đó thống khổ quá vãng. Cố vâng ca, ngươi thật là đáng chết. Tiểu thư, phùng chỉ thủy có chút lo lắng nói. Hắn cũng biết vừa mới lời nói khả năng đối tiểu thư đánh sâu vào quá lớn, nhưng là tiểu thư như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, hơn nữa ngồi ở bên cạnh chính mình cũng muốn chịu không nổi. Chỉ phải khuyên đủ, tiểu thư không cần lo lắng, đại công tử đều không phải là toàn góc trên người. Chỉ là tiểu thư cũng không cần quá mức sốt ruột. Mục thanh y có chút xấu hổ, gật đầu nói, đa tạ phùng tiên sinh chỉ điểm. Phùng chỉ thủy lắc lắc đầu, cười nói, luận tài trí mưu lược, thuộc hạ không bằng tiểu thư nhiều rồi. Chỉ là tiểu thư rốt cuộc còn trẻ, có một số việc không thể tưởng được cũng là khó tránh khỏi. Ở phùng chỉ thủy xem ra, mục thanh y không thể tưởng được này đó là hết sức bình thường. Rốt cuộc mục thanh y là cái nữ nhi ra, căn bản rất khó minh bạch có một số việc đối nam nhân ảnh hưởng. Mà cũng đúng là một thanh ý căn bản không tưởng những việc này, phùng Chỉ Thủy mới thật sự tin tưởng một thanh ý, ý sắc thật là thập phần để ý cô Tú đỉnh căn bản sẽ không để ý phía trước những cái đó sự. Một thanh ý có chút ngượng ngùng, cười nhạt nói, tiên sinh quá khen, về sau rất nhiều sự tình còn muốn tiên sinh nhiều hơn chỉ điểm. phùng Chỉ Thủy chính sắc gật đầu nói, cố tướng đối Phùng Chỉ Thủy ân trọng như núi, nhưng có sử dụng, thuộc hạ mạc dám không tử. Hai người không khỏi nhìn nhau cười, lại khách khi đi xuống liền có vẻ giả dối. Một thanh ý lìa đang muốn hỏi một câu ninh vương phủ sự tình, ngoài cửa tiểu nhị vội vàng tiến vào bẩm báo nói, trưởng quầy, bên ngoài. Ngũ công tử mang theo bác Hán Vĩnh ra quận chúa cùng Tây Việt Hoài Dương công chúa tới. Phùng chỉ thủy không đệ bụng, có chút không vui nhịu như mày, tới liền tới, hảo hảo chiêu đái đó là. khinh ngăn các đã tới vương tôn công tử đến không hết, mấy cái nữ quyến tuy rằng thân phận quý trọng lại cũng không có quan trọng đến yêu cầu phùng chỉ thủy cái này trưởng quầy tự mình tiếp đái nông nỗi. Bằng không mỗi ngày phùng chỉ thủy cái gì đều không cần làm, trực tiếp ở ngoài cửa đón khách là được. Tiểu nhị có chút khó xử nói, nhưng là. Đại đường đã không có chỗ ngồi, ngũ công chúa lại kiên trì không chịu ngồi sương phòng, một hai phải. Một hai phải cùng an tây quận vương đoạt chỗ ngồi a Chuyện ngoài lề. Thân nhóm biểu cảm thấy tú đình công tử cùng thanh ý gì hay dây dưa dây cả a nói đến cùng bọn họ đều là người bình thường, người bình thường tâm lộ lịch trình cần thiết có. Biến thái loại này đông đông rốt cuộc không phải lượng sàn ha. 62 địch nhân của địch nhân là bằng hữu, An Tây Quận Vương Giờ khác này cho dù là luôn luôn thông dong nếu định phượng trương tiên sinh cũng không khỏi lộ ra đau đầu biểu tình. Mục thanh y gì không khỏi cười, tò mò hỏi, Phùng tiên sinh, này An Tây Quận Vương có cái gì đặc biệt sao? An Tây Quận Vương một thanh y gì không tính quen thuộc, nhưng là nhưng cũng biết một ít. Này một thế hệ An Tây Quận Vương danh gọi Triệu Tử Ngọc, cùng Bình Nam Quận Vương chu biến bất đồng, Triệu Tử Ngọc năm nay bất quá mới 25 tuổi. 7 năm trước trước một thế hệ An Tây quận Vương chết bệnh thời điểm triệu tử Ngọc bất quá mới 18 tuổi. Một cái còn chưa cập nhược quán thiếu niên chống đỡ khởi một cái to như vậy Vương Phủ, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng An Tây quận Vương Phủ sắp sửa xuống dốc. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, còn chưa cập 20 triệu tử Ngọc tự thỉnh chấn thủ biên quan, mấy năm xuống dưới lại là chiến công lớn lao, thâm đến hoa hoàng yêu thích cùng tín nhiệm. Cố Vân Ca còn ở Tụy Hồng các thời điểm liền đã từng nghe người ta nhắc tới quá. Hoa hoàng thậm chí cố ý tấn phong triệu tử ngọc vì thân vương. Phải biết rằng từ Hoa quốc khai quốc đến nay có thể lấy khác họ đến phong thân vương người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế Long Ân không thể không làm người kinh ngạc, nhưng là lại bị triệu tử ngọc cấp cự tuyệt. Hoa Hoàng không những không có sinh khí, ngược lại lại ban triệu tử ngọc hoàng kim vạn lượng cùng chạm lô bảo kiếm. Nhân vật như vậy, đừng nói là tầm thường quyền quý, chính là giống nhau hoàng tử cũng không muốn đi treo trọc. Triệu tử ngọc xưa nay cùng Ninh Vương mộ dung an không hợp. Có rất nhiều lần thậm chí nháo tới rồi hoa hoàng trước mặt, nhưng là luôn luôn sĩ diện hoa hoàng nếu hơn phân nửa thời điểm đều là thiên hướng triệu tử ngọc mà số ít thời điểm cũng là các đánh 50 bản. Mộ dung an lấy hoàng tử tôn sư lại là không có tử triệu tử ngọc trên người chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nay cũng dẫn tới triệu tử ngọc đối mộ dung dục thái độ cũng vẫn luôn thập phần lãnh đạm. Nay ngũ công chúa nếu là đầu góc không có vấn đề, liền sẽ không đi treo chọc nhân vật như vậy. Vẫn là... Ngũ công chúa cho rằng nàng là hoa hoàng ái, nữ hoa hoàng liền sẽ vô điều kiện đứng ở nàng bên này. Hoa hoàng ở một thanh y rìa trong mắt, có lẽ tội đáng chết và lần, nhưng là ngu ngốc nhưng là tuyệt đối không thể xưng là vô năng, càng không phải ngu ngốc. Ngũ công chúa cùng An Tây quận vương có xích mích. Một thanh y gì hỏi, Phùng Chỉ Thủy lắc đầu, một cái là thân cư cùng vua công chúa, một cái là trưởng kỳ đóng giữ biên quan quận vương, muốn có cái gì ăn tết cũng rất khó. À. Một thanh y chớp chớp mắt, tâm niệm hơi đổi cười nói, chẳng lẽ là? Ngũ công chúa coi trọng an tây quần vương. Phùng Chỉ thủy ngẩn ra, không khỏi có chút dở khóc dở cười, rồi lại có chút trần chờ nói, cái này, hẳn là sẽ không bãi. Giống như nghe nói ngũ công chúa là không thích võ tướng. Ngũ công chúa, không phải thích ngụy công tử sao? Còn có chuyện này, mục thanh y không khỏi cũng có chút tò mò đi lên. Thoạt nhìn mấy năm nay trong kinh thành sát thật đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị bị nàng cấp bỏ lỡ. Phùng Chỉ thủy nghĩ nghĩ, đột nhiên một kích trưởng cười nói ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Mục Thanh Y kia nhún mày, Phùng Chỉ Thủy có chút bất đắc dĩ nói, hôm nay hình như là Ngụy Công Tử vào Kinh Nhật Tử. Hoa Hoàng Đại Thọ Ngụy Công Tử cũng ở khách khứa chi liệt. Bất quá lúc này đây Ngụy Công Tử tựa hồ đi một chuyến An Nam, trở về có chút chậm. Cái này, mỗi lần Ngụy Công Tử đến kinh thành ngày đầu tiên đều tất nhiên sẽ đến Khinh An các uống trà. Mục Thanh Y thì không khỏi mỉm cười, nói như vậy, Ngũ Công chúa đây là tính toán ôn cây lợi thò. Liên tính như thế. Cũng không đang chuyên môn cùng An Tây quận vương đoạt vị trí A. Ngũ công chúa muốn ngồi, nói vậy nhiều đến là người nguyện ý nhường châu ngồi. Nhưng là, tính cách lạnh lùng ngạo nghẽ triệu tử ngọc lại chưa chắc tại đây bên trong. Phung chỉ thủy hồi ước một chút hôm nay triệu tử ngọc ngồi vị trí, thở dài nói, ngụy công tử ở chúng ta khinh an các định rồi một vị trí, vô luận ngụy công tử tới hay không đều là lưu trữ. Vị trí này cùng, liền ở An Tây quận vương cái bàn mặt sau. Này vài vị chúng ta này nhỏ nhỏ trà lâu vị nào cũng đắc tội không nổi. Thuộc hạ vẫn là đi trước nhìn xem đi. Nhìn phùng chỉ thủy đi ra ngoài, mục thanh y gì nghĩ nghĩ cũng đi theo đi ra ngoài. Nàng hiện tại không lo lắng cho mình bị người nhận ra tới, 13-14 tuổi tuấn tiếu thiếu niên, đúng là sống mãi khó phân biệt thời điểm, như vậy cũng liền không ngại nhàn rỗi xem cái náo nhiệt. Lầu hai đại đường chung, không khí quả nhiên có chút cổ quái. Mục thanh y gì nhàn nhạt nhìn lướt qua còn không bảy tám vị trí có lẽ là có người nhìn đến nổi lên tranh chấp liền lập tức chạy lấy người. Rốt cuộc không phải mỗi người đều thích xem náo nhiệt, có náo nhiệt càng là xem không được. Mục Thanh Y tùy ý tìm cái không chớp mắt vị trí ngồi xuống, đang xem hướng bên kia rửa cửa sổ vị trí tức khắc liền minh bạch ngũ công chúa vì cái gì kiên trì muốn triệu tử ngọc vị trí. Ngụy công tử định ra cái bàn vị trí thập phần xảo dịu, dựa vào cửa sổ, bên trong lại dựa vào một cái cây cột, chung quanh tới ba mấy cái sơn thủy bình phong. Biểu lộ chủ nhân cũng không có cùng lâu trung trả khách hàn huyên y tứ. Ngồi ở cái kia vị trí, liếc mắt một cái nhìn lại có thể nhìn đến kinh thành mỹ lệ nhất cảnh trí, nghiên hai cũng có thể nghe được phụ cận đại đa số người thanh âm. Nhưng là lại chỉ có thể nhìn đến phía trước triệu tử Ngọc chỗ Ngồi. Nếu ngũ công chúa thật là vì ngụy công tử mà đến nói, xác thật là thế tất muốn tránh đến vị trí này. Triệu tử Ngọc năm nay mới 25 tuổi, lấy một cái công hơn sặc sỡ võ tướng tới nói hắn còn trẻ có chút quá mức. Hắn ăn mặc một thân huyền sắc vân vân quần áo, có thể nói anh tuấn trên mặt mang theo lãnh túc thần sắc, sừng vui kia phảng phất lây dính huyết tinh giống nhau huyền sắc, cả người phảng phất một phen vừa mới ra khỏi vỏ chiến đao. Lúc này, triệu tử ngọc nhũ mày nhìn trước mắt ba cái thiếu nữ, lạnh lùng dung nhan thượng tràn ngập không kiên nhẫn. Phùng chỉ thủy đi qua đi thời điểm, ngũ công chúa đang có chút kêu căng trừng mắt triệu tử ngọc, vẻ mặt không vui. Đi theo bên người nàng vĩnh gia quận chúa cùng hoài dương công chúa, nhưng thật ra không có gì không vui. Vinh gia quận chúa tuyệt diễm dung nhan thượng thậm chí mang theo vài phần xem kịch vui thản nhiên. Trừng mắt trước mặt nam nhân, Minh Huy công chúa chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết. Cái này triệu tử ngọc cho tới nay chính là một bộ người khác thiếu hắn mấy vạn lượng không còn cương thi mặt, ai mặt mũi đều không cho. Nàng hảo hảo mà cùng hắn thương lượng, liền tính xem ở nàng công chúa thân phận thượng bán cái mặt mũi cho nàng sẽ chết sao. Minh Huy công chúa, bằng không chúng ta còn ở ngồi bên kia đi thôi. Hoài Dương công chúa nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt Triệu Tử Ngọc, nhẹ giọng ở Minh Huy công chúa bên thai khuyên nụ. Minh Huy công chúa lúc này sớm đã mất đi lý trí, nếu là nàng liền như vậy đi rồi chẳng phải là để cho người khác lấy nàng nàng mộ dung sợ hắn Triệu Tử Ngọc. Bản công chúa càng không đi. Bản công chúa liền phải ngồi ở đây. Minh Huy công chúa ngưỡng cầm cao giọng nói. Triệu Tử Ngọc vông trong tay chén trà, đạm nhiên nói, nếu công chúa thích, liền ở bên cạnh chờ. Buồn vương đi rồi vị trí này, nói vậy cũng không ai cùng ngươi Minh Huy công chúa không khỏi một ngạnh, ngươi chừng nào thì đi. Triệu tử Ngọc nhìn nhìn ngoài cửa sổ sát trời, chạm vắng đi. Hiện tại mới bất quá vừa mới qua buổi trưa, đến chạm vãng ít nhất còn muốn hai cái canh giờ. Minh Huy công chúa mặt đẹp tức khắc liền thành. Một bên quần chúng tuy rằng không thiếu có cảm thấy triệu tử Ngọc cùng một cái cô nương ra như vậy tranh phong tương đối, không khỏi quá mức keo kiệt một ít. Nhưng là không có tương ứng năng lực cùng địa vị cũng không có vài người nguyện ý đi đắc tội triệu tử Ngọc, cho dù là vì công chúa. Anh hùng cứu Mỹ nhân cố nhiên là vui buồn lẫn lộn, nếu là công chúa có thể lại đến cái lấy thân tương nộ kiếm cái phò mã chi vị tự nhiên càng là một đoạn giai thoại. Nhưng là nếu ra đầu lại không có được đến chút nào chỗ tốt, ngược lại đắc tội có thù tất báo an tây quần chúa, vậy không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu được. Ở điểm này, kinh thành các ba cánh vẫn là kinh người thanh tỉnh. Thảo dân Phùng chỉ thủy gặp qua quần vương, công chúa. Nhìn đến trước mắt tình hình càng nháo càng cương, Phùng chỉ thủy thở dài chỉ phải tiến lên đi. Đang muốn muốn phát hỏa Minh Huy Công Chúa sửng suốt một chút, quay đầu lại quét Phùng Chỉ Thủy liếc mắt một cái, ngạo nghe nói, ngươi là người nào? Phùng Chỉ Thủy khẽ miệng không khỏi chịu chịu, vị này Minh Huy Công Chúa có thể biết được tới khinh an các đổ nghị công tử, chẳng lẽ đều không có hơi chút điều tra một chút sao? Hán Phùng Chỉ Thủy ở Kinh Thành tuy rằng không phải cái gì thanh danh hiển hách nhân vật, nhưng là cũng không đến mức mở nhạt trong biển người đi. Thảo dân thật là khinh an các trưởng quài, không biết. Công Chúa chính là đối tệ cửa hàng có cái gì bất mãn chỗ. Phùng Chỉ Thủy cung kính hỏi, Minh Huy công chúa giơ tay một lóng tay triệu tử ngọc nói, ngươi làm hắn lập tức cấp bổn cung nhường chỗ ngồi. Phung Chỉ Thủy nhìn nhìn túi đầu uống trà triệu tử ngọc, sơ sơ cái mũi có chút khó xử nói, cái này, công chúa, chính cái gọi là thứ tự đến trước và sau, quận vương trước đính xuống nơi này, công chúa sao không nhìn xem địa phương khác? Kỳ thật còn có mấy cái vị trí cảnh trí đều thập phần không tồi, mặt khác, tiểu điếm còn có vài món sương phòng, đồng dạng có thể thưởng cảnh, tuy rằng không kịp đại sảnh não nhiệt. Lại cũng có khác một phương yên tĩnh phong vận đang cùng công chúa tôn quý thân phận. Kinh an các nổi tiếng nhất đó là trà bánh cùng phong cảnh, công chúa đại giá Quang Lâm tự nhiên là vì thưởng cảnh uống trà. Đương nhiên nếu Minh Huy công chúa dám đảm đương trước công chúng nói nàng là tới xem ngụy công tử, hán phùng chỉ thủy cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ta mặc kệ, buồn cung liền phải vị trí này. Minh Huy công chúa xanh trắng sắc mặt, cắn răng nói. Nay đã không chỉ có quan hệ nói nàng có phải hay không có thể tiếp cận người trong lòng sự tình. Càng quan hệ nàng công chúa mặt mũi cùng Tôn Nghiêm. Kỳ thật minh huy công chúa hiện tại đã có chút hối hận làm triệu tử Ngọc nhường chỗ ngồi, nhưng là ở mở miệng phía trước nàng xác thật không nghĩ tới triệu tử Ngọc cư nhiên sẽ như thế không cho mặt mũi. Hiện giờ nàng cũng đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Phùng chỉ thủy bất đắc dĩ nhìn về phía triệu tử Ngọc, hy vọng vị này quận vương gia có thể dễ nói chuyện một ít. Triệu tử Ngọc tự nhiên cũng đã nhận ra phùng chỉ thủy ân cần ánh mắt. Triệu tử Ngọc thời trẻ còn không có đóng giữ biên quan thời điểm cũng là này khinh an các khách quen, trưởng quầy mặt mũi tự nhiên là phải cho. Chỉ là còn chưa mở miệng, cửa thang lầu liền chuyển đến một cái ôn nhuận mỉm cười thấp giọng nam âm, triệu huynh nếu là không chế nói, không bằng cùng tại hạ ngồi chung như thế nào. Mọi người đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng cửa thang lầu, vừa mới chú ý công chúa cùng quận vương rằng có quá mức chuyên chú, thế nhưng không ai chú ý tới có người đi lên tới. Bước chậm đi lên nam tử nhìn qua 27-28 bộ dáng. An mặc một thân màu đỏ tía theo máy bay cẩm easy, bên ngoài còn che chở một tầng màu tím sa mỏng. Trong tay nắm một thanh nhìn qua thực bình thường quạt xếp. Nhưng là một thanh easy lại nhìn ra kia quạt xếp phiến cốt đều không phải là tầm thường trúc một ngà voi linh tinh, toàn thân ngâm đen lại phiếm nhàn nhạt ánh sáng, rất có khả năng là nào đó không biết tên quán vật. Nhìn qua không giống như là học đòi văn vẻ ngoạn ý nhi đến càng như là một kiện nguy hiểm binh khí. Một thanh easy không khỏi nhớ tới thái sử hành đã từng cùng nàng liêu khởi quá. Ngụy công tử võ công sâu không lường được Bị người vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngụy công tử tự nhiên sẽ không không có cảm giác Ghé mắt nhìn lại lại thấy đến trong một góc ngồi một cái 13-14 tuổi tuấn tú phi thường bạch tí rìa thiếu niên Thấy bị chính mình phát hiện thiếu niên cũng chỉ là đối hắn lộ ra một kia có chút quấn bách tươi cười liền túi đầu xuống uống trà Ngụy công tử không khỏi đạm nhiên cười Đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới cửa sổ bên này Triệu tử ngọc cũng đang nhìn đi lên lâu tới nam tử Đông Dương đạm nhiên cười, gật đầu nói Nguyên lai là Ngụy công tử, hạnh ngộ. Triệu huynh khách khí, tại hạ Ngụy vô kỵ. Thỉnh. Ngụy công tử cười nói. Thỉnh. Đối mặt Ngụy công tử như vậy ôn tồn lễ độ rồi lại không mất tiêu sái nhẹ nhàng công tử, cho dù là Triệu tử ngọc người như vậy cũng rất khó bất hòa nhan duyệt sắc. Triệu tử ngọc đứng dậy đi theo Ngụy vô kỵ chuyển qua bên cạnh bình phong mặt sau làm. Phùng Chỉ Thủy nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối với Minh Huy công chúa lại cười nói, công chúa Thỉnh. Minh Huy công chúa ngơ ngẩn nhìn bình phong mặt sau tựa hồ đang cùng triệu tử ngọc nói chuyện nam tử sắc mặt tái nhợt vô sắc từ đầu tới đuôi Ngụy công tử đều không có liếc nhìn nàng một cái Ngụy công tử danh vô kỵ thiên hạ đệ nhất phú hảo 10 năm trước đột nhiên quật khởi phú khả địch quốc ngay cả tam quốc hoàng thất cũng nếu như trên tần cùng thời cổ tin lăng quân cùng tên không người biết lê lịch ngay cả Ngụy vô kỵ đều tới có thể thấy được lúc này đây hoa hoàng ngày sinh quả nhiên xứng được với là bát phương tới hạ. Này kinh thành, thật là càng ngày càng náo nhiệt. Một thanh y gì đứng dậy thản nhiên xuống lầu, một bên ở trong lòng âm thầm cân nhắc. trừ bỏ khinh ngang các, vô tâm lập tức theo đi lên. Một bên bước chậm mà đi, một thanh y không chút để ý hỏi, ngụy công tử người này, ngươi thấy thế nào? Vô tâm không khỏi sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới một thanh y gì sẽ hỏi hắn vấn đề này. Tuy rằng một thanh y gì tiếp nhận rồi hắn làm dung cẩn đưa tặng cho nàng tùy thân thị vệ, nhưng là vô tâm chính mình trong lòng biết rõ ràng Một thanh ý căn bản là không tín nhiệm hắn. Hắn ngày thường có thể biết đến đều là nàng nguyện ý cho hắn biết, nhưng là bọn họ còn xa không có cho nhau tín nhiệm đến có thể tùy ý nói chuyện phiếm nông nỗi. Cho nên vô tâm nói trả lời cũng thực chính thức, hồi. Công tử. Ngụy công tử 10 năm trước rất thật lớn tài phú xuất hiện lúc sau, bất quá ngắn ngủn 10 năm liền có thiên hạ thủ phú chi sưng. Một thân trưởng tụ thiện vũ, đối làm buôn bán có không người có thể cập thiên phú. Nhưng là hắn nguyên bản là người nào? 17-18 tuổi phía trước đối cảnh lại là một chút đều không có tin tức. Không người có thể cập. Liên mai ra cũng không thể. Một thanh y gì nhướng mày nói, mai ra năm đó thanh thế cũng không cần hiện giờ ngụy công tử kém. Bất quá mai ra rốt cuộc là một cái kinh doanh thượng trăm năm gia tộc, cùng ngụy công tử như vậy đột nhiên một bước lên trời cũng không thể đánh đồng. Vô tâm trầm ngâm một lát, mới vừa rồi lắc đầu nói, công tử nói, mai ra này một thế hệ không người có thể so sánh. Cái này công tử, chỉ tự nhiên là dung cẩn. Liên dung cẩn đều như thế khen ngợi người, xem ra sắc thật không phải nhỏ. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, đảo cũng không sao, nàng cùng ngụy công tử không có bất luận cái gì giao thoa, nói vậy về sau hẳn là cũng sẽ không có cái gì cách giao. Ngụy công tử tựa hồ cùng hộ quốc đại tướng quân giao tình không tồi. Vô tâm trầm giọng nói. Mục thanh y lìa dưới chân một đốn, quay đầu lại nhìn vô tâm liếc mắt một cái cười nói, Nga! Giao tình không tồi. Cựu công tử tin tức linh thông quả nhiên làm ta xem thế là đủ rồi. Ngụy vô kỵ cùng vệ đại tướng quân có giao tình xem ra hẳn là kiện bí ẩn sự tình, nếu không lấy Ngụy vô kỵ như thế kinh người tiền tài quyền thế đã sớm khiến cho chư vị hoàng tử kiên kỵ. Nhưng là nếu liền trong kinh thành chúng hoàng tử vương gia cũng không biết sự tình dung cẩn lại có thể tra như vậy rõ ràng, xem ra nàng hẳn là đối dung cẩn năng lực cùng thế lực đánh giá lại nâng lên một cấp bậc. Vô tâm túi đầu cũng không có nhìn đến một thanh ý gì trên mặt thần sắc, vị tiểu thư này cho hắn cảm giác rất nhiều thời điểm cùng cựu công tử phi thường tưởng luôn là vô hình chung sẽ làm người cảm thấy cường đại áp lực. Cho nên vô tâm rất ít sẽ ngẩn đầu đi xem thần sắc của nàng, chỉ là bình tĩnh nói ra chính mình biết đến sự tình. Mục thanh y lìa như mày, ngụy công tử, ngụy vô kỵ, hộ quốc đại tướng quân, vệ lễ, ngụy, vệ. Các người công tử cùng ngụy vô kỵ có thủ án. Mục thanh y lìa đột nhiên mở miệng hỏi. Vô tâm kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn về phía mục thanh y lìa, chỉ nghe mục thanh y lìa nhàn nhạt nói. Tưởng đối phó ngụy vô kỵ làm chính hắn đi, ta không năng lực này treo chọc ngụy vô kỵ. Cho dù có, cũng không cần thiết. Nhìn bạch đi thiếu niên xoay người nên ngang mà đi thân ảnh, vô tâm nhất quán nghiêm nghị trên mặt rốt cuộc xuất hiện vài phần kinh ngạc dối dám chi sắc. Mục thanh y gì cũng không có vội vã hồi phủ, hiện giờ túc thành hồi phủ không có người sẽ tìm nàng. Liên tính nàng một hai ngày không quay về cũng chưa chắc có người có thể phát hiện, cho dù có người đột nhiên tìm nàng, lấy doanh nhi thông tuệ cũng có thể ứng phó đến chờ nàng trở về Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Mục Thanh Y xoay người lại đi thành nam một chỗ tiểu lầu. Nay tòa danh Quy Lâm Cư tiểu lầu là trị vương danh nghĩa sáng nghiệp, mà Mục Thanh Y đã sớm ước hảo người đang ở nơi này trừng mắt hắn. Bước vào Quế Lâm Cư, lập tức liền có người đón đi lên, không đợi tiểu nhị mở miệng, Mục Thanh Y nhàn nhạt, nhạt, nhạt cười nói, tại hạ cùng với tứ công tử ước hảo. Tiểu nhị không khỏi sừng sốt một chút, hắn tự nhiên biết tứ điện hạ cùng người ước ở Quy Lâm Cư. Nhưng là lại không nghĩ rằng cư nhiên là một cái mới 13-14 tuổi người thiếu niên. a Công tử thỉnh! Phục hồi tinh thần lại, tiểu nhị mới vội vàng nói. Quy lâm cư hậu viện, mộ dung hiệp đang ngồi ở trong xương phòng đối với một mâm cờ tàn xuất thần. Chỉ là xem hắn chuyên chú thần sắc, tuyệt đối sẽ không có người biết hắn lúc này tâm tư hoàn toàn không có ở bàn cờ thượng. Mộ dung hiệp đang đợi người, chờ đợi khe hở. Mộ Dung Hiệp không khỏi có chút nghi ngờ chính mình chỉ là thu được một chương liền tên đều không có thiệp liền đồng ý cùng đối phương gặp mặt hay không quá mức qua loa một ít. Nhưng là nếu đối phương thật sự cùng lục đệ mấy ngày nay xui xẻo sự tình có quan hệ nói, như vậy người này nhất định là một cái hiếm có nhân tài. Húng chi, Quy Lâm Cư là chị vương phủ địa phương, đối phương nếu dám đến hắn đường đường hoàng tử chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi không thành. Vương ra. Ngoài cửa, tiểu nhị thấp giọng bẩm báo, khách nhân tới. Tiến bảo. Một thanh ý gì một bước vào trong phòng, mộ dung hiệp đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Sau đó liền cảm thấy một cổ tức giận từ trong lòng dâng lên, có một loại bị người chơi cảm giác. Hán vốn là đoàn chính ung dung khuôn mặt bởi vì này một tia tức giận, càng nhiều vài phần túc sát chi ý một thanh y lì lại không thèm để ý. Thiên đầu mỉm cười nhìn mộ dung hiệp cười nói, chỉ vương điện hạ tửa hổ không cao hứng. Vì cái gì? Là tại hạ có nơi nào chi lễ sao? Mộ dung hiệp lạnh lùng nhìn chầm một thanh y lì nói, Các hạ chính là yêu cầu thấy buồn vương người. Mục thanh y thì không thèm để ý gật gật đầu nói, đúng là. Vương ra, đều không thỉnh người ngồi xuống sao. Đánh giá nhưng thật ra không tồi, mộ dung hiệp tức giận hơi yếu, nâng nâng tay ý bảo mục thanh y tùy ý mục thanh y thì cũng không khách khí, đi đến mộ dung hiệp xuống tay chỗ không xa một vị trí ngồi xuống. Nay chỉ khoảng nửa khắc, mộ dung hiệp cũng bình tĩnh xuống dưới nhàn nhạt nói, vị công tử này cao danh quý tánh. Mục thanh y lì cười nói, tại hạ, họ trương. Tên một chữ thanh. Trương thanh, nghe liền không giống như là tên thật, nhưng là mộ dung hiệp cũng hoàn toàn không để ý rốt cuộc cho dù mộ thanh y lìa nói tên thật mộ dung hiệp cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bọn họ này đó ở lục đục với nhau chung lớn lên hoàng tử, trừ bỏ chính mắt nhìn thấy chứng cứ là cái gì đều không tin. Nga. Như vậy, trương công tử thấy bổn vương có chuyện gì? Mộ dung hiệp một bên xem kỹ này một thanh y lìa, một bên hỏi. mục thanh y lìa lại cười nói, cái này sao? Tự nhiên là muốn trợ giúp vương gia. Đương nhiên, vương gia cũng có thể xưng là cùng có lợi. Mộ Dung Hiệp đôi mắt nhíu lại, trầm giọng nói, buồn vương như thế nào không biết có cái gì yêu cầu trường công tử hỗ trợ, càng thêm không biết. Buồn vương có thể giúp công tử cái gì? Mục Thanh Y Gì Đạm cười nói, nhàm chán thử không bằng chúng ta đều miễn như thế nào. Tại hạ thời gian cũng không nhiều, tin tưởng vương gia cũng là giống nhau. Tại hạ có thể giúp vương gia. Được đến người muốn đổ vật mà đến lúc đó vương ra chỉ cần giúp tại hạ một cái nho nhỏ vội là được. Mộ Dung Hiệp cười lạnh một tiếng nói, buồn vương như thế nào biết ngươi có hay không năng lực này. Mặt khác, ngươi kia cái gọi là nho nhỏ vội nếu là buồn vương làm không được lại nên như thế nào. Một thanh y dịch cười tủm tìm nói, ta không có không năng lực, cùng vương phi cùng ninh vương điện hạ không phải đã chứng minh rồi sao. Đến nỗi ta muốn, chỉ cần chị vương được đến ngươi muốn, đem mộ dung dục cùng mộ dung an giao cho ta là được. Ngươi nhưng thật ra gan lớn. Mộ Dung Hiệp nhìn trầm trầm Mục Thanh ý dị trầm giọng nói, ngươi sẽ không sợ bổn vương đem ngươi bắt lại sao? Mục Thanh Y dị thản nhiên giơ tay, cười hỏi, làm như vậy đối trị vương điện hạ có chỗ tốt gì? Vẫn là nói tại hạ hiểu lầm, kỳ thật trị vương điện hạ cùng cung vương huynh đệ tình thâm, căn bản liền không nghĩ tới thái tử chi vị. Làm càn, Mộ Dung Hiệp lệnh lùng nói, ngươi thật to gan. Hoàng gia lục đục với nhau từ xưa có chi, nhưng là ít có người dám như thế trần trụi ở trước mặt hắn nói ra thôi. Mộc Thanh Y Liễu nhún bay, tỏ vẻ câm miệng. Mộ Dung Hiệp ánh mắt rú lánh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y Liễu hồi lâu, mới vừa rồi lạnh giọng hỏi: "Ngươi vì cái gì phải đối phó cung vương?" Ta xem hắn không vừa mắt." Mộc Thanh Y Liễu cười nói: "Ngươi tính toán dùng cái này lý do tới thuyết phục bổn vương sao?" Mộ Dung Hiệp cười lạnh nói: "Mộc Thanh Y Liễu bất đắc dĩ, chỉ phải đạm nhiên nói, tại hạ cùng với Mộ Dung An có khắc cốt thâm thủ. Muốn động Mộ Dung An tự nhiên không tránh được cùng Mộ Dung dục là địch, chỉ tiếp" lần này mộ dung an mạng lớn tránh được một kiếp. mộ dung hiệp nhíu mày ở trong lòng tính toán muốn hay không tin tưởng cái này lý do mộ dung an là cái gì đức hạnh mộ dung hiệp tự nhiên rõ ràng muốn hắn chết người chỉ sợ đều có thể từ cửa cung bài đến dương liễu giang biên chỉ tiếc hắn thân là hoàng tử năng động được người của hắn lại thật sự là không nhiều lắm nếu nói cùng mộ dung an coi thủ hoán mộ dung hiệp lại là có chút tin tưởng nhìn mộ dung hiệp do dự chần chờ bộ dáng mục thanh y lìa đạm cười nói vương gia hà tất như thế Tại hạ nói chính là thật là giả cùng vương gia đều không có hại không phải sao. Người ta mục tiêu, vốn chính là nhất trí. Liên tính vương gia không tin tại hạ, tổng hay là nên biết có một câu. Nói cái gì? Mục thanh y thì cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tùy tay từ tay háo trong túi lấy ra hai kiện đồ vật vứt qua đi, mộ dung hiệp tiếp ở trong tay vừa thấy là một con nữ dùng châm cải cùng một khối nam dùng ngọc bội. Ngọc bội thượng bốn con rồng vờn quanh một cái ninh tự. Như vậy Ngọc bội Mộ Dung Hiệp chính mình cũng có một hối, đó là đại biểu hắn trị vương thân phận Ngọc bội. Nguyên bản hẳn là Mộ Dung An không rời thân tín vật. Nhìn Mộ Dung Hiệp, Mục Thanh Y Li đứng dậy cười nói, "Vương gia có thể hảo hảo suy xét một chút muốn hay không hợp tác. Tại hạ có thể lại đưa cho vương gia một tin tức, Ngụy công tử cùng hộ quốc tướng quân tựa hồ có chút quan hệ." Dự kiến bên trong nhìn đến Mộ Dung Hiệp biến sắc, Mục Thanh Y hơi hơi mỉm cười xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Tay vừa mới đụng tới cửa, Phía sau liền truyền đến Mộ Dung Hiệp thanh âm, Trương công tử dừng bước. Nghe được Mộ Dung Hiệp thanh âm, một Thanh y liếc túi đầu bên môi gợi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ở quay đầu khi Tuấn Tiếu có chút non nớt dung nhan thượng lại chỉ gánh một tia nhàn nhạt nghi hoặc, vương gia còn có chuyện gì? Mộ Dung Hiệp nhìn chằm chằm Mục Thanh Ý trầm giọng nói, "Bổn vương đa tạ công tử nhắc nhở, nếu là Trương công tử không chê, nhàn hạ khi có thể đến Quy Lâm cư hoặc là tệ phủ ngồi ngồi." Mục Thanh Ý lì mỉm cười gật đầu nói, "Nếu là vương gia có chuyện gì?" Cũng có thể phái người tiễn đưa ở đây Mục thanh y gì tự nhiên cũng là hiểu được có qua có lại người Đem một trương giấy tiên phóng tới trên bàn Cười nói, tại hạ cáo tử Đi thông thả không tiễn Mục thanh y gì tiếng bước chân ở ngoài cửa biến mất Lại sau một lúc lâu một cái hơn 40 tuổi bộ dáng gầy ốm sắc mặt hơi có chút vàng như nến trung niên nam tử đẩy cửa tiến vào Cung kính nói, vương gia. Mộ dung hiệp dương mắt, trầm giọng nói, việc này trịnh tiên sinh thấy thế nào Nam tử híp mắt nói, vị này trương công tử. Hành sự đảo không giống như là 13-14 tuổi thiếu niên. Mộ dung hiệp gật đầu tán đồng, này bạch thi thiếu niên hành sự tác phong lại là so 20-30 tuổi người trưởng thành còn muốn lao đến chấm ổn. Kia trung niên nam tử rũ mi nghĩ nghĩ nói, lần này sự tình. Hắn hẳn là không có nói sai. Vương ra còn nhớ rõ, cung vương phi theo như lời. Bắt cóc nàng người tự xưng là cố lưu vân. Cung vương trong phủ tự nhiên có chỉ vương phủ nhãn tuyến, tuy rằng mộ dung Dục thư phòng như vậy địa phương là tham không đến nhưng là Chu Minh Yên đại chịu kích thích lúc sau, nàng tin tức lại hảo tìm hiểu nhiều. Cố Lưu Vân. Mộ Dung Hiệp gật đầu nói, nếu là Cố Lưu Vân. Không, Cố Lưu Vân liền tính còn sống, hiện tại cũng nên có 16 tuổi. Mà khác, chúng ta không phải đã xác định, năm đó Cố Lưu Vân xác thật là chết non sao? Thiếu niên này, không phải là Cố Lưu Vân. Trung niên nhân cười nói, hắn có phải hay không Cố Lưu Vân kỳ thật không quan trọng, không phải tự nhiên càng tốt. Nếu không cùng người như vậy dính dáng đến cái gì quan hệ. Đối vương gia trùng quy là không tốt. Nhưng là, người này khẳng định biết một ít cố gia nội tình, thậm chí, cùng cố gia có quan hệ gì. Mộ dung hiệp rũ mắt ở trong lòng tính toán, cố gia bổn gia trừ bỏ một cái rơi xuống không rõ cô tú đình bên ngoài, đã không có gì người. Nhị ca, cũng không có khả năng. Có lẽ là cố gia dòng bên. Tuy rằng đều nói cố gia dòng bên sớm đã điêu tàn, nhưng là cố gia như vậy lịch sử đã lâu gia tộc, ai biết còn có hay không một ít không người biết nhân vật. Trung niên nhân cũng như mày, nói, hắn tự xưng họ trương. Lại nói tiếp, năm đó cố gia đại phu nhân đó là họ trương. Cùng này hai cái họ còn có thể xưng được với có quan hệ người, liền chỉ có cố tú đình cùng. Túc thành hầu phủ tứ tiểu thư mục thanh y lìa, Nghiêm khắc tới nói, ngay cả mục thanh y liệt đều không thể xưng là, mục thanh y chỉ có mẫu thân họ trương, bản thân cùng cố gia kỳ thật là không có bất luận cái gì quan hệ. Thức mau, trung niên nhân liền đem mục thanh y lìa phái ra. Không chỉ có là bởi vì nàng cùng cố ra quan hệ không lớn, càng bởi vì nàng là cái nữ tử. Cho dù thân là mưu sĩ, hắn cũng khó tránh khỏi đối nữ tử sinh ra coi khinh ý tưởng. Chỉ là hắn không biết, đã từng, hắn khoảng cách sự tình chân tướng là như vậy gần. Cố Tú Đình đã chết sao? Mộ Dung Hiệp hỏi. Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói, không biết. Ai cũng không biết cung vương biệt viện ngày ấy đã xảy ra sự tình gì, kia biệt viện chung người toàn bộ đều đã chết, liền một cái người sống đều không có lưu lại. Bọn họ cũng chỉ có thể từ trong đó bắt gió bắt bóng phỏng đoán ra một vài. Nhưng là cô Tú Đình rơi xuống lại là không người có thể biết được. Mộ Dung Hiệp trầm mặc hồi lâu, nếu mày nói, vô luận như thế nào, đối chúng ta tới nói tóm lại không phải một kiện chuyện xấu đi. Từ Mộ Dung dục cưới Chu Minh Yên lúc sau, mấy năm nay cung vương phủ nổi bật chính thịnh, Mộ Dung dục bản nhân cũng thập phần chịu hoa hoàng coi trọng, nghiêm nhiên đó là chúng hoàng tử đệ nhất nhân tư thế. Để cho người buồn bực sự, Mộ Dung dục người này làm người thập phần cẩn thận Cho dù lại chịu phụ hoàng coi trọng cũng chưa bao giờ sẽ cư cao kiêu ngạo, lại là làm người nửa điểm sai lầm cũng chảo không được. đã từng có một lần, mộ dung hiệp thậm chí cho rằng phụ hoàng có phải hay không ý thuộc lập mộ dung dục vì thái tử. Nhưng là lúc này đây nhìn phụ hoàng đối cung vương phủ cùng vân tần không lưu tình chút nào xử trí lúc sau, mộ dung hiệp trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Vương gia nói chính là, cung vương không chỉ có có bình nam quận vương cùng túc thành hầu duy trì, trong triều người ủng hộ cũng là không ít. Mặt khác, năm đó quá, bình vương thủ hạ đại bộ phận thế lực chỉ sợ cũng bị hắn cấp hấp thu đến dưới trướng, chỉ bằng chúng ta phải đối phó hắn chỉ sợ còn có chút lao lực, kia bạch y thiếu niên nói không tồi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vương gia, ngoài cửa, thị vệ trầm giọng nói, tiến bảo, trở về chính là phái đi càng trọng một thanh y rìa thị vệ, thị vệ sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng, cùng ném, mộ dung hiệp đôi mắt trầm xuống, liền cái không biết võ công người. Các ngươi cũng có thể cùng ném. Thị vệ cắn răng, xấu hổ nói, kia thiếu niên tựa hồ đối kinh thành địa hình thập phần quen thuộc. Lo lắng bị hắn phát hiện thuộc hạ đám người không dám càng đến thật chặt. Chỉ chuyển qua một cái hẻm rác, người đã không thấy tăm hơi. Phế vật. Cút đi. Mộ Dung Hiệp cả giận nói. Là. Thị vệ vội vàng lui đi ra ngoài. Ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử nhìn giận không thể nghỉ trị vương như suy tư gì. Xem gia vị này trường công tử quả thực thập phần lợi hại. Vương gia đảo cũng không cần tức giận, hắn nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, cũng không cái kia năng lực cùng can đảm tính kế cung vương. Mộ dung hiệp bình định rồi tức giận, tán đồng gật gật đầu nói, chính tiên sinh có cái gì chú ý. Trung niên nhân nói, hợp tác cũng là có thể, bất quá. Vương gia vẫn là phải cẩn thận một ít chứ có bị hắn cấp tính kế. Mộ dung hiệp gật đầu nói, cái này buồn vương biết. Phong ngươi chi tâm, bọn họ này đó làm hoàng tử nhất không thiếu chính là cái này. Rốt cuộc thiếu phòng người chi tâm người kết cục là rõ ràng bãi ở nàng trước mặt trong kinh thành nào đó hẻm nhỏ nóc nhà thượng dung cẩn cười tủm tỉm ngồi ở một thanh y ở bên người nhìn bình sinh lần đầu tiên ngồi ở nóc nhà thượng mà có vẻ có chút khẩn trương một thanh y rìa thẳng nhạc. thanh thanh ngày thường chính là quá nghiêm túc hiện tại bộ dáng thuật nhìn nhiều đáng yêu a một thanh y, y nhìn lướt qua ghé vào nóc nhà thượng cười bụng đau vô lương nam tử tức giận nói không sợ bị người phát hiện ngươi dung kiểu công tử võ công cái thế ngươi liền tiếp tục cười Hắn cho rằng này ban ngày ban mặt ghé vào nóc nhà thượng thực cẩn nóc sao Tuy tiện một cái sẽ võ công người đi ngang qua nói không chừng đều sẽ phát hiện Một thanh y tự giác chính mình nhưng thật ra không sao cả Cùng lắm thì chính là bị người phát hiện cùng Tây Việt cửu hoàng tử có điểm quan hệ sao Nhưng là Dung cửu công tử muốn như thế nào giải thích hắn một cái ma ốm là như thế nào cùng một cái hoàn toàn không biết võ công người bỏ đến như vậy cao nóc nhà đi lên chính là cái vấn đề Thanh thanh thật là không đáng yêu Dung cẩn bất đắc dĩ nói Rồi tay đem một thanh y lìa kéo lên, một tay ngăn lại hắn mảnh khảnh eo dưới chân nhẹ nhàng một chút hai người liền lặng yên rơi xuống đất. Rốt cuộc đứng ở thật thà thổ địa thượng, một thanh y có chút cứng đờ thân mình mới thả lỏng một ít, một trưởng đẩy ra dung cẩn lo chính mình đi phía trước đi đến. Dung cửu công tử bị khuất nhịu như mày, lại ba ba theo đi lên. Thanh thanh đừng đi a, bản công tử đặc biệt ra tới tìm người a. Một người ở phía trước đi, một người ở phía sau đuổi theo. Một thanh y dìa hừ nhẹ một tiếng, nhàn Tìm ta làm cái gì? Tiếp tục châm ngòi ta đi đối Phó Ngụy công tử? Cửu gia, ngươi không cảm thấy ngươi quá xem trọng ta sao? Dung Cửu công tử không hề có ngượng ngùng bộ dáng, cười hi hi nói, như thế nào sẽ xem trọng đâu. Thanh Thanh tuyển mộ dung hiệp, sớm hay muộn không đều phải cùng Ngụy vô kỵ đối thượng sao? Bản công tử chỉ là sớm một bước cấp Thanh Thanh cung cấp tình báo, miễn cho Thanh Thanh bị hắn cấp tâm a. Mục Thanh Y liễu cười lạnh, ở không bị hắn âm phía trước, ta sợ trước bị Cửu công tử cấp hô chết. Thanh Thanh Ngươi khẳng định hiểu lầm ta. Dung cửu công tử vô tội nói. Một thanh y xoay người nhìn hắn, mỉm cười hỏi, Ngụy vô kỵ cùng ngươi có thủ bán sao? Dung cẩn công tử há mồm liền muốn vì chính mình biện giải, nhưng là nhìn trước mắt thiếu niên duyên dáng bên môi treo kia một mặt trong trẻo sâu thẳm đạm cười khi, sở hữu nói đều bị nuốt trở về. Có chút hề phải thở dài, chấp ôn nhuận vô tội đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn một thanh y lẻ, nhỏ giọng nói, là có như vậy một chút. Một thanh y cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Nhìn nàng giận dỗi mà đi bóng dáng, dung cửu công tử có chút yêu thương thở dài, thanh thanh vì cái gì như vậy không hảo lừa đâu. Không hảo lừa cũng liền thôi, lứa bất quá nàng còn muốn sinh khí. Làm sao bây giờ đâu, tiếp theo. Muốn có vẻ chu đáo một chút mới được a, bằng không thanh thanh lại muốn sinh khí. Cho nên, công tử ngươi liền trước nay không nghĩ tới không gạt người sao. Vô tình, ngươi nói, thanh thanh có phải hay không sinh khí? Cách đó không xa, không biết khi nào xuất hiện một cái người mặc thanh y hề nam tử. Chầm mặt nhìn dung kiểu công tử, trên mặt tràn ngập vô ngữ. Này con dùng hỏi sao? Người mù đều nhìn ra được tới một tiểu thư sinh khí được chứ? Đều là vô tâm quá ngu ngốc ơn. bản công tử muốn đi làm một ít làm thanh thanh cao hứng sự tình. Dứt lời, dung cửu công tử vây vây tay cầm lây động hoàng hướng đầu hẻm đi đến. Công tử, thuộc hạ chỉ sợ ngươi làm được càng nhiều càng dễ dàng chọc một tiểu thư sinh khí. Rốt cuộc, ngươi lão. Nhất am hiểu chính là nhất mọi người nhìn đến ngươi đều hy vọng ngươi trên mặt đánh nhịp gạch. Cung vương phủ hậu viện. Chu Minh yên trầm mặt ngồi ở trong phòng xuất thần. Vẫn như cũ là cẩm tú đẹp đẽ quý giá phòng, so với từ trước lại nhiều vài phần thanh lãnh cùng tinh mịch. Ngồi ở gương đồng trước chân chính nhìn trong gương ung dung Mỹ lệ nữ tử. So với từ trước thần thái phi dương, rốt cuộc là nhiều vài phần tái nhợt cùng suy nhược. Cổ áo trô dấu vết ở lao thuốc mỡ lúc sau sớm đã biến mất. Nhưng là Chu Minh Yên lại vĩnh viễn cũng vô pháp quên ở bờ sông những cái đó quá vãng người đi đường còn có những cái đó hoàng tử hoàng phi xem ánh mắt của nàng. Còn có? Nàng trượng phu. Long vương đản đã qua đi 7 ngày, từ ngày đó trở về lúc sau mộ dung dục liền không còn có từng vào nàng phòng. Trong phòng, nguyên bản thuộc về cung vương chính phi đồ vật đều bị người cầm đi, thay một ít như cũ hoa Mỹ lại không vi chế vật trang trí. Chu Minh Yên hiểu biết mộ dung dục này nhất định là hắn phân phó. Mộ Dung Dục xưa nay tiểu tâm cẩn thận, đặt ở chỗ sáng sai lầm chút nào cũng không chịu cho người ta bắt được. Nàng đã bị Hoa hoàng tự mình hạ chỉ phí vương phi chi vị, thuộc về thân vương chính phi mới có thể hưởng dụng đồ vật, nàng tự nhiên là không thể lại dùng. Một mình ngồi ở trong phòng, Chu Minh Nghiên thậm chí sẽ nhịn không được tưởng, ở Mộ Dung Dục xem ra nàng bị phế đi có phải hay không ngược lại là một chuyện tốt. Bình Nam vương phủ trên người sớm đã đánh thượng cung vương phủ đánh dấu. Trải qua lúc này đây sự tỉnh phụ vương tự nhiên sẽ đối mộ dung dục càng thêm khăng khăng một mực. Mà mộ dung dục, thậm chí còn có thể lại cưới một cái xuất thân danh môn vương phi. Cho dù không có bình nam vương phủ như vậy đại thế lực, lại cũng là một loại mượn sức thuộc hạ thủ đoạn. Tuy rằng vẫn luôn tránh ở trong viện không có đi ra ngoài, nhưng là Chu Minh Yên lại biết trong kinh thành đã có không ít người ra ở tính toán đem nữ nhi gả vào cung vương phủ. Mà này đó, mộ dung dục cũng không có biểu hiện ra phản đối ý tứ. Vương phi, vương phi không hảo, ngoài cửa, chuyện đến nha đầu hoảng loạn tiếng kêu, Chu Minh Yên nhíu nhíu mày, từ ngoài thành trở về về sau, nàng liền không quá bằng lòng gặp người ngoài, ngày thường liền bên người hầu hạ nha đầu cũng đều đuổi ra đi. chuyện gì? Chu Minh Yên trầm giọng hỏi. Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng, hoàng thượng cấp cung vương chỉ hôn. cái gì? trong tay Trương Ngọc nổ lớn rơi xuống đất, lập tức vỡ thành hai đoạn. Chu Minh Yên nhìn trên mặt đất châm Ngọc, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hoàng thượng. Hoàng thượng cấp cung vương chỉ hôn. Tiền nhiệm vương phi mới bị phế đi không đến 5 ngày. Hoàng thượng liền cấp cung vương chỉ tân vương phi. Từ một phương diện tới nói, này có thể xem như hoàng đế yêu thương nhi tử. Lo lắng nhi tử bị thanh danh hốn độn tiền nhiệm vương phi liên lụy. Về phương diện khác tới nói, lại là hoàng đế đối bình Nam vương phủ cùng Chu Minh Yên người này đã chán ghét đến nhất định trình độ. Cho nên căn bản là không cho bọn họ nửa điểm mặt mũi ngắn ngủn thời gian liền tuyển định tân vương phi chu minh yên đột nhiên đứng dậy trước mắt lại từng đợt biến thành màu đen nàng vội vàng duỗi tay chống được bản trang điểm đứng vững vàng lúc sau mới xoay người hướng ra phía ngoài đi đến một phen kéo ra môn chừng mắt cửa tiểu nha đầu nói hoàng thượng tuyển ai thông cáo tiểu nha đầu cũng hoảng sợ vội vàng nói là là lý gia tiểu thư lý gia chu minh yên nhíu mày nói lý gia không phải cùng túc thành hầu phủ lính thân tuy rằng lý gia nháo cùng túc thành hầu phủ lui hôn nhưng là hoàng thượng cũng không đến mức đem một cái lui quá hôn nữ nhân chỉ cấp cung vương mới đúng chu minh yên sắc mặt thật sự là đáng sợ tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nói không phải không phải vị kia lý tiểu thư là lý gia đại phòng con vợ cả tam tiểu thư đã từng bị thái hậu chính miệng tán quá thành hiếu thuộc gia khuê trung điển phạm cái kia lý tiểu thư lúc trước cùng một linh đính hôn vị kia lý tiểu thư tuy rằng cũng là lý gia đích nữ nhưng là lại là nhị phòng, cùng nay một vị chỉ cấp mộ dung dục đại phòng đích nữ xưa đâu bằng nay Càng quan trọng là, bị thái hậu như thế khen ngợi quá nữ tử tự nhiên là giá trị con người gấp trăm lần, lại như thế nào sẽ đính hôn cấp một linh như vậy thân phận. Vương gia. Vương gia đã trở lại không có. Vương gia vừa trở về. Chu Minh Yên một phen đẩy ra trước mặt tiểu nha đầu, nghiêng ngả lảo đảo hướng mộ dung dục thư phòng chạy tới. Chuyện ngoài lề. Nạp ni thân ái đặc nhóm, luôn gia sẽ không hắc liệt vương. Liệt vương tuy rằng không xem như cái thuần túy người tốt, bất quá hắn xác thật xem như khó được quang minh chính đại người. Đến nối kết cục đắt vấn đề, chúng ta liền giao cho kết cục tới giải quyết đi. Nhân sinh trên đời, sống quá, xuất sắc quá, không thẹn với lương tâm. Màu đỏ tím, 63 công tử vô kỵ. Trong thư phòng, mộ dung dục đồng dạng đang ở cùng chính mình vụ tá cùng thuộc hạ nghị sự. Mấy năm nay, cung vương phủ quá mức xuôi gió xôi nước, thế cho nên mấy ngày nay đột nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình làm cho bọn họ thế nhưng có chút đáp ứng không xuể. Cũng làm mộ dung dục vạn phần tức giận. Hắn sắc thật không nghĩ tới tới rồi hiện tại tình trạng này, chính mình cư nhiên còn sẽ bị người tính kế như vậy hoàn toàn. Lâm Tiên Sinh, lần này sự, các ngươi có ý kiến gì không? Mộ Dung Dục trầm giọng hỏi. Ngôi ở Mộ Dung Dục hạ đầu chính là hai trung niên nam tử, một cái nhìn qua đã qua tuổi 50, song tấn hoa dâm, trên mặt quá mức sâu nặng nếp nhăn làm hắn nhìn qua có vài phần quái dị xấu xí. Một cái khác nam tử lại chỉ có 30 xuất đầu bộ dáng, bảo dưỡng đến còn tính thập phần tuổi trẻ thậm chí có thể xương được với là anh Tuấn, nhưng là kia anh Tuấn dung nhan lại không yếu mộ dung dục như vậy tao nhã quý khí, ngược lại làm người sinh ra một loại quái dị không thoải mái cảm giác. Này hai người đều là mộ dung dục tín nhiệm nhất phụ tá. Trên đời này luôn là có rất nhiều thông minh thậm chí có tài người, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể tiến vào triều đình, thậm chí không thể quang minh chính đại ở bên ngoài hành tẩu, mà trở thành quyền quý nhân gia phụ tá đó là những người này tấn thân lựa chọn chi nhất. Kia hôi phát trung niên nam tử họ Lâm. Danh gọi Lâm Đoan, sớm tại mộ dung dục thiếu niên thời kỳ liền đi theo mộ dung dục. Mộ dung dục đối hắn từng có quá ân cứu mạng, có thể nói, cung vương phủ có thể có hôm nay vì thế, không thể thiếu hắn ở trong đó bảy mưu tinh kế. Kia tuổi trẻ một ít nam tử, họ Chu, danh Thủy Minh, là mộ dung dục mẹ đẻ Chu vân tần nhà mẹ đẻ cháu trai, hơi có chút tài văn trương. Nếu là hắn đang ở Bình Nam quận vương phủ Chu ra nói không chừng hiện giờ cũng là trong kinh thành số một số hai đại gia công tử. Chỉ tiếp Chu Vân Tần nhà mẹ để tuy rằng cũng họ chu lại cùng bình Nam Vương phủ kém cách xa và dặm Chu Thủy Minh 14 tuổi thời điểm cùng trong kinh thành một cái Tông Thất Vương ra ra thế tử đánh nhau bị người đánh quẻ một chân tự nhiên từ đây cũng cùng quan trường vô duyên chỉ có thể khuất cư cung Vương phủ cho chính mình biểu ca mộ dung dục là một cái phụ tá Tuy rằng Chu Minh Thủy cũng không cam tâm nhưng là lại cũng không thể nơi Hà Tông Thất Vương ra phần lớn là hoa hoàng kia đồng lứa nhi thân huynh đệ Tuy rằng không thế nào cầm quyền lại cũng không phải chu ra như vậy một cái nội tình cũng không thâm hậu dòng dõi có thể định nổi, cho dù hắn là cung vương cùng an vương thân biểu ca. Bởi vậy, Chu Minh Thụy sở hữu hy vọng liền đều ký thác ở cung vương có một ngày có thể vị đăng cựu ngũ thượng, đến lúc đó chính mình cũng coi như là có tòng lòng chi công. Cung vương cũng nhất định muốn thêm ân cho chính mình mẫu tộc, khi đó chính mình cũng liền tính là hết khổ. Cho nên những năm gần đây, Chu Minh Thụy cũng còn tính tận tâm tận trung. Lâm Đoan Nữu mày nói, Vương Phi nói. Ngươi nọ tự xưng Cố Lưu Vân, Vương gia cảm thấy lời này có vài phần thật giả. Mộ Dung Dục ngưng Mi lắc đầu nói, Cố Lưu Vân đã sớm không còn nữa, hẳn là không phải là làm bộ. Lâm Đoạn gật đầu, trầm giọng nói, như vậy chính là có người muốn mượn Cố gia danh. Nhưng là, Cố gia tên tuổi cũng không phải như vậy dùng tốt, ít nhất chứng minh người này khẳng định đối Cố gia rất quen thuộc. Chu Minh Thụy nhướng mày nói, Cố gia tuy rằng tộc nhân không nhiều lắm, hơn nữa đều chết không sai biệt lắm, nhưng là Cố mục luôn vì tương lai thập niên Môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, nếu là có người muốn âm thầm vì cố ra báo thủ, chúng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng gặp người cấp tìm ra. Nghe vậy, Lâm Đoan cũng không khỏi đi theo hắn thở dài. Nếu là dễ dàng như vậy có thể đem người tìm ra, bọn họ cũng không cần ngồi ở chỗ này thảo luận. Châm ngâm một lát, Lâm Đoan mới vừa rồi nói, người nếu tìm không thấy liền trước mặc kệ, vương gia hiện tại phải đề phòng chính là đối phương còn có hay không sao chiêu. Tại hạ tổng cảm thấy, đối phương phí lớn như vậy tâm tư nháo ra những việc này sẽ không dễ dàng như vậy liền thu tay lại. Còn có Cố Tú Đình, nếu là Ninh Vương sự tình cũng là đối phương thiết kế, như vậy, Cố Tú Đình tất nhiên rơi xuống đối phương trong tay. Cố thị Bảo Tàng cùng Cửu Truyền Linh Lung đã tới rồi phụ hoàng trong tay, còn muốn Cố Tú Đình có ích lợi gì? Mộ Dung Dục nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia quái dị ý tưởng. Dương mắt nhìn Lâm đoàn cùng Chu Minh Thủy nói, hai vị nhưng lại cảm thấy, Cố thị Bảo Tàng cùng Cửu Truyền Linh Lung xuất hiện thời gian cùng địa điểm, quá mức trùng hợp. Hiện tại nghĩ đến Kêu quả thực giống như là đem hai dạng hy thế chân bảo bạch bạch đưa ra tới. Nếu là dừng ở bọn họ này, đó hoàng tử hoặc là sứ thần trong tay có lẽ còn có thể khiến cho một ít tranh chấp. Nhưng là rơi xuống phụ hoàng trong tay, quả thực liền cùng tặng không không có hai dạng. Lâm Chu hai người đều là ngẩn ra, Đông Dương Lâm Đoan đứng dậy thay đổi sắc mặt. Nhìn mộ dung dục nói, "Vương gia." Kia tặng bảo đồ cùng cửu chuyển linh lung có khả năng mộ dung dục nhìn trầm chằm hắn hỏi, "Có khả năng cái gì?" Lâm Đoan có chút khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nói, có khả năng là giả. Giả. Mộ Dung Dục mặt vô biểu tình nói, cho dù là Lâm Đoan cùng Chu Minh Thụy này hai cái xem như hắn tín nhiệm nhất người cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lâm Đoan ở trong lòng bay nhanh tính toán Long Vương đản sự tình, sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt, nhìn Mộ Dung Dục trầm giọng nói, từ đầu tới đuôi chúng ta đều nghĩ sai rồi một sự kiện. Đối phương bố trí nhiều chuyện như vậy chính yếu mục đích cũng không phải khiến cho kinh thành náo động hoặc là đối phó Cung Vương phủ mà là vì cứu ra cố tú đỉnh nếu là chỉ là muốn đối phó cung vương phủ không cần phải bố trí những cái đó nhìn như tinh diệu trên thực tế chỉ cần đang ở cục ngoại thực dễ dàng là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận như kế. đối phương hiển nhiên cũng không sợ hãi cung vương phủ biết cái gì nếu không hoàn toàn có thể không cần lộ ra cố lưu vân tên này đối phương chỉ là yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn tê mọi đối thủ mà một khi cứu người thành công cũng liền không sao cả cho nên vô luận là tung ra cửu chuyển linh lung làm mồi dụ Vẫn là thiết kế cung vương phi cùng ninh vương, sở hữu hết thảy đều là vì cứu ra cố tú đình người này. Đến nỗi mặt khác, đều là thuận tiện. Nhưng là, nếu một người có thể lại thuận tiện rất nhiều liền vì cung vương phủ mang đến nhiều như vậy phiền thoái, liền càng thêm không thể không làm lâm đoan cảm thấy chấn kinh rồi. Nếu người này thật sự toàn tâm toàn ý muốn cùng cung vương phủ là địch, như vậy người này có lẽ sẽ trở thành cung vương phủ địch nhân lớn nhất. Như vậy suy đoán, làm trong thư phòng ba người thần sắc đều trở nên càng thêm nương trọng. Một thân phận không rõ hơn nữa sâu không lường được đối thủ, này đối với cung vương phủ là cực kỳ bất lợi. Nếu lâm tiên sinh suy đoán là thật. Như vậy người này chính là đại đại đắc tội bệ hạ. Không nói chúng ta, bệ hạ liền tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Chu Minh Thụy cười lạnh nói. Mộ dung dục đạm nhiên nói, nếu hắn dám làm như thế, chỉ sợ. Cũng không như vậy lo lắng phụ hoàng bên kia, hoặc là hắn bản thân liền có ứng đối chi sách. Mấy ngày nay, ngầm cha người này đều không phải là chỉ có cung vương phủ một nhà. Những người khác đồng dạng cũng ở tra, nhưng là lại ai đều không có bắt được bất luận cái gì manh mối, giải quyết tốt hậu quả như thế sạch sẽ, liền tính hoa hoàng tử mình phái người truy tra, chỉ sợ biết cũng thập phần hữu hạ. Vương phi, ngươi không thể đi vào. Thư phòng viện muôn khẩu xa xa mà truyền đến thủ vệ thị vệ khó xử thanh âm. Cúng ngay. Sau đó là Chu Minh nhiên tức muốn hụt máu thanh âm. Trong thư phòng lặng im một lát, Lâm Doan nói, Vương phi hẳn là biết bệnh hạ hạ chỉ tứ hôn sự tình. Chu Minh thụy mày nói. Đã biết lại như thế nào? Bệ hạ tứ hôn chẳng lẽ còn có thể kháng chỉ không thành? Huống chi, bệ hạ lần này tứ hôn đối cung vương phủ chưa chắc không có chỗ tốt. Bọn họ vẫn luôn muốn mượn sức Lý ra lại không chỗ xuống tay, ngay cả Lý ra cùng túc thành hầu phủ hôn sự cũng mắt thấy liền phải thất bại. Lúc này, bệ hạ đem Lý ra tiểu thư chỉ cho vương ra, quả thực chính là trời cũng giúp ta. Vô luận như thế nào, Lý gia cùng cung vương phủ hôn sự cũng muốn thuận lợi kết thành mới được. Hai người khi nói chuyện, Chu Minh Nghiên đã xông vào trong viện. Tuy rằng Chu Minh Nghiên bị Hoa Hoàng Biếm vì chất phi, nhưng là rốt cuộc vẫn là Cung Vương phủ chủ tử, càng còn có này Bình Nam quận Vương phủ quận chúa thân phận, thị vệ cũng không dám tàn nhẫn ngăn đón nàng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Chu Minh Nghiên một phen đẩy ra thư phòng môn, nhìn đến ngồi ở mộ dung dục xuống tay Lâm Đoan cùng Chu Minh Thụy sừng sốt một chút, rồi lại bởi vì mộ dung dục nói nhịn không được đỏ đôi mắt. Ngươi muốn cưới Lý Chi Nghi? Chu Minh Nghiên hồng con mắt, dưng dưng hỏi. Mộ Dung Dục dừng một chút, gật đầu nói, đây là phụ hoàng ý chỉ. Chu Minh Yên đương nhiên biết đây là hoa hoàng ý chỉ, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn chầm chầm mộ Dung Dục hỏi, như vậy ngươi đâu? Chính ngươi có nghĩ cưới nàng? Mộ Dung Dục không đáp, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt nàng đã xem minh bạch, mộ Dung Dục chính mình đối hoa hoàng chỉ hôn sự này cũng là vừa lòng, thậm chí là thập phần vừa lòng. Lý Chi Nghi, xuất thân danh môn thanh lưu thế ra con vợ cả tiểu thư. Dung Mạo tuy rằng so không được chính mình mỹ lệ, lại cũng coi như được với là tú lệ giai nhân. Còn có lý ra tiểu thư tự mình bị thái hậu tán vì thành hiếu thanh danh, càng không phải hiện giờ đã coi như thanh danh hỗn độn chính mình có thể so sánh với. Thậm chí, so với mấy năm trước được xưng kinh thành đệ nhất tài nữ cô Vân Ca, Lý Chi Nghi mới là sở hữu quyền quý hoàng tộc trong lòng nhất đủ tư cách tiểu thư khuê các, cô Vân Ca quá mỹ lệ cũng quá thông tuệ. Mà Lý Chi Nghi, như tên nàng giống nhau, Vĩnh viễn đều biết chính mình nên làm cái gì làm được cái gì trình độ. Thật sự không hổ là Thái Hổ khen ngợi Khuê Trung Điển Phạm. Cứ như vậy một nữ tử, đối Cung Vương Phủ Thanh Danh tới nói tuyệt đối là một cái đại nghịch chuyển cơ hội. Tương lai chỉ cần Lý Chi Nghi không làm lỗi, Cung Vương Phủ phía trước chê cười thực mau liền sẽ bị người quên. Thậm chí bởi vì mộ dung dục không có nghe hoa hoàng nói hưu nàng, còn có thể được đến một cái trọng tình khoan dung thanh danh. Hai người đối diện này trong chốc lát. Lâm đoan cùng Chu Minh Thụy đều minh bạch lúc này cũng không phải chính mình hẳn là lưu lại thời điểm, song song đứng dậy cáo lui. Không cần, không cần cưới nàng được không? Hồi lâu, trong thư phòng mới nhớ tới Chu Minh Yên phản phất cầu xin thanh âm. Chu Minh Yên si ngốc nhìn trước mắt tuấn giật mà ôn nhã nam tử, khẩn câu nói. Không chỉ là không nghĩ làm hắn lại đi một cái thế tử, nàng biết hắn chung có một ngày hắn sẽ khác cưới chính phi. Nhưng là nàng đã từng hy vọng khi đó hắn bất đắc dĩ cưới đến, mà không phải giống như bây giờ. Giờ khác này chu Minh Yên khắc sâu nhận thức đến, nếu Lý Chi Nghi vào cửa, nàng sẽ mất đi hắn. Tuy rằng, có khả năng nàng chưa từng có được đến quá. Mộ dung dục nhiều như mày, nhàn nhạt nói, Minh Yên, không cần náo loạn. Đây là phụ hoàng ý chỉ. Nhưng là ngươi rõ ràng chính mình cũng thật cao hứng. chu Minh Yên kêu lên chói thai, ngươi thật cao hứng có thể cưới Lý Chi Nghi có phải hay không? Tựa như năm đó cưới ta giống nhau, liền nhớ năm đó củng cố vân ca đính hôn giống nhau. Sở hữu hết thể đều là vì địa vị của ngươi ngươi thế lực, ngươi trước nay liền không có chân chính thích quá ta, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta đối phó cố gia, đối phó cố vân ca. Bang! Một bạc thai thật mạnh ném ở chu minh yên trên mặt, mộ dung dục ánh mắt lạnh leo như nước, nhàn nhạt nói, cầm miệng. Ta cùng ngươi đã nói, không cần ở thế tên nàng, ngươi luôn là không nhớ được. Nếu là ngươi có nàng nửa phần thông minh, cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ tình trạng này. Che lại xương đỏ khuôn mặt. Chu Minh Yên ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó. Này không phải mộ dung dục lần đầu tiên động thủ đánh nàng, ở bên ngoài trước mặt ôn tồn lễ độ cung vương trước nay đều không phải một cái ôn nhu người. Nhưng là tựa hồ mỗi một lần mộ dung dục đối nàng động thủ, đều là bởi vì... Cố vân ca. Sau một lúc lâu, Chu Minh Yên rốt cuộc chỉ vào mộ dung dục cười ha ha lên, một bên cười, nước mắt lại điên cuồng từ hốc mắt trào ra, ha ha, mỗi lần nhắc tới cố vân ca ngươi đều kích động như vậy. Ngươi hối hận có phải hay không? nàng đã chết, ngươi liền hối hận có phải hay không? vương gia, ngươi lại hối hận nàng cũng đã chết, là bị ngươi thân thủ hại chết, nàng bị lửa đốt chết thời điểm, ngươi không phải ở đương trường sao? là ngươi, trơ mắt nhìn hắn bị thiêu chết, ngươi như bây giờ, làm cho ai xem? Buồn vương nói, câm miệng, mộ dung dục một bàn tay nắm lấy chu minh yên mảnh khảnh cổ, nhàn nhạt nói, ngươi luôn là ở không đúng trường hợp nói một ít không nên lời nói, tự cho là thông minh, có ghen ghét sở hữu so người cường người nếu là bổn vương năm nay cưới một cái không chút nào xuất sắc nữ tử, ngươi sẽ không như thế kích động bãi. ngoan ngoãn làm ngươi chắc phi, bằng không liền về nhà mẹ để đi. Chu Minh yên cắn răng, ngươi sẽ không sợ ta phụ vương. Mộ Dung Dục lạnh lùng cười, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng sao? bổn vương đối bình nam quận vương phủ còn chưa đủ ưu đãi sao? kỳ thật bổn vương vẫn luôn tưởng nhắc nhở ngươi, Chu Biến thực coi trọng ngươi không sai, nhưng là, ngươi hòa bình nam quận vương phủ chi gian, ngươi cảm thấy hắn sẽ tuyển cái nào? Bình Nam quận vương phủ đã sớm đã cột vào cung vương trong phủ, cho dù Chu Biến hiện tại muốn đầu nhập vào người khác hắn cũng không có đủ lợi thế, càng không có người sẽ tin tưởng hắn. Huống chi, lần này sự tình, mộ dung dục nhưng nói là tận tình tận nghĩa, cho dù là Chu Biến cũng nói không nên lời cái gì. Chu Biến chính là ở yêu thương nữ nhi, hắn rốt cuộc vẫn là cái nam nhân. Từ căn bản thượng ý tưởng liền cùng Chu Minh Yên là không giống nhau. Người, đê tiện, Chu Minh Yên cả giận nói. Mộ Dung Dục vương ra nàng, nhàn nhạt nói, ngoan ngoãn làm ngươi chắc phi, không cần cho bổn vương trọng phiền thoái. Nhìn hắn lãnh đạm vô tình mặt, Chu Minh Yên chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vắng. Nhưng là nàng lại vẫn như cũ đối người nam nhân này sinh không ra một tia thống hận cùng quyết tuyệt. Đã từng nàng cũng khinh miệt khinh bỉ quá những cái đó bị trượng phu ức hiếp lại không dám phản kháng nữ tử, nhưng là sự tình tới rồi chính mình trên đầu mới biết được, lúc trước kia cái gọi là kiêu ngạo cũng bất quá như thế. Nguyên bản muốn tìm Mộ Dung Dục nháo một hồi, Cuối cùng Chu Minh Yên lại chỉ có thể chính mình che mặt khóc lóc trở về phòng. Này thế đạo, cùng nam nhân tranh chấp nguyên bản liền ít đi có nữ tử có thể thắng được, mặc dù là thắng, cũng không phải nàng kêu bản thân thắng. Phần lớn là vì gia thế, vì quyền lực, vì tài phú thôi. Vì thường xuyên ở kinh thành đi lại phương tiện, một thanh y hoa danh tắc ở thành đông mua mang theo hoa huyển phủ đệ. Phủ đệ Thượng Quang Minh chính đại treo cái trương phủ tấm biển, đối ngoại tuyên bố là Doanh Châu trương thị tiểu công tử. Doanh Châu cùng bên địa phương bất đồng Tuy rằng cũng là lệ thuộc với Hoa Quốc, nhưng là lại là một tòa hải ngoại cô đảo. Triều đình tuy rằng cũng phái quan viên tiến đến quản lý, nhưng là trời cao hoàng đế xa, triều đình quan viên ở nơi đó có thể tạo được tác dụng cực kỳ hữu hạn. Nhưng là nếu muốn hưng binh thảo phạt Hoa Quốc thủy quân thủy chiến tạm được, nhưng là đổ trên biển cũng giống nhau vượng đồ ăn, thảo phạt phí tổn cũng không có lời. Cho nên cho tới nay, đối với Doanh Châu triều đình sách lược đều là thiên hướng trấn an. Vài thập niên trước còn phong Doanh Châu nhất có quyền thế thực tế người thống trị trang thị gia chủ một cái thửa kế chấn hải quận vương. Kể từ đó, Doanh Châu đảo như là thời cổ phân phong chư hầu. Doanh Châu khoảng cách hoa đều đường xá xa xôi, hơn nữa giao thông thập phần không tiện. Một đến một đi truy mau cũng đến 2-3 tháng, hơn nữa dân cư phồn đà, gia tộc săn sát. Một thanh y gì thuận miệng xả một cái Doanh Châu trương thị đảo cũng không sợ bị người vật trần. Nhưng thật ra một thanh ý gì này trắng nón sạch sẽ tiểu quý bộ dáng cùng hải ngoại cô đảo thượng màu da thiên về hơi có chút xuất nhập. Bất quá này cũng chỉ là yêu cầu một cái có thể nói đến thông lấy cơ thôi, lại có bao nhiêu người thật sự đi để ý một cái 13-14 tuổi thiếu niên thân phận thật giả. Không mấy ngày, chị Vương trong phủ liền đưa tới một trương thiệp. Chị Vương phủ thế tử một tuổi yến, mời trương thanh công tử tiến đến tham gia. Một thanh ý gì thưởng thức thiệp đạm đạm cười, trong lòng minh bạch đây là chị Vương kỳ hảo. Xem ra chị Vương Điện Hạ tuy rằng thập phần lý trí khôn khéo, lại cũng thắng không nổi muốn đánh bại Mộ Dung Dục. Hoặc là nói, là Hoa Hoàng vừa mới chỉ hôn cho Mộ Dung hiệp pháp lực đi. Vừa mới biến một thân phận quý trọng bình Nam Vương quân chúa, lại tới nữa một cái chúng Hoàng tử mỗi người muốn mượn sức thư hương thế gia con vợ cả tiểu thư. Cũng khó trách Hoa Hoàng mấy cái Hoàng tử đều xem Mộ Dung Dục lại tiện lại đố. Phải biết rằng, năm đó thân là Thái tử Mộ Dung Hy Thái tử Phi bất quá là cái lễ bộ thượng thư gia đích nữ. Mà mẫu gia xuất thân cao quý bắt hoàng tử vị hôn thê nhà mẹ để thậm chí chỉ là cái tử tam phẩm thị lang. Mặt khác hoàng tử vương phi nhóm tuy rằng các có các ưu điểm, nhưng là lại một sự kiện lại là tương đồng. Này đó vương phi nhóm ra thế đều không thể xưng là sâu xa hùng hậu. Phần lớn đều là vừa rồi hứng khởi hoặc là đã bắt đầu xuống dốc gia tộc. Tư điểm này cũng có thể nhìn ra được tới, hoa hoàng kỳ thật là sợ hãi này chính mình nhi tử trưởng thành. Mục thanh y dị thản nhiên vô vô trong tay thiệp quay đầu lại phân phó trong phủ quản gia đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Nếu phải làm chị vương phủ phụ tá, ít nhất cũng muốn cấp ra cũng đủ thành ý đi. Nguyên bản lại quá không được mấy ngày chính là hoa hoàng ngày sinh, tại đây phía trước là không nên lại có người mừng thọ. Nhưng là có lẽ là vừa rồi được đến cửu chuyển linh lung hoa hoàng long tâm đại duyệt, thế nhưng tự mình hạ chỉ vì chị vương phủ thế tử ban danh mộ dung tiêu, cũng làm chị vương phủ đại làm tiểu thế tử hiến hội. Kể từ đó, Trong kinh thành vừa mới bởi vì cung vương cùng lý ra liên hôn mà có chút do dự mọi người liền càng thêm nghi hoặc lên. Trong lúc nhất thời cũng xem không rõ hoàng thượng rốt cuộc là vừa ý cung vương vẫn là càng ý thuộc chị vương. Cho nên, vẫn là đến tiếp tục quan vọng. Có hoa hoàng tự mình ban danh cùng ý chỉ, mộ dung hiệp tự nhiên cũng liền không chút khách khí vì nhi tử bốn phía xử lý đi lên. Tuy rằng bởi vì thời gian gấp gáp lại ngại với hoa hoàng thánh thọ gần cũng không thập phần xa hoa, lại cũng không làm thất vọng chị vương phủ thế tử phô trương. Ở phát thiệp thời điểm, mộ dung hiệp trong lòng vừa động liền làm người cấp vị kia chỉ thấy quá một mặt doanh châu trường công tử cũng đã phát một trương mục thanh y gì đến không sớm cũng không muộn, bị người tiến cử môn thời điểm chị vương trong phủ sớm đã tân khách như mây. Thân phận của hắn bao phủ tại đây một đống quan lớn quyền quý phú thương danh sĩ bên trong, tự nhiên là chút nào cũng không chấp mắt, cũng không có người chuyên môn tiếp khách, liền đơn giản nhàn rội ở chị vương trong phủ khắp nơi nhìn xem. Chị vương phủ diện tích pha đại. Dùng để hiến khách lại là tiền viện bộ phận cùng liên tiếp hậu viện một chỗ hoa viên. Một thanh y dìa đi vào thời điểm trong hoa viên cũng đã sớm là một mảnh ẩm ý hoa viên trung ương thủy các có gánh hát tử chính sướng diễn, bị trị vương vợ chồng mời đến phúc vương phi hòa bình vương phi chính buổi chúng các quý phụ nghe diễn nói chuyện thiếm. Đối kia he he a a hí khúc còn không có hứng thú khuê các các tiểu thư liền sôi nổi ở trong hoa viên tản bộ vui đùa ẩm ý bên kia. Vương tôn công tử, thư sinh tài tuấn không sôi nổi ngồi ở một gian sương hạ, uống trà nói chuyện phiếm chơi cờ phẩm họa đó là có mấy cái không chịu ngồi yên tưởng khắp nơi đi một chút cũng thập phần quy củ chỉ ở hoa tuyển bên này đi lại cũng không đi kinh hách đến bên kia các nữ quyến một thanh y tự nhiên chỉ có thể ngốc tại nam tân bên này hắn cũng không có hứng thú đi theo này đó tài tử nhã sĩ nhóm cao đàm phát luận chỉ là tuyển một cái thanh tịnh một ít góc ngồi ở uống trà một bên uống trà một thanh y lại một bên nhìn phía hoa viên bên kia y phục rực rỡ các thiếu nữ kết bè kết đội vui vẻ nói cười vô ưu vô lự Đã từng nàng cũng từng là các nàng bên trong một viên, mà hiện giờ nâng nàng lại chỉ có thể ngồi ở một đống nam nhân trung gian, nghe bọn họ thổi phồng chính mình tài hoa năng lực thổi phồng người khác quyền thế địa vị. Đã từng kia vui mừng vô ưu thiểu hoa thời gian sớm đã một đi không quay lại. Ai, nghe nói sao, hôm nay lý gia vị kia tiểu thư cũng tới a? Cách đó không xa bên cạnh bàn, có nhân thần thần bí bí thấp giọng nói. Cùng hắn ngồi chung người cười nhạo nói, này còn muốn nghe nói, lý gia vài vị nữ quyến sáng sớm nhi liền tới rồi. Kiếc không, lý do tam tiểu thư lúc này đang ngồi ở thủy các bồi phúc vương phi hòa bình vương phi nghe diễn đâu. Hôm nay cung vương điện hạ khẳng định cũng đến tới A. Có người vui sướng khi người gặp họa cười nói, vị kia. Cung vương, ách, chắc phi khẳng định cũng muốn tới A liền tính không phải cung vương phi, nhân ra còn có cái bình nam vương quận chúa thân phận đâu. Người bên cạnh cũng không khỏi thấp thấp cười chống nói, nếu thật là như thế, nhưng có trò hay nhìn. Tiền nhiệm cung vương phi, hiện tại cung vương chất phi, đối thượng tương lai cung vương phi. Tự nhiên là một chỗ trò hay. Vị kêu bình nam vương quận chúa cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Mấy năm nay ở kinh thành này đó vương phi trung tính tử cũng coi như là xuất chúng muốn cường, cũng không biết là đắc tội với ai mới bị người cấp như vậy sửa trị. Người khác khịt mũi coi thường, bình nam vương quận chúa thì thế nào? Làm chắc phi ở chính phi trước mặt chính là muốn lùn thượng một kiếp. Người cho rằng kêu lý tam tiểu thư chính là dễ trọng. Nếu thật là cái mềm yếu, cũng không chiếm được thái hậu thích. Thái hậu bình sinh chính là nhất không thích những cái đó mềm như bông sẽ câu nhân nữ nhân, có thể thấy được này Lý Tiểu Thư cũng là cái lợi hại, cái này mấu chốt chỉ sợ vẫn là muốn xem cung vương thái độ. Cung vương điện hạ hướng về ai, ai liền chiếm phía trên. Mọi người liền xưng có lễ, ngay cả một thanh ý đi cũng không thể không tán đồng. Hai cái đồng dạng lợi hại nữ nhân đánh nhau, đánh cuộc chính là nam nhân thái độ. Lý Chi Nghi so cố vân ca nhỏ 2 tuổi, trước kia nàng cũng gặp qua vài lần, mới bất quá thập nhất nhị tuổi Tiểu Nha Đầu. Cũng đã là tự nhiên hảo phong tiến tối có theo, vừa thấy chính là cái thông tuệ nữ tử. Như vậy một nữ tử gả cho mộ dung dục thật đúng là đạp hư. Một thanh y ở trong lòng âm thầm tiếc hận. Cung vương điện hạ đến. Một tiếng ngẩng cao thanh âm, trong đại sảnh tức khắc an tĩnh một chút tới. Vừa mới còn ở hứng thú bừng bừng đàm luận vài người cũng vội vàng nhắm lại miệng, thay một bộ cung cung kính kính bộ dáng Trong lòng lại đều không khỏi nói thầm, cung vương như thế nào chạy đến nơi đây tới. Chị vương phủ đại khách địa phương tự nhiên không phải chỉ có này vừa ra, chân chính thân phận tôn quý như tổng tông thất vương ra các hoàng tử tự nhiên có khác địa phương từ chị vương vợ chồng tự mình tiếp đãi Ngồi ở chỗ này phần lớn là một ít không có gì tức vị hoặc chức quan thế gia tử hoặc là phú thương cùng với có chút danh khí người đọc sách thôi. Mộ dung dục vẫn như cũ là một tiếng thân vương bảo phục, thần sắc đạm nhiên trầm ổn. Làm người kinh ngạc chính là, ăn mặc một thân chắc phi màu đỏ thám vẫn như cũ chu minh yên cũng đi theo nàng bên người. Trên mặt còn mang theo nhật nhạt ý cười, tựa hồ không hề có vì mấy ngày nay lời đồn đãi khó khăn. Gặp qua vương gia. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua chất phi. Đứng ở mộ rung rục bên người, chu Minh Yên trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng là bên môi tươi cười vẫn là nhịn không được cứng đờ một ít. Nay vẫn là mấy ngày nay nàng lần đầu tiên chân chính rõ ràng cảm nhận được chính mình đã không phải cung vương phi. Cung vương phi cùng cung vương chắc phi, sở kém bất quá là một chữ mà thôi, nhưng là cũng chỉ là này một chữ cũng đã là khác nhau một trời một vực Nhưng là nàng lại không thể không tới, nàng không có khả năng vĩnh viễn không thấy người, càng không thể vĩnh viễn không thấy Lý Chi Nghi. Nếu là nàng trốn tránh không tới, người ngoài ngược lại này đây vì nàng sợ hãi nhật vua. Miễn lễ, mộ dung dục gật gật đầu ôn thanh nói, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Vương ra, không biết vương gia có gì phân phó. Có người tiến lên cung kính hỏi. Cung vương không cùng chúng vương ra ngồi ở cùng nhau, ngược lại chạy đến nơi đây tới luôn là có chuyện gì đi. Mộ Dung Dục lắc đầu cười nói, không có việc gì, bắt đệ bọn họ đang theo tứ ca đùa dẫn đâu. Bổn vương ra tới hít thở không khí. Chu Minh Yên nhìn Mộ Dung Y gì, mang theo thỏa đáng mỉm cười, vương gia, thần thiếp đi đại tẩu các nàng bên kia. Mộ Dung Dục gật đầu, ôn thanh nói, đi thôi. Chu Minh Yên hơi hơi một phút, xoay người liền hướng hoa viên một khắc đầu thủy các mà đi. Mọi người xem ở trong mắt cũng không khỏi âm thầm thán phục Mộ Dung Dục khí độ, phải biết rằng mặc kệ Chu Minh Yên rốt cuộc có hay không bị người hủy hoại trong sạch trừ bỏ chuyện như vậy nữ tử đại đa số nam tử đều là vô pháp tiếp thu. Nhìn mọi người có chút câu thúc bộ dáng, Mộ Dung Dục mới nhàn nhạt nói, "Không cần cố kỵ bổn vương, đại gia tùy ý đi." "Ngươi ở chỗ này ai dám tùy ý a, vừa mới chúng ta còn ở thảo luận cung vương phủ tiểu đạo tin tức đâu." Mọi người yên lặng ở trong lòng chửi thầm. Mộ Dung Dục tựa hồ thật sự không tính toán đi rồi, nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh nhất chân liền hướng người ít nhất góc đi đến. Lại vừa lúc liền ở một thanh ý liề đối diện cái bàn làm xuống dưới. Mục thanh y lìa đến còn không có như thế nào, ngược lại là vừa rồi nghị luận cung vương phủ bắt em mấy người kia, thần sắc cứng đờ không nói, liền thân thể đều có chút cứng đờ, muốn chạy rồi lại không dám đi, hiển nhiên là trột dạ lợi hại. Nhìn mấy người kia vẻ mặt buồn khổ bộ dáng, mục thanh y không khỏi cười thầm lắc lắc đầu. Vị công tử này họ gì đại danh? Mộ Dung Dục đánh giá ngồi ở chính mình đối diện trong một góc cần y gì thiếu nên nói. Bởi vì là tới tham gia tiểu thế tử trăng tròn rượu một thanh y lìa cũng không có mặc tầm thường vẫn thường bạch y lìa mà là thay đổi một tiếng màu tím nhạt treo tường văn ám văn cẩm y liề. bên ngoài che chở một kiện lụa trắng nhìn qua càng nhiều vài phần quý giá cùng tuấn tiếu chi ý sống thoát thoát một cái thiệp thế không thâm nhà giàu tiểu công tử chỉ là trong kinh thành danh môn thế gia công tử mộ dung dục phần lớn là biết một ít xem trước mắt thiếu niên này lại là phi thường xa lạ hiện nhiên trước kia cũng không có gặp qua hơn nữa vừa rồi này mãn đại sảnh người thần sắc mộ dung dục như thế nào sẽ nhìn không thấy. Tự nhiên chi đạo bọn họ dáng vẻ này nguyên nhân, mấy ngày nay cung vương phủ nhắn lại hắn đã sớm nghe được đều chết lặng. Nhưng là thiếu niên này lại càng những cái đó khẩn trương xấu hổ người không giống nhau, tuân thiếu trên mặt mang theo hài hước ý cười, phản phất nhìn thấy gì việc thú vị giống nhau. Còn mang theo một chút nịch ngợm ý vị, làm người nhìn nguyên bản còn có chút thủ rột tâm tình cũng không khỏi hào rất nhiều. Mục thanh Y thì ngẩn ra, nhàn nhạt cười nói, kẻ hèn họ trương, doanh châu người. Gặp qua cung vương. Trương công tử là doanh châu người đào có chút không giống. Mộ Dung Dục cười nói. Mục Thanh Y dị thong dong nói, ra mẫu, là Việt Châu người, tại hạ, sắt thật là thiếu mẫu một ít. Nói đi, còn có chút không vui biểu môi, phảng phất không rất cao hứng liêu khởi cái này để tài giống nhau. Mộ Dung Dục không khỏi cười nói, là bổn vương sai, bổn vương còn nghĩ trương công tử như thế tuấn nhã nhân vật, nhưng thật ra có giang nam vùng sông nước nhân vật lịch sự tao nhã đâu. Mục Thanh Y lì lắc lắc đầu không nói chuyện nữa, không thể không thừa nhận. Nếu không phải đã sớm biết mộ dung dục gương mặt thật, mộ dung dục vẫn là một cái phi thường dễ dàng làm người sinh ra hảo cả người. Hắn cũng không nhược giống nhau giống nhau trong hoàng thất người như trị vương hoặc là bát hoàng tử bên kia vô luận là cố ý vẫn là vô tình tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng là cũng sẽ không quá mức hạ thấp chính mình thân phận, chỉ là ở một cái vừa vẫn thích hợp vị trí bày ra chính mình phong độ hòa bình dễ người thời nay tính chất đặc biệt. Như vậy tính cách, làm rất nhiều ngạo khí người đọc sách không khỏi vui lòng phục tùng. Làm đang ở tầng dưới chốt người ngưỡng mộ, cũng làm đối thủ của hắn mất đi cảnh giác. Nếu không phải như vậy một bức ôn hòa nhĩ nhã, phản phất theo khuôn phép cũ thái độ, năm đó làm sao có thể lừa đến quá biểu ca, trở thành thái tử bên người tín nhiệm nhất huynh đệ cùng trợ thủ đắc lực. Cố tình, lại cũng là cái này tín nhiệm nhất vinh đệ một tay hủy diệt thái tử biểu ca cùng toàn bộ cô gia. Giờ khắc này, một thanh y không thể không cảm tạ mấy năm nay ở tụy hồng các ăn đau khổ. Nếu là đổi đến cô gia vừa mới tan biến thời điểm. Tại đây loại tình huống gặp được mộ dung dục nàng tuyệt đối không có biện pháp như thế tâm bình khí hòa nói với hắn lời nói. trương công tử là doanh châu người. Như thế nào sẽ đến kinh thành? Mộ dung dục phản phất lơ đáng hỏi. Nhưng là một thanh ý ghi lại rất có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên, như thế nào sẽ một mình một người tới rồi kinh thành, lại còn có có thể thu được chị vương phụ thiệp. Chị vương tuy rằng là đại yến khách cỡ, nhưng là chị vương phụ thiệp cũng không phải tùy ý nhưng nhặt phê giấy. Mộc Thanh Y nhẹ cười nói, cái này sao? Tại hạ bất quá là ra cửa du lịch thôi. Trùng hợp nghe nói bệ hạ thánh thọ liền nghĩ đến thấu cái náo nhiệt thuận tiện dính dính bệ hạ thánh nhân. Ta ra môn hạ có hai nhà cửa hàng cùng trị vương phủ có chút sinh ý lui tới, không nghĩ tới vương phi thế nhưng làm người tặng thiệp cho ta đâu. Kia hai nhà cửa hàng dù sao nguyên bản liền tính toán cấp mộ dung hiệp, Mục Thanh Y thì tự nhiên cũng liền hảo không do dự nâng ra tới làm tấm một. Thì ra là thế. Mộ Dung Dục nhàn nhạt cười nói, ngụy công tử tới. Không biết hai nói kêu một tiếng, một thanh y thì hướng cửa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một thân màu đỏ tía quần áo Ngụy vô kỵ nắm quạt xếp từ bên ngoài bước chậm đi đến. Ngụy vô kỵ tuy rằng là thiên hạ đệ nhất thủ phú, nhưng là luận thân phận nói cùng những cái đó Hoàng thất Vương gia nhóm vẫn là kém một ít. Tuy rằng mộ dung hiệp vợ chồng thỉnh hắn đi chủ thính ngồi, hắn lại vẫn như cũ cử tuyệt trực tiếp hướng bên này đại sảnh tới. Nhìn đi vào tới Ngụy vô kỵ, nhìn nhìn lại giống nhau hướng cửa xem mộ dung dục một thanh y tức khắc lĩnh ngộ Nguyên lai like là chuyên môn ở chỗ này tới chờ người, mộ dung dục thế nhưng liền ngụy vô kỵ thế, tất không muốn cùng những cái đó tông thất hoàng thân quyền quý ngồi ở cùng nhau đều có thể đủ tính đến. Quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngụy vô kỵ gần nhất, toàn bộ đại sảnh lại náo nhiệt không ít. Nguyên bản trong đại sảnh thương nhân liền không ít, nhìn thấy ngụy vô kỵ cái này đệ nhất nhà giàu số một tự nhiên là lập tức đều vây đi lên hàn huyên. Hơn nữa đối ngụy vô kỵ cũng không có phía trước đối mặt mộ dung dục áp lực cùng xấu hổ. Ngụy vô kỵ như vậy, phú khả địch quốc lại còn như cũ độc thân người thanh niên quả thực là mọi người trong mắt một khối thì mỡ. Mặc kệ có hay không, sinh ý muốn nói, tất cả mọi người tiến lên chào hỏi. Ngụy vô kỵ mỉm cười cùng mọi người hàn huyên một vòng, mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trong một góc này hai bàn. Mộ dung dục là chỉ là tự cao thân phận cho dù hắn cũng là muốn tìm Ngụy vô kỵ cũng tuyệt không sẽ đi theo một đám người cùng nhau tiến lên đi chào hỏi. Mà Mộ Thanh ý dì là trước hai ngày vừa mới ở trị vương trước mặt Tiết nhân ra đế, hơi có chút chột dạ. Hơn nữa nàng cùng Ngụy Vô Kỵ cũng không có gì ích lợi quan hệ, tự nhiên cũng không đáng tiến lên xung xoe. Ngụy Vô Kỵ gặp qua cung vương điện hạ. Ngụy Vô Kỵ tiến lên đây, nhàn nhạt, nhạt chắp tay nói, cũng không tính kính cẩn cũng không nóng bỏng, thậm chí có chút xa cách động tác ở Ngụy Vô Kỵ làm tới lại một chút không cho người cảm thấy thất lễ. Mộ Dung Dục hiển nhiên cũng không để bụng cái này, đạm nhiên cười nói, "Ngụy công tử khách khí, không bằng ngồi xuống cộng uống một ly như thế nào?" Cảnh tượng như vậy, Ngụy Vô Kỵ hiển nhiên đã thói quen Hắn phu giáp thiên hạ, eo truyền bạc triệu. Cho dù là chư quốc hoàng tử vương ra nhóm đối với hắn khách khách khí khí luôn mãi mượn sức. Tuy nói này thế đạo thương nhân thân phận không cao, nhưng là, ai có thể để được tiền tài dụ hoặc. Mộ dung dục muốn cùng chính mình nói cái gì, Ngụy Vô Kỵ không cần tưởng đều có thể đủ đoán được. Nhưng là hắn cũng biết hiện tại mộ dung dục là sẽ không nói, bởi vì nơi này cũng không phải một cái thích hợp nói chuyện địa phương. Cho nên hắn cũng không thèm để ý, đạm cười nói, như thế liền cung kính không bằng tuân mệnh Ngụy vô kỷ cũng không có ở mộ dung dục đối diện ngồi xuống, mà là ngồi ở mộ dung dục bên tay phải dựa tường vị trí. Kể từ đó, không chỉ có có thể nhìn đến toàn bộ đại sảnh tình hình, cũng có thể đủ nhìn đến ngồi ở nhất trong một góc một thanh y thực hiện nhiên, Ngụy công tử cũng không phải một cái thích chính mình sau lưng có người người. Một thanh y lìa nghiêng nghiêng đầu, thoải mái hào phóng đánh giá trước mắt hai cái nam tử bị người như thế vây xem, Ngụy công tử cũng không cho rằng nỗ. Ngược lại đối với một thanh y đạm đạm cười gật gật đầu. Sau đó dễ bể mộ dung dục nói chuyện phiếm lên, hai người cũng không có cái gì thực chất nội dung. Ngụy Vô Kỵ nói vài câu bên ngoài lữ đồ sự tình cùng biệt quốc phong thổ, cùng mộ dung dục tâm sự tình hình chính trị đương thời linh tinh, lại đều là từ không diện ý nói chuyện phiếm. Ngừng trong chốc lát, một thanh y liền liền không có hứng thú từ bỏ. Trương công tử là doanh châu người. Đang xuất thần, Ngụy Vô Kỵ thanh em đột nhiên từ bên cạnh chuyển đến. Một thanh y liền ngẩn ra một chút thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Dương mắt nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu nói, "Đúng là." Ngụy Vô Kỵ cười nói, "3 năm trước đây tại Hạ cũng đi qua một chuyến doanh châu, đảo thật là một cái hảo địa phương." Tại Hạ nhớ rõ doanh châu phương Thốn Sơn Hạ có một tòa chấn hải quận vương tu sửa biệt viện, danh gọi Đồng Lai Tiên cảnh. "Thật sự là đẹp như tiên cảnh không thể thắng thu, thật là làm người lưu luyến quên phản." Mục Thanh y lìa đôi mắt hơi lóe, có chút nghi hoặc nhướng mày nói, "Ngụy công tử là nhớ lầm đi." "Đồng Lai Tiên cảnh là ở phương Trượng Sơn Hạ mới đúng." Phương Trượng Sơn cùng Phương Thốn Sơn tên tương tự cách xa nhau cũng không xa. Giống nhau nếu không phải doanh châu người địa phương xác thật có khả năng tính sai. Nhưng là Mục Thanh Ý gì lại càng có khuynh hướng ngụy vô kỵ là ở thử hắn. Rốt cuộc muốn nhiều cẩn thận, ngụy vô kỵ ngươi mới có thể đi thăm dò một cái vừa mới gặp mặt liền một câu đều không có nói qua thiếu niên a, Mục Thanh y ở trong lòng âm thầm cân nhắc, như thế tiểu tâm cẩn thận, xem ra vị này ngụy công tử xác thật không giống như là tầm thường thương nhân đơn giản như vậy. Ngụy vô kỵ thần sắc khẽ biến. Đạm nhiên cười nói, đúng không? Xem ra là tại hạ nhớ lầm, thật là hổ thẹn. Mục thanh y thì cười nói, ngay cả doanh châu người địa phương đều sẽ tính sai, huống chi là ngụy công tử. Công tử kiến thức rộng rãi, tại hạ rất là bội phục. ngụy vô kỵ cười nói, trương công tử khách khí, trương công tử còn tuổi nhỏ liền tự thân đi xa, tại hạ mới là bội phục không thôi. Mục thanh y thì tuy cười thân thiết nói, tại hạ trong nhà cũng là kinh thương, bình sinh liền đem công tử coi là kiếp này nói theo đối tượng. Nhân ra đều đương hắn là noi theo đối tượng, nhân sinh mục tiêu. Ở tinh với xã giao ngụy công tử cũng cảm thấy vô pháp ở thổi phồng đối phương. Chỉ phải cười nói, bất quá là tránh khẩu cơm ăn xong, trương công tử nói quá lời. Hai người nhất thời an tĩnh vô ngữ, song song cảm thấy như vậy cho nhau thổi phồng nhảm chán cực kỳ. Mộ dung dục ở một bên làm, bình tĩnh nhìn trước mặt cách một cái bàn người liếc mắt một cái ta một ngữ hai người. Đương nhiên lực chú ý nhiều nhất vẫn là ở ngụy vô kỵ trên người. Ngụy Vô Kỵ biểu hiện ra ngoài thái độ đã thực minh xác, hắn vô tình tham dự chúng hoàng tử chi gian phân tranh, cũng không có tính toán lấy chính mình tài phú tới tránh một cái Tòng lòng chi công ý tứ. Hoặc là nói, hắn Mộ Dung Dục lợi thế cùng phần thắng còn chưa đủ, còn không đủ để làm Ngụy Vô Kỵ như vậy khôn khéo một cái thương nhân hạ chú. Nguyên bản, Ngụy Vô Kỵ nếu là không đến kinh thành cũng liền thôi. Nhưng là hắn nếu đã tới kinh thành lại sao có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc? Liên tính hắn Mộ Dung Dục không còn sớm thượng Ngụy Vô Kỵ. Mặt khác huynh đệ cũng đồng dạng sẽ buổi sáng hắn. Cho nên, Mộ Dung Dục không chút nào để ý tiên hạ thủ vi cường. Ngụy Vô Kỵ như vậy thật lớn tài lực, nếu là không thể vì hắn sử dụng, ít nhất cũng không thể bị đối thủ của hắn sử dụng. Nếu không, hắn tình nguyện hủy hoại hắn. Mục Thanh Y Lì nhìn nhìn Ngụy Vô Kỵ, có nhìn nhìn thần sắc bình đạm Mộ Dung Dục, trong lòng âm thầm vì Ngụy Vô Kỵ thở dài. Ngụy Vô Kỵ như vậy thân phận ở này đó hoàng tử trong mắt quả thực chính là một khối phi đến lưu du thịt cùng lấy không hết dùng không cạn di động kim sơn a cũng khó trách hắn mới vừa tiến kinh thành đã bị mộ dung dục cấp theo dõi mộ dung dục người như vậy ngươi nếu là đứng ở hắn bên này còn hảo nếu không phải ngụy vô kỵ hiển nhiên muốn hung hăng mà đắc tội mộ dung dục đang ngẫm lại không biết vì cái gì cùng ngụy vô kỵ kết thù đang ở âm thầm đáng khinh vô sỉ mưu đồ này tính kế hắn dung cẩn một thanh ý gì lần đầu tiên cảm thấy ngụy vô kỵ vị này thiên hạ đệ nhất thủ phú còn thật sự là có chút không dễ dàng. Trương Công Tử suy nghĩ cái gì? Ngụy vô kỵ thú vị nhìn nhìn phía chính mình ánh mắt ẩn ẩn mang theo mấy phần thương hại thiếu niên, có chút buồn cười hỏi. Mục thanh y gì chấp hạ đôi mắt, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại một lần nhớ tới có chút bén nhọn thanh âm, Minh Huy công chúa đến. Hoài Dương công chúa đến. Vĩnh Gia quận chúa đến. 64 lang tâm như thiết, trò hay liền đài. Minh Huy công chúa đến. Hoài Dương công chúa đến. Vĩnh Gia quận chúa đến. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, toàn bộ đại sảnh người đều có chút hết trô nói rồi. Cái này đại sảnh hôm nay nhân khí lại là như vậy hướng vợ sao? Đại nhân vật một cái hai còn chờ ngộ càng tốt địa phương không đợi, đều phải hướng nơi này tới tế. Bất quá hai vị công chúa một vị quận chúa rốt cuộc đều là khó gặp mỹ nhân nhi, tuy rằng chính mình không nhất định có thể có phần, nhưng là nhiều coi trọng vài lần cũng là phúc phận A. Kỳ thật, khiến cho này hết thảy đầu sỏ gây tội đều là lúc này đang ngồi ở giữa tường vị trí. Nhẹ lay động trong tay quạt xếp cười vẻ mặt thản nhiên tự tại người nào đó Nếu không phải cùng tòa trói lọi kim sơn giống nhau Dẫn nhân chú mục ngụy công tử không chịu ngồi vào trị vương phủ an bài chính sảnh lại Cùng những cái đó các hoài tâm tư các hoàng tử lục đục với nhau Mộ dung dục cùng Minh Huy công chúa lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Quả nhiên, ba vị quần áo phong cách khác nhau Mỹ nhân nhi vừa vào cửa liền hấp dẫn ánh mắt mọi người Mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là một thân màu đỏ rực tu thân kính trang vĩnh ra của chúa Màu đỏ rực quần áo phát hỏa ra vĩnh ra quận chúa duyên dáng đường cong, Mỹ lệ dung nhan càng là ở như lửa cháy giống nhau hồng y y làm nổi bật hạ càng nhiều vài phần ngạo nghệ cùng anh khí. Chẳng qua này Mỹ nhân bên hông còn cuốn lấy một cây trang trí thập phần hoa lệ roi mềm. Tuy rằng roi dùng đá quý trang trí hoa lệ giống cái,